t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy thanh giác tịnh thạch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi bảy thanh giác tịnh thạch khai nguyên một trăm tám mươi năm năm tháng riêng sơ tam theo chu huyền nhai đám người ngày càng tuổi xế chiều chu bình trở về nhà cũng biến thành càng tấp nập thậm chí là hóa thân trường cư vô minh huyền cung bên trong dùng cái này làm bạn chu huyền nhai đám người nhất là một năm này h ắ n càng là đem thả xuống tu hành hảo hảo cùng con cháu nhóm qua một lần năm mới mặt khác lại đi nghe nguyệt lâu một chuyến đem đạo thứ hai bí pháp thanh giác tịnh thạch giao cho chu gia anh lấy cung cấp cái sau tu hành mà làm như vậy kỳ thật đối chu bình tu hành cũng có được ảnh hưởng cực lớn dù sao muốn chứng thực chính quả nhất định phải tính mệnh bản nguyên đều là hoàn chỉnh v ô khuyết hắn liền không thể phân ra phân thân nhưng giống như vậy phân ra hóa thân liền lại cần để cho ý thức tràng định tại một phương cũng liền không cách nào bế quan sâu tu tu hành bắt đầu tự nhiên là đ ỉ n h trệ khó trước tại con đường mà nói làm như vậy tự nhiên là cực kỳ ngu dốt không lý trí nhưng chu bình tu hành chính là vì con cháu gia tộc hiện tại thân tử thọ nguyên gần cực khả năng đang bế quan trong lúc đó liền đ n g nhiên chết qua đời hắn lại như thế nào có thể an tâm tu hành coi như bỏ cái này nhất thời đạo hạnh tiến bộ hắn cũng muốn bạn thân tử cuối cùng quãng đời còn lại biên giới tây nam cảnh thạch miếu đạo tràng theo hóa thân ý thức trở về cái tiết như là pho tượng chu bình cũng lặng yên rung động bắt đầu đùi b ặ m đầy đất bay xuống giống như đại mạc bao cát đôi t r ò n g mắt kia minh sán giống như bạch ngọc từ đó chiếu d ọ i r a trắng m u ố t quang huy càng có phì nhiêu đất đen tràn đầy bên dưới liền tựa như một phương đen nguyên bên trên hệ treo một v ầ ờ n minh n g u y ệ t nhưng ở ở trong đó thần xác lại là phá lệ phức t ạ n g ngầm đầu nhìn về nơi xa tây bắc trong lòng lo lắng đến chính là trong điện cái kia mấy đạo năng mộ thân ảnh sườ núi thừa minh thừa chân mặc dù h ắ n dẫn ngự trụ đạo khí cơ vũ minh Huyền Cung Bố Trí Diên Tuổi khác phái chu cảnh hoài làm bạn t à hữu lấy riêng chu huyền nhai đ á m người tính mệnh nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là nhục thân h ó a cơ chu huyền nhai càng là tuổi đến hai trăm bốn mươi năm trở dù là có pháp trận duyên thọ tối đa cũng chỉ có thể sống thêm cái một hai chục năm muốn duyên thọ dài hơn nhất định phải tìm kiếm cách khác một là hướng hoàng tộc bên trên cầu dùng cái này duyên thọ nhưng nơi đây b í pháp không phải có công tích không thể đổi bây giờ chiến sự không dạy nổi cũng không cái khác nhu đồ nhất định chỉ có thể tạm thời gác lại thứ hai liền là thông qua thủ đoạn đặc thù ưng ép để chu huyền n a i bọn hắn gánh chịu đạo tham dùng cái này đạt tới duyên thọ hiệu quả đ â nhưng là chu b ì n huyền b giờ h o à nay chu thừa minh tư chất quá thấp gánh chịu bắt đầu cũng là cực kỳ hữu hiểm không có cất cao tư chất bảo vật hoặc là không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc đương nhiên sẽ không đi nếm thử ngoài ra chu bình trong lòng kỳ thật còn có cái thứ ba biện pháp cái kia chính là đi man liêu cổ quốc tìm kiếm cái kia phương ẩn vào giữa thiên địa siêu lộc bí cảnh năm đó hồ lệ đem chu tu vũ từ man liêu cổ quốc mang về cũng là đem siêu lộc bí cảnh quá khứ cùng hắn giảng một phen tự nhiên là để hắn nhớ kỹ v ị kia tồn trên đời ngàn năm lâu lao chân quân cái sau có thể tồn thế lâu như vậy lại có sinh đạo pháp môn trường lưu thế gian duyên thọ diệu pháp tất nhiên cũng không thành vấn đề chỉ là tây nam cùng man liêu cách nhau rất xa nếu là giao cho thiên h à n h đại nguyện các loại bộ tộc đi thương lượng tất nhiên không thực tế chính hắn đi lại sẽ tạo thành biên cương chống chỗ chưa chừng đối tây nam tạo thành to lớn thai hoàng ẩm nghĩ tới đây hắn ánh mắt tùy theo nhìn về phía phương hướng tây bắc xem ra cần phải tìm cách trước ống h ồ lệ đi man liêu đi một chuyến tốt xác định cái kia siêu lộc bí cảnh vị trí chính xác ta lại tự mình tiến về chỉ cần có thể xác định vị trí chính xác vậy đối với huyền đan tồn tại mà nói hơn b ạ n dặm xa xôi khoảng cách đi tới đi lui cũng chính là một hai ngày sự t ì n h nếu là lại thi triển thủ đoạn thời gian thì càng thêm ngắn ngủi mà tại chu bình trong thức hải một phương hư h à o bảng cũng chậm rãi h i ệ n hiện đinh hỏa một vạn hai n g h n lượt trăm ba mươi tám tư chất tự nguyên ngọc thạch hậu trạch đạo hạnh huyền đan cựu chuyển ngọc、thạch、nói hậu trạch nói địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương ốc n ư ỡ n g càn nguyên thạch hậu duệ 64.000437-471, cái này thời gian 20 năm bởi vì gia tộc kéo dài thời gian quá ngắn thiên tiêu h à n h gia dễ bị n g h i kỵ cho nên chu bình đối đ i n h hỏa đều là lấy góp nhặt làm chủ ngoại trừ những cái kia sinh ra đã có tư chất tử tôn hắn mới có thể tăng thêm một thêm hoặc là thêm một hai vị sáu bảy t ấ t người còn lại liền lại chưa từng sử dụng giống chu nguyên một như thế ngụy linh thể mười t ấ t t h i ê n t i ê u hắn cũng không phải không thể thêm nhưng như thế nào cũng không thể đặt ở hiện tại dù sao nếu là trong vòng trăm năm tự mình thiên kêu như măng mọc sau mưa không ngừng hiện lên thậm chí là vượt trên thanh vân môn v õ sơn môn như thế tông môn thế lực cái kia cơ hồ liền nói do nói tự mình có vấn đề hắn cũng không dám bước lên lớn như thế hiểm còn nữa bây giờ ngoại trừ chính quả con đường chưa kết thúc bên ngoài gia tộc các phương diện đều là đã bước lên quỹ đạo chỉ cần thời gian đi chậm chạp phát triển liền có thể cái kia càng phải cầu ồn cầu ăn mà không phải một mực địa cầu nhanh nghĩ như vậy chu bình cũng đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ tắn đi sau đó liền lại an t o à ở bồ đoàn bên trên mà tại trước người hắn giữa không trung thì chậm rãi hiện ra rất nhiều chữ sắp xếp có thứ tự trên dưới rõ ràng trong câu chữ càng ẩn chứa rất nhiều huyền diệu chính là từ thổ nguyên đạo phái nơi đó đổi được ngọc thạch đạo huyền đan pháp hạo g i á c tỉnh hà phương pháp này là một năm trước thổ nguyên đạo phái mới giao cho chu gia trong tay tùy theo chính là chu hy việt đối đ lâm bình t h ợ vân hai địa phương chúng sơn ngọn núi trùng điệp quan lại bổ nhiệm cũng tức là hai nhà ước định chỗ đương nhiên quy tắc này pháp môn đối với chu bình trợ giúp cũng là cực lớn không chỉ có đem ngọc chân huyền nguyên pháp tiến hành hoàn thiện cải tiến hơn nữa còn đối bí pháp khai sáng cung cấp mạch suy nghĩ cái thứ hai bí pháp thanh giác t ị n h thạch có thể nhanh như vậy khai sáng hoàn thành ngoại trừ cùng chu bình linh thể tư chất có quan hệ cũng cùng quy tắc này p h á p môn có to lớn quan hệ bây giờ không thể bế quan tiềm tu h ắ n tự nhiên cũng chỉ có thể tìm tòi bí pháp nghiên cứu trận pháp các loại nếu là sớm ngày khai sáng ra cái thứ ba bí pháp ngọc thạch pháp cũng liền có thể xem như chân chính thượng đặng pháp gia anh cùng sau này t ừ đệ cầu đạo hy vọng cũng có thể lớn hơn một chút chương ba trăm hai mươi tám nam chỉ vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm một chương ba trăm hai mươi tám nam chỉ vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm một nam chỉ tiên thành làm tây nam bốn thế lực là thuận tiện tây nam phát triển mà thành lập tiên thành quy mô của nó cũng là cực kỳ bao la thành quét nguy nga trong đó càng tụ tập tây nam mấy ngàn dặm cương vực rất nhiều năng nhân dị sĩ thực lực cũng là cực kỳ c ư ờ n g đại xa xa nhìn lại liền gặp pháp trận bình chướng lồng tre trở trên b i giới bát phương tu sĩ、si、hóa cầu đồng đội đến càng giống như hơn thủy long lốn lượn kéo dài phạm tục đội ngũ sắp xếp ngoại thành hướng về nơi đây không ngừng tuân g a tụ hiện thị rõ phồn binh hương thịnh chi cảnh. có thể nói nam chỉ tiên thành ngoại trừ không có huyền đàn chân quân bên ngoài trong đó các cảnh tu sĩ số lượng không kém chút nào tây nam bất kỳ một nhà phồn binh thì càng lại muốn đ ư ợ c nửa phần chỉ là phương này tiên thành lại thế nào phồn binh nội thành nội t ì n h lại thế nào hùng hậu hắn cũng nguồn gốc từ tại tây nam tứ đại thế lực mà không phải một phương độc lập thế lực theo tứ đại thế lực không ngừng phát triển giữa lẫn nhau thế cục phát sinh biến hóa hắn tự nhiên cũng theo đó biến động bây giờ nam chỉ t i ê n thành sớm đã từ lúc trước đồng h ê u tây nam phát triển t i ê n thành biến thành bốn nhà tranh lợi hiệp thương địa phương trong đó lớn nhỏ thế lực cũng thay đổi trở thành mấy nhà tranh lợi quân cờ quân tốt giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu cũng là một lát đều chưa từng n g ừ n qua Mà giờ khác huyên náo liên tiếp. nhưng à y một p ơ khổng phi lồ trông h hùng, hiện chỉ u quần quận xuất y ề n tiên nam cướp t ê tiên n thành tòa hùng, kinh thấy cái kia hùng vĩ phi thuyền cao hơn xúc tung bay sơn nhạc cờ xí tứ phương bóng người đều tỉnh âm thanh cúi đầu không dám quá nhiều nhịp quanh không khác cái này cờ xí chính là chu gia tộc cờ cùng lúc đó có khác mấy đạo lưu hồng từ trong thành bay ra cung kính đứng ở phi thuyền phía dưới người cầm đầu là cái nho nhã trung niên đạo tu tên là tiết gia hóa cơ trung kỷ tu bi cũng là nam chỉ tiên thành phó thành chủ tiết gia xin lợi thượng sứ nam chỉ tiên thành làm tứ đại thế lực c h u n g xây tiên thành mà lại còn là lẫn nhau đấu sức chỗ tự nhiên không có khả năng từ một nhà độc đại cho nên cũng không thiết lập thành chủ trước mà thiết lập bốn vị phó thành chủ đại biểu cũng chính là tây nam bốn nhà mà cái này tiết h ra liền là chu gia ở đây đến đỡ người nói chuyện h á n bốn là tây nam một giới tán tu không tô n g môn cũng không thị tộc thành t i ể u hóa cơ đều cực kỳ may mắn tại đâu nhập vào chu gia lại hiển lộ trung tâm về sau liền bị xếp tới nam chỉ tiên thành đảm nhiệm phó thành chủ tùy hành còn có tư đồ trường khê chu tú địa vợ chồng tướng mà quản lý tiên thành rất nhiều công việc những năm qua này hắn tuy có tư tâm tham lam lại xử lý vô cùng tốt nhất là tại nam chỉ tiên thành l à n chuyển chu thị vi danh lấy hấp dẫn tây nam tán tu ném quên cũng là rất được chu ra tâm ý thế là liền cũng làm cho hắn tiếp tục làm sụn dưới thanh â m không nhẹ không nặng lại đủ để chuyển khắp bốn phía địa vực để phụ cận tán tu phàm nhân đều có thể nghe được những người phàm Thúc kia tán tu nhìn xem ngày xưa cao cao tại thượng phó thành chủ như thế không đúng cũng là kinh ngạc thất sắc nhưng tiết ra lại hồn nhiên không thèm để ý vẫn như cũ cung túi người thẳng đối cái kia hùng vị phi thuyền ầm ầm một đạo nột ngạt thanh em đ ộ nhiên băng lên liền gặp cái k i a phi thuyền bình t h ư ờ n g chậm rãi tiêu tán từ đó bay ra mấy đạo thân ảnh chính là chu văn hiển chu văn sùng còn có chu nguyên không ba người sau lưng thì còn có một số tiểu bối không tệ không tệ nhìn qua phía dưới khiêm tốn tiết h ra chu văn hiển cũng là khẽ nuốt c ằ m cái trước cũng là mặt như hoa đạo thân hình đều hướng ép xuống mấy phần thượng sứ khích lệ thiết gia thụ sùng nước kinh thành này bên ngoài h u y ê n áo nhiều người phức tạp càng có vạn tộc giáo tại âm thầm ẩn nút khó tránh khỏi có hưu hiểm c h ư v ị thượng sứ không bằng trước theo hạ quan bảo thành dàn xếp chỉnh đốn một hai nghe được câu này chu văn hiển cũng là trương dương địa ngắm nhìn bốn phía vài lần tựa như xác định những tán túc kia phàm nhân thân phận m ở dạng sau đó mới cất cao giọng nói đã như vậy vậy liền nghe tiết đạo h ư u an bài thượng sứ m ờ i t i ế t gia vung tay háo ở phía trước dẫn đường hành vi cử chỉ hiển thị do đ ị n h ngọt mặc dù là bốn phía tu sĩ chỗ khinh thường nhưng đối đầu với vị người mà nói lại là cực kỳ hưởng thụ không chỉ có như thế độc tu đám người trổ đến hai bên càng là khác thường hào quang khói bắn ra hóa thành liên miên từ vân tại thiên cung liền tựa như hoa thảm vân l i n hiển thị do uy nghiêm long trọng cũng là dẫn tới chu văn hiển cười to sau lưng một đám tiểu đối cũng theo đó vui vẻ mà dạng này hoa lệ tràn g diện hiển nhiên cũng là tiết ra chỗ bố trí đưa cùng lúc đó nội thành thế lực khắp nơi cũng biết chu ra đến tin tức đều là chỗ động nhất là thành bắc thanh vân môn phản ứng càng là phá lệ mãnh liệt tại cái kia một phương trong đ ì n h viện tạ thiên hằng ngồi ngay ngắn thợ vị mặc dù vẫn như cũ khôi ngô hùng tráng nhưng bởi vì tới gần đại nạn cho nên trên thân cũng nhiều ít có chút tuổi xế chiều chi k h í hai mắt quan sát phía dưới q u ỷ sát hai bóng người chu ra lúc này tới người nào bậm đại nhân cái kia độc cổ huynh đệ đều ở đây còn có cái kia lôi quân chân nhân cũng ở trong đó về phần những cái kia luyện khí tu sĩ đều là một chút gương mặt lạ tiểu nhân vô năng thật sự là tìm không được thân phận của bọn hắn lai lịch nghe được câu này tạ thiên h à n g cho mày r ộ n g thùng tỉnh tay cầm cơ cơ cái kia phía dưới quỳ hai đạo thân ảnh kia lập tức giống trốn giống như nhanh chóng lui ra ngoài huyền độc loa cổ còn có cái luyện thể lôi tu xem ra lần này tranh lợi chỉ sợ là bất lợi vậy tây nam địa vực tiềm lực cực kỳ to lớn có khả năng sinh ra lợi ích tự nhiên cũng cực kỳ hùng hậu cho dù căn cứ các nhà chân quân thực lực trong bóng tối đã phân chia số định mức nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn liền định chết sẽ căn cứ các phương diện tình huống mà có chỗ biến động tựa như chu gia dạng này tại luyện chế đê giai tứ nghệ bảo vật phía trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cho nên cưỡng ép chiếm chức tây nam gần năm thành tứ nghệ mua bán cái này nam chỉ đại hội cũng là như thế liền là bốn nhà lẫn nhau đọ sức một trận hóa cơ cấp độ thực lực từ đó đem nhỏ hơn số định mức xác định được cái tia độc tu thực lực kinh khủng bây giờ trong môn còn chưa có xuất hiện có thể cùng đọ sức người cũng chỉ có thể bỏ một cầu hai đợi đồng tiến phạm trừ hai người sư đệ đạo hạnh có thành cựu lại đi tới tranh chấp một thanh âm từ lệnh phòng truyền đến từ đó đi ra một cái tuấn tú thẳng tắp thanh niên chính là hắn thất tử thanh vân môn phủ đạo đại sư tạng môn ở tại mẫu cao khói thọ tận vẫn lạc về sau hắn làm duy nhất phủ đạo đại sư tại thanh vân môn địa vị cũng là ngày càng tăng vọt bây giờ đã trở thành cầm q u y ề n trưởng lao thứ nhất tạ thiên hằng nghe tiếng nhẹ gật đầu bây giờ cũng chỉ có thể dạng này bọn hắn thanh vân môn cũng không phải không có đi ra dũng tuyệt hóa cơ nhất cảnh đ ạ tử thậm chí còn có không ít nhưng lại thế nào dũng tuyệt vậy cũng không chịu nổi huyền độc luyện ăn mọt a bình thường đạo chỉ sợ chưa chiến trước hết thân độc bị hao tổn kiếm đạo ngược lại là có thể đi nhưng theo nguyên tuệ kiếm chém yêu bọc mình liệu nguyên minh trốn đi nam tiêu liền rốt cuộc không có khiêng kỳ nhân vật mà đ i ề u này sẽ đưa đến cực kỳ cục diện lúng túng xuất hiện chỉ cần chu văn hiển đứng sừng sức trên này liền giống như thế bất bại cũng là để cái khác ba nhà vì đó kinh ngạc khó tả cùng lúc đó tại trong thành cao ngất liên miên lầu các đường phố chỗ sâu một phương âm vũ trong góc lại là có một đạo mập xương thân ảnh giấu ở đống đồ lộn xộn bên trong liền tựa như ngủ say ngủ say một dạng nhưng theo hai cái nhỏ bé cổ chúng bay lên bò rơi vào cái này thần bí thân ảnh đỉnh đầu hắn đ ỗ n g nhiên mở ra hai con người lại là ưu lục thâm thúy thẳng khiếp người tâm lại có nhiều như vậy bạn tộc giáo vào thành nhưng phải hảo hảo quy thuận một hai t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín giết ác b ư ớ c lên công t r ư ờ n g ba trăm hai mươi chín giết ác b ư ớ c lên công ngẩng đầu đem cái kia hai cái cổ chúng n ư ớ c vào đạo thân ảnh này cũng chậm rãi hiện lộ bộ dáng thân hình cùng bình thường phạm nhân đồng dạng lớn nhỏ tướng mạo cũng bình thường phổ thông nhưng hai lô thai lại là hắc bạch thai sói để hắn tăng thêm mấy phần hung thần tàn nhẫn hắn chính là chu hy việt đấu nữ chu thanh c i ê u hai năm trước chu gia tại bắt đầu sinh mưu tính bạn tộc giáo ý nghĩ về sau liền âm thầm cùng cái kia s ó i xài hai yêu liên lạc lại tiến tới khống chế chỉ hạ một chút ngoại vi bạn tộc giáo chúng tốt một phen dày vào dưới cũng là t o ạ i nguyện đem chu thanh chiêu xếp vào đến bạn tộc giáo bên trong bất quá lại không phải tây nam thần bí nhất cường đại nhất liệt thần giáo mà là du tẩu cùng trấn nam thanh viễn hai địa phương xích huyết giáo dù sao cái trước mặc dù cường đại có thể mưu đến lợi ích càng nhiều càng rộng nhưng cuối cùng cùng chấp trưởng chính quả vương tộc có quan hệ cực khả năng cho mang đến to lớn thai hoàng ẩm mà cái kia xích huyết giáo căn cứ các phương tình báo mà định ra hắn chỉ là c ự thú tộc trong liên minh một phương lang tộc coi như trong tộc có mấy tôn huyền đan đại yêu so với chu gia còn cường đại hơn vậy cũng dù sao không nắm giữ ngự chính quả n ư u tính bắt đầu tóm lại là an toàn một chút đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất cái kia phương xích huyết lang tộc sở tu con đường cực kỳ dối tạp nhục thân nói hồn đạo binh khí đạo đều có cũng tức là một chút không cách nào thành t i ể u chính quả đạo thống đây cũng là tuyệt đại đa số tiểu tộc số ít có thể chọn con đường n ư u đồ bắt đầu tự nhiên cũng không có nhiều như vậy lo lắng nếu là có thể đem những n à y con đường hóa thành nhân tộc pháp cái kia vô luận là ban ân dưới t ư ớ n g v ẫ nhưng là tộc n â n có thể gọi là tốt. Dù sao, theo là nếu g t h lực không ngừng phát h ngừng triển, là ban thường thổ mục lôi các loại đạo đạo thống pháp môn liền khó tránh khỏi cùng giải quyết tự mình hình thành tài nguyên xung đột tự nhiên là chỉ có thể từ bảng môn đường nhỏ hoặc là chu gia không tu đích đạo thống bên trong lựa chọn chu thanh chiêu tinh tế liếm láp vào môi liền g ợ như tại dư vị cổ trùng tư vị thân hình cũng theo đó cấp tốc biến hóa huyết nhục không ngừng núp đích hải cốt nôm nốt r u n động cái k i a một đôi thai sói càng là l ạ g yên hóa đi biến thành người thai toàn bộ thân hình cũng thon thả thước thà một chút ken làm một đạo thanh thúy thanh â m vang lên liền có một đạo cao tuổi thân ảnh từ đằng xa trôi đến là cái khuôn mặt che lấp lao nhân đ á y mắt càng hiện giá hung ác hạc quan ký danh là la hồ vốn là chấn nam quận quốc một hương giã lao nhân gia đình viên mãn con cháu cả sành đường nhưng bởi vì phi vũ giáo một lần truyền giáo hành động ngoài ý muốn dẫn đến hắn cửa nát nhà tan vì cầu báo thụ rửa hận hắn nhiều lần trầm trọc lúc này mới bái nhập xích huyết giáo dưới trướng chỉ vì tự tay huyết nhận k i địch lúc ấy phát triển làm giáo chúng cũng chính là chu thanh chiêu đà chủ có thuộc hạ này phân phó nam chỉ đại hội sắp tổ chức ngoại thành phòng giữ nhất định cực kỳ c h ố n g giống để các giáo chúng tùy thời làm việc tuyệt không thể khiến cái này sâu mọt tốt hơn còn có nội thành tới một chút cái khác giáo phái tín đồ người phái người đi thương lượng một hai nhìn xem có thể hay không vì ta thần giáo sử dụng thuộc hạ tuân mệnh la hổ g i à n mua hai con ngươi liên tục lấp lóe còn xuống thân thể hướng phía dưới áp trầm sau đó tựa như một đầu lao làng cả thọn bước tới đường phố bên ngoài chạy đi nhìn qua đạo thân ảnh kia đi xa chu thanh chiêu trong mắt cũng nổi lên trận trận vận sóng muốn tại vạn tộc giáo bên trong đứng mức góc chân đồng thời bị dị tộc tín nhiệm nhất định phải làm ra tương ứng công tích cũng tức là giết hại nhân tộc phạm phải tàn sát sát nhiệt nàng có thể trở thành xích huyết giáo một phương đà chủ tất nhiên là mổ giết không ít người bất quá đều là chu gia tại âm thầm phối hợp chỗ đồ người tự nhiên đều không phải là vô tội hàng người chí ít sau lưng không phải thậm chí chỗ đồ sinh linh bên trong còn có không thiếu liền là vạn tộc giáo chúng mặc dù vạn tộc giáo là dị tộc phát triển ra tới thân thuộc thế lực nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng liền là một thế lực chỉ là nhân tộc đối cái này một đám giáo phái gọi chúng tôi ở trong đó tham dự dị tộc bao nhiêu ít chỗ phân hóa thế lực liền bao n h i ê u í thậm t chí liền ngay cả cùng một tộc phát triển giáo chúng cũng có thể là thuộc về khác biệt giới trướng các vạn tộc giáo ở giữa thì càng không có khả năng quen biết đem cái khác vạn tộc giáo tín đồ giết không chỉ có thể giảm thiếu tàn phá bừa bãi tình huống còn có thể tranh công cầu tiến có thể nói là vẹn toàn đôi bên sự tình đương nhiên nàng cũng không có khả năng trắng trận địa đi đánh giết tàn sát cái kia không bị hoài nghi đều khó có khả năng nhiều lắm là liền là hành động lúc n g o à i ý muốn tác động đến hoặc là bị nhân tộc cường giả phát hiện đánh giết cũng có thể tựa như hiện tại nam trì tiên thành thế lực khắp nơi tụ tập ở đây thương nghị tây nam địa vực phát triển nàng xuất lĩnh giáo chúng tại trong thành nhấc lên náo động lấy phá hư tây nam a n bình tức là đại công hành động trước đó càng là cùng cái khác bạn tộc giáo thương lượng t ứ c biểu trung tâm về phần cái này náo động bộc phát bên trong cái khác bạn tộc giáo chúng tử thương n h i ề u ít, lại có bao nhiêu ít người bị coi như tu sĩ nhân tộc đánh giết buốc lên công vậy liền cùng nàng không quan hệ rồi náo động chém giết t ử thương tóm lại là chuyện khó tránh khỏi hồi tưởng cổ trùng ghi chép rất nhiều danh sách chu thanh chiêu trong lòng cũng có dự định phi vũ hát nham hai giáo tín đồ được nhiều giết chút mới được như thế mới tốt thẩm đấu trấn nam quận quốc vạn tộc giáo c o tam phương xích huyết phi vũ hát nham phía sau đại biểu cũng chính là c ự thú vũ long tam tộc đương nhiên từ không phải cái này tam đại cường tộc bản thân mà chỉ là giống xích huyết lang tộc dạng này phụ thuộc trung tộc cái này tam giáo cắm rễ ở trấn nam quận quốc bên trong càng là coi đây là cơ bản b ả n không ngừng tại âm thầm phát triển tín đồ giáo chúng hiện tại chỉ cần nam chỉ tiên thành tín đồ chết nhiều một chút cái kia vì giáo phái ổn định cái kia hai giáo tất nhiên sẽ mở rộng nhân thủ dạng này chu ra thẩm thấu bắt đầu cũng sẽ nhẹ nhõm k h ô ít chí ít sẽ không lại giống như trước như thế chỉ giới hạn ở bên ngoài mà khó nhập hoạch tâm hắn chậm rãi đi tới đợi xuất hiện tại đường phố lúc đã biến thành một cái khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử liền như vậy dung nhập trong đám người khó tìm tung tích dấu vết nàng chỗ tu chính là được từ xích huyết thần giáo nhục thân bí pháp có thể tùy ý tố thân hóa hình linh nghiệm nếu là không mong mỏi cũng khó phân biệt hắn c h â n thân đồng thời tại những xích huyết đó lang yêu trong m i ệ n g phương pháp này càng là trực chỉ nhục thân đạo trong đó một đạo đồ liền là nói là thật là giả vậy liền không thể nào biết được Theo sích huyết trung tân thế tụ sích lệnh hành động, thế lực khắp giáo lực động, nơi n tập a một chỉ, phương tiên thành cũng phương thành nhiên nảy tiên đống huyên náo lên, bên ngoài nấu phồn hương liệt là hỏa vinh trào, giống như kinh khủng thâm Mà tại một bên khác chu văn n h i ệ n đám người chính ở trong thành phồn hoa nhất xây xuân lâu bên trong ngồi xem phía dưới huyên náo tráng lệ trong thành cảnh tượng cái k i a độc tu lung lay chén rượu ánh mắt nhìn ra xa đi xa đem thanh vân môn nhóm thế lực c ỡ xí thu hết vào mắt thình lình hỏi nguyên không lúc này nam chỉ đại hội nếu là thúc công nhóm không lên t r ậ ngươi có chắc chắn hay không vượt trên cái kia ba nhà nghe được câu này chu nguyên không dừng một chút hắn mặc dù đạo hạnh tu hành cực nhanh không chỉ có luyện hóa tử lôi quan g thành đạo sâm càng thể phách kiêm tu nhưng cuối cùng tu hành thời gian ngắn ngủi nội tình còn rất m ỏ n g cạn muốn ngăn chặn thanh vân môn võ sơn môn hai đại uy tín lâu năm thế lực truyền nhân chỉ sợ là rất khó vậy nhưng hắn trong con n g ư i nhưng không có vẻ sợ hãi liền t ự i như thận trọng suy tư một dạng khe gật đầu nguyên không hết sức nỗ lực ha ha ha có chí hướng thúc công coi trọng ngươi độc tu nghe vậy vui cười lấy vất quá ngươi cũng có khác á p lực quá lớn nếu là không địch lại liền từ bỏ có thúc công ở phía sau t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chớ giới hạn trong một người t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chớ giới hạn trong một người đảo mắt hai ngày quá khứ theo tây nam thế lực khắp nơi lao tới ở đây nam chỉ tiên thành cũng là kín người hết chỗ vãng lai đường đi đều là ngựa xe như nước người đi đường khó đi không được đi mà tại phương này tiên thành trung tâm nhất thì là một phương cố ý trở lại tới bình rộng rãi quảng trường hạ xây bậy đá nham đạch bốn phía lại có lương trụ dựa vào lan can l u y lên cao lầu đỉnh ngũ chính là thương nghị tây nam sự vụ minh chính này giờ này k h ắ c này chu văn điện các loại bốn nhà sứ giả cùng các nơi hóa cơ tu sĩ đều là an toàn trên đó tướng cho chuyện thật vui nếu là không biết bọn hắn bí mật mình tranh làm đấu chỉ sợ đều sẽ coi là phía trên những tu sĩ kia là cái gì lẫn nhau giao hảo quen thuộc khách và bạn tạ thiên hằng ngồi ở giữa một phương trên bàn tiệc sau lưng liền là thần tử tạ ngôn cùng thanh vân môn chiến đường trường lão đạo quan nhìn xem bốn phía tu sĩ nói chuyện với nhau rất tốt tạ thiên hằng dừng một chút t r ậ t đ ố i hai bên cất cao giọng nói các vị đạo hữu lần này nhưng vẫn là dựa theo lệ cũ lấy t ỷ thi đến xác định các nhà số định mức ở tại trước mặt chu văn sùng chu văn hiển ngồi tại bên trái tùy ý thản nhiên phía bên phải thì là du gia du hoa du phương đế cùng võ sơn môn phó môn chủ trị vượt b ì n h trong đó du phương đến là du ra bên ngoài một đời mới thiên t i ê u linh quang bảy tốc ba sở tu con đường c à n g là ngày xưa võ sơn môn bảy đại truyền thừa thứ nhất thanh ảnh cách cầu tổng trước kia cái này truyền thừa một mực từ tư mã ra không chế hoặc là tại vũ thị bên trong lưu truyền hiện tại ngược lại quy về du ra tất cả cũng là để cho người ta thồn thức khó bình m à tuần d u hai nhà dạng này một trái một phải đem thanh vân môn vây quanh ở chính giữa mặc dù cũng không hiện lộ bất kỳ khí thế nhưng ý tứ đã cực kỳ sáng tỏ cũng là để tạ thiên hàng đ ắ n người vì đó có chỗ động v ề phần chính đối diện trịnh gia liền lộ ra khiêm tốn quá nhiều chỉ có hai người tại trên bàn tiệc một là họ khắc khách khanh khang k ỳ t h u ậ n hai là trịnh gia đương đại gia chủ trịnh tiền mặc dù an toàn ở cái kia lại tựa như rời rạc đại hội bên ngoài trịnh gia dạng này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ dù sao nhà hắn nội tình yếu kém nhất huyền đan chân quân chỉ có trịnh khánh hòa một người cũng không có cùng bất kỳ man hoang hung thú ký kết minh ước mặc dù chiếm cứ hai địa phương tài nguyên nhưng ở cung cấp nuôi dưỡng lao tổ tông tu hành tình hôn dưới trong tộc hóa cơ tu sĩ cũng chỉ có thể duy trì tại năm sáu người cứ như vậy thực lực nào có năng lực đi cùng còn lại ba nhà đỏ sức chỉ cần không bị đẩy quá nghiêm trọng nhà hắn cũng chỉ có thể trung thực thụ lấy đó là tự nhiên đại số định mức vẫn như c ũ bảo chỉ không thay đổi nhiều xuất hiện này một thành n ữ a như trước vẫn là đỏ sức nhà ai cường ai cầm đi đi chu văn hiển tựa ở chiếc ghế bên trên lưới biếng thấp hô một tiếng đối với tây nam tứ nghệ mua bán một mực là căn cứ các nhà thực lực cùng rất nhiều phương diện đến suy tính phân phối thông thường bên trên là chu gia chiếm ba thành thanh vân môn ba thành du gia hai thành trịnh gia một thành về phần còn lại này một thành cũng không về phía dưới những hóa cơ đó thế lực tất cả mà là bốn nhà tỉ thí cao thấp sau lại phân phối bất quá bởi vì có chu văn hiển chu văn sùng tại này một thành số định mức cuối cùng phần lớn đều đã rơi vào chu gia túi lại thêm chu gia tại đ ề giai tứ nghệ bảo vật sản lượng quá kinh khủng lấy ít lai、like、tiêu thụ mạnh biện pháp hấp dẫn cùng khổ hạ tu cưỡng ép chiếm t r ư ớ c các nơi hát thị mua bán cho nên trên thực tế chu gia gần như là chiếm cư tây nam năm thành tứ nghệ sinh ý bởi vì cái này thanh vân môn võ sơn môn không có thiếu đồng chu gia bộ phát tranh lộn xộn nhưng lại cầm chu gia không có cách nào cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy tiếp nhận xuống dưới mà chu gia có thể có kinh khủng như vậy ưu thế kỳ thật vẫn phải nhờ vào ngày xưa thứ nhất bảo vật cũng tức là chu bình từ hồ lệ cái k i a đ ổ i được thần bí hồ lô hắn có thể luyện sinh linh là hồn linh nước tu g i ả ăn vào tráng hồn c n g phách cho dù chỉ là khả i linh luyện khí nhị cảnh hồn phách nội t ì n h cũng có thể hùng hậu đến luyện chế tứ nghệ tình trạng điều này cũng làm cho từ trên xuống dưới nhà họ chu tất cả tu sĩ đều có thể phụ tu tứ nghệ đến trăm n g à n kế có thể nói là nhất tộc luyện sư coi như nơi này đầu tạo nghệ đều không cao nhưng chỉ cần có thể luyện chế cấp thấp nhất t í c h khí đan tráng khí đan cũng đủ để vượt trên tây nam tất cả thế lực có thể nghĩ sao mà kinh khủng dù sao tu sĩ khác muốn tại hóa cơ cảnh t r ư ớ c tu hành tứ nghệ nhất định phải hồn phách tiên tiên cường đại cái quyết định này tứ nghệ luyện sư số lượng sẽ không quá nhiều cho nên cho dù là thanh vân môn dạng này đại thế lực cũng làm không được tại luyện sư về số lượng cùng chu gia đọc sức mà đối với chu gia cái này một kinh khủng ưu thế thanh vân môn nhóm thế lực kỳ thật cũng có phỏng đoán cái kia chính là chu gia có dấu luyện thần pháp môn hoặc là cái gì tráng hồn bảo vật luyện thần tráng hồn kỳ thật nói trân trọng cũng trân trọng nói không trân trọng cũng không trân trọng dù sao tu sĩ đến hóa cơ cấp độ bản thân liền có thể tráng hồn cứng phách bảo vật pháp môn tác dụng có thể nói là trên phạm vi lớn yếu bớt huyền đan cảnh sao tu hành đạo t á c thì càng là có thể bỏ đi không thèm để ý nếu như bực này thần bí sự vật phát sinh ở nhất luyện khí hoặc hóa cơ thế lực trên thân thanh vân môn nhóm thế lực tự nhiên là tiện tay trắng trợn cướp đặt tới nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở cùng là huyền đan thế lực chu ra trên thân lấy cường đại nội t ì n h bọn hắn mấy nhà cũng chỉ có thể làm nhìn mà không chống như mà đây cũng là gia tộc cường đại sau mang đến che trở có thể che trở trên t h ớ i coi như trên đời đều biết ngươi có cơ duyên cũng không dám cường thủ hào đ o ạ n về phần cái kia thần bí hồ lô tại ban sơ lục lọi ra hồn linh nước cái này một công hiệu thần kỳ về sau chu bình liền hạ quyết tâm cho dù là gác lại không chữa trị cũng tuyệt không tùy tiện bày ra bên ngoài dù sao một cái không c h ọ n b ẹ n hồ lô liền có như thế thần hiệu hán phẩm giai có thể nghĩ sao mà cao tất nhiên là linh bảo thậm chí là cao hơn mà tự mình lại khác biệt bất luận một vị nào khí đạo tông sư quen p h u ộ c nếu là tùy ý giao ra chữa trị trời mới biết có còn hay không là nguyên lai、like、một cái kia thậm chí cuối cùng có thể hay không muốn trở về đều vẫn là cái vấn đề còn không bằng trước đặt ở gia tộc mà đối đãi hậu nhân thành t i ể u khí đạo t ô n g sư hoặc là kết bạn khí đạo t ô n g sư về sau lại đi suy nghĩ chữa trị sự t ì n h dù sao lập tức coi như không chữa trị cũng vẫn như c ũ có thể cung cấp to lớn trợ lực theo chu văn n h i ệ n lười biếng thanh em chuyên gia cái khác hai nhà cũng là gật đầu đáp ứng nhưng tạ thiên hằng lại là t h ỉ n h lình nói một câu tỷ thí phân phối số định mức tất nhiên là không có vấn đề nhưng một người đánh lâu cũng có lộ ra các nhà thực lực không bằng d ạ n g này, này ngươi ta bốn nhà đều là chỉ xuất ba người lại mỗi người chỉ có thể đứng vài ba trận như thế tỷ thí chín trận lại căn cứ thắng thua đến phân phối số định mức dạng này không hạ n dũng m á n h phi thường tại một người chúng cường thì h à n mạnh cũng có thể gọi các thư nhà p h ụ không biết a n bài như vậy các vị có bằng lòng hay không lời này vừa nói ra chu văn hiển chu văn sùng lập tức khẽ giật mình mà du hoa trị tiền đ á m người lại là mắt lộ tìm mang nhất là du phương đế cùng khang k ỳ t h u ậ n càng là đáy mắt nổi lên vẻ mừng như điên mặc dù tại đối đại thanh vân môn bên trên tuần d u hai nhà là cùng một trận doanh nhưng cái này đều dính đến thật sự rõ ràng căn bản lợi ích t ừ không có cái gì minh hữu mà nói đạo hữu cái này một đề nghị rất tốt ta võ sơn môn m ệ n ý tại hạ cũng cảm thấy không sai đọ sức làm không giới hạn t r o n g một người như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng thực lực cũng càng là công chính chương ba trăm ba mươi mốt chết cho ta chương ba trăm ba mươi mốt chết cho ta các ngươi chu văn n h i ệ n khí n ộ đứng dậy gắt gao nóng g nhìn bốn phía chúng tu nhất là du ra đám người như thế nào cũng không nghĩ tới bên ngoài cùng tiến t ố i minh hữu bây giờ tại lợi ích trước mặt vậy mà đâm lưng đến nhanh như vậy ngay cả nửa điểm trần trợt đều không có hắn muốn phát tác nhưng bị bên cạnh thân một cái bàn tay lớn n u lại có khắc cổ trùng bay tuân ra mà ra đem cưỡng ép nhấn về trên ghế ngồi nói c ả m ơn bạn cái này một đề nghị không sai một người đọc hùng cuối cùng là giả mọi người đều cường mới hiện lộ ra nội tình chu văn sùng vây tay đệ lại đệ đệ bà bai hướng phía tạ thiên hằng cười n h ạ t nói lần này t ỷ thí vậy liền một nhà đều ra ba người tướng mà t ỷ thí ba trận lấy thắng thua buổi diễn nhiều ít đến quyết định cái này một thành số định mức phân phối ca ca há có thể dạng này đáp ứng bọn hắn à, nếu là ngươi cùng nguyên không không cẩn thận v h u a trận vậy chúng ta nhà chẳng phải là muốn số định mức đ ạ i giảm đây chính là sẽ ảnh hưởng gia tộc sau này năm năm phát triển mưu độ a gặp chu văn sùng đáp ứng độc tu cũng là gấp đến độ tâm hỏ máy liệt linh nghiệm phía trước người thất hải bên trong không ngừng băng lên ta biết nhưng này lại có thể làm sao bây giờ cái này ba nhà bây giờ ý tứ đều là như thế chúng ta cũng chỉ có thể nhận lời hết sức nỗ lực chu văn sùng khẽ lắc đầu đáy mắt cũng nổi lên một vòng bất đắc dĩ cũng chớ quá lo lắng ta như thế nào cũng có thể thắng cái một hai trận liền là nguyên n g không bên kia có chút khó giải quyết thực sự không được sau này người ta tại trên chợ đen tốn nhiều đ i ậ p tâm cũng có thể đền bù bộ phận tổn thất được câu nói này coi như không có cam l ò n g độc tu cũng không biết lại nói cái gì chỉ có thể ngồi trở lại trên bàn tiệc nhưng hai mắt vẫn như cũ ngắm nhìn tạ thiên hằng trong lòng hạ quyết tâm đợi chút nữa không phải h ả o h ả o g i á o hơn nó cửa bên trong tu sĩ một phen c n g thể mặc dù chu gia thông qua hát thị các loại ưu ám con đường chiếm cứ tây nam bộ phận tứ nghệ mua bán cũng là từ đó dành không thiếu lợi ích nhưng cũng không có nghĩa là những này liền có thể biến thành dựa vào phát triển lâu dài phương pháp dù sao những hát thị đó phường thị thủy t r u n g ngay tại ba nhà cảnh nội nếu như hắn thật quyết tâm chống lại hoặc là muốn từ bên trong gó côn đoạn lợi chu gia cũng chỉ có thể bất đắc di thủ lấy so sánh cùng nhau bên ngoài mua ban số định mức mới là có thể siết trong tay pháp lệnh coi như thanh vân môn võ sơn môn nổi lên cũng hoàn toàn có thể theo lý mà tranh không chút nào dùng bận tâm cái khác cũng nguyên nhân chính là như thế chu văn hiển mới có thể như vậy kích động tức giận nếu như lần này tỉ thí thua quá nhiều cái kia tự mình sẽ tổn thất nửa thành thậm chí là một thành số lượng cái này nếu là đổi lại thành linh thạch cái kia chính là c h ọ n vẹn ba trăm ngàn linh thạch coi như cái này ba trăm ngàn linh thạch đi qua các tầng c h ế lãi sản nghiệp trên giới chi phí cuối cùng đến chu gia trong tay chỉ có sáu bảy vạn đó cũng là một bút cực kỳ to lớn số lượng đủ để lấp đầy gia tộc rất nhiều phương diện chi tiêu mà bây giờ khoản này lợi ích đột nhiên không có có thể n g h ĩ sẽ đánh loạn chu ra nhiều thiếu kế hoạch sẽ có nhiều thiếu sự tình bởi vậy chịu ảnh hưởng như bảo địa sáng lập truyền t h ừ a bộ doanh t ừ đ ệ vung chồng thấu nguyện cầu lấy miền đan các loại nghĩ tới đây chu văn hiển cũng là h ừ l ạ n h một tiếng sau đó liền giận dữ rời đi thẳng hướng chu nguyên không chỗ say xuân lâu muốn khuyên bảo cái sau lợi hại quan hệ như thế nào cũng phải doanh nhất hai trận làm tốt gia tộc tranh lợi ngoài ra hắn càng thúc làm đưa tin cổ trùng lấy thông chi dấu tại chỗ tối chu thanh chiều truyền đạt ý tứ cũng cực kỳ đơn giản bạo loạn thời k h á c đ ố i thanh vân môn chỉ hạ vạn tộc giáo chúng một mực không giết giết ác b ư ớ c lên công là chu thanh chiêu cầu tiến thuận tiện chu ra thẩm thấu vạn tộc giáo biện pháp vốn nên gặp vạn tộc giáo chúng liền đều là giết nhiều lắm là liền là thiên về hắc nam phi vũ hai giáo một chút nhưng bây giờ thanh vân môn như vậy gây nên cái k i a coi như l i ề u mạng tốn nhiều một phen công phu hắn cũng phải đem thanh vân môn cương mực những vạn tộc giáo đó lưu lại để cho hắn cẩn thận thụ cái này khổ sở phiền cũng muốn phiền bên trên một hai minh chính đài bên trên nhìn qua chu văn h i ệ n rời đi lưu hồng tạ thiên hàng đám người sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không dù sao độc tu mặc dù tính tình lỗ mãng nhưng thực lực lại cực kỳ khủng bố thậm chí có thể thắng được ở đây tất cả mọi người lúc trước này một thành số định mức chính là như vậy bị hắn chiếm đi hiện tại dùng phương pháp này mưu đồ phân phối liền đã để hắn tức giận nếu là lại làm khiêu khích hắn đều có thể xông lên đem bọn hắn độc hại một phen về phần nói này lại không có ảnh hưởng gì chỉ cần không có hóa cơ tu sĩ vất lạc cái tia cuối cùng cực lớn có thể là giàn xếp một thỏa mà bọn hắn cũng liền tương đương với nhận không lần này khổ sở tự nhiên là có thể không trêu chọc liền không trêu chọc trò thỏa đáng mặc dù đề nghị đã định ra đạo hữu có thể nghĩ tốt như thế nào quất tên quyết đấu chu văn sùng cao giọng nói xong nếu là vì công chính công bằng lấy h i ể n lộ rõ ràng thực lực vậy chuyện này như thế nào cũng chắc chắn muốn hạ mới được mỗi nhà chỉ có thể phái ra ba người lại mỗi người chỉ có thể tỉ thí ba trận cái kia không hề nghi ngờ liền là mỗi cái tu sĩ tại mỗi một nhà so một trận mà tỉ thí như vậy nếu là không đem quất tên khâu làm cho công chính trong suốt cái kia âm thầm thao tắc không gian coi như quá lớn nói thí dụ như để chu văn điện đối đầu mỗi một nhà người yếu nhất mà chu nguyên không thì đối đầu mỗi nhà người mạnh nhất thắng thua tương đối không đến nghe được câu này tạ thiên hằng cười nhạt vài tiếng sau đó chỉ hướng nơi xa cái kia liên miên lầu cắt việc này đơn giản cái này toàn thành dụng cụ đều là p h m vật trước đó người ta cũng không quá khả năng ở tại bên trên động tay chân đạo hữu nhưng tại trong đó tuyển trung cổ lỉnh m á n h hoặc là cái gì khác vật chứa đem nắm viết chúng ta tục danh linh phủ đưa trong đó lại đưa nơi xa từ người thường đến chuyển động vung ra hai tên liền do ai đến đúng chiến người ta đều là cùng cảnh tu sĩ lại cách xa nhau rất xa nếu là thúc làm thủ đoạn lẫn nhau cũng có thể cảm thụ đi ra không biết an bài như vậy tốt không chu văn sùng liếp nhìn tạ thiên hàng một chút ánh mắt lại nhanh c h ó n g quét cướp bốn phía đem du hoa đám người thần sắc thu hết vào mắt lúc này mới khẽ vỡ cảm vậy liền theo đạo hưu nói tiêu dương mặt trời lên cao thượng cấp toàn bộ minh chính đài bị thanh lý đến sạch sẽ trong đó tu sĩ sớm đã lui đến nơi xa chỉ có chu văn điện cùng thanh vân môn chiến đường trưởng lão đặng quan đạp lập trên đó bọn hắn cũng là trước hết nhất bị quăng gia linh phủ làm tỉ thí hai người độc tu vốn là đ ể ép đẩy mình lựa giận hiện tại cuối cùng được phát tiết chỗ tự nhiên là không lưu tình chút nào chỉ gặp bàng bạc bích quang t ừ hắn trong cơ thể như thác nước chút xuống trong nháy mắt lan tràn gần phân nửa thiên h u n g trổ đến đất đá mục nát tan khí cơ dối đ ủ uy thế kinh khủng đến thời c chết cho điểm. đạo, môn Thanh ta. t vân lão r ư n đoạn g hung thủ trường làm n điểm n lão, là tu đạo, đạo hạnh, vô luận là chiến lực vẫn là đạo hạnh, tại hóa cơ cảnh lực cơ hóa tại t có nội đều có thể đứng đẳng, hàng tượng đẳng, coi như coi so ra k é những thiên tiêu đó, nhưng cũng không tầm thường cũ. tiêu tầm đó, cũ tại đủ để uy hiếp huyền đàn tồn tại thiên địa huyền động trước mặt vậy cũng quả thực có chút không đáng chú ý nhìn qua mánh liệt tàn phá bừa bãi kinh khủng bích quang hàn ánh mắt không ngừng lấp lóe cũng là nổi lên nồng đậm vẻ sợ hãi nhưng cũng biết trận chiến này có thể bại không thể hẳn song trưởng ở giữa bắn r a kim sán phát sáng cả người cũng giống như độ một tầng hoàng kim hóa thành một tôn trượng nhiều tiền người q u y ề n trưởng giao t h o a ở giữa kim thạch đụng ba oanh minh lưới m á t cầm nguyên độc tu liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút người cao chiêu l ệ n h thấu xương kim cương khí cơ bắn ra mà lộ ra trong nháy mắt quét sạch mình chính đài các ngõ ngách đầy đất đất đá thanh dai liền tựa như bị đ a o bổ bớt chặt hiển thị do sắc bén vết rách gặp tình huống như vậy k h ô n g chế huyền động chu văn điện không khỏi khẽ giật mình nhìn về phía đặng quan ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ g i a hỏa này tình thế như thế cách dũng không phải là luyện hóa cái gì bí khí bảo vật ta cái gọi là bí khí có thể đại khái chia làm hai loại một loại là linh bảo làm hao mòn mất uy sau biến thành dụng cụ trong đó vẫn lưu lại chân quân đạo tác cho nên có thể bắn ra cường đại uy thế bình thường hóa cơ tu sĩ không cách nào một mình t ú c làm giống như thanh vân môn hỏa đạo bí bảo minh v i ê m đại huyền v ỏ n g mà loại thứ hai liền là lấy đại yêu thi hải hoặc là mệnh thần thống các loại đạo tác hóa vật luyện chế dụng cụ vì thế tương đối phải yếu hơn không ít hiệu quả cũng phức tạp khác nhau như c h u gia t ử hoàng tộc đoạt được đất một linh ấm địa nông quốc trấn pháp gương đá bao quát hát sơn thắng chỗ gánh chịu b ị khí trịnh vượng đinh cầm ngự a m ọ u cung đều có thể xem như loại này năm năm trước hắn lấy một địch ba nhà tự nhiên cũng cùng cái này đặn quan giao thủ qua khi đó cái này lao tu sĩ mặc dù thực lực không tệ nhưng nào dám như vậy húm mãnh mà bây giờ thời gian qua đi năm năm hắn không chỉ có không trá ngược lại còn thúc làm kìm cương lợi khí hướng hắn đánh tới điều này cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi cái sau cất dấu cái gì cường đại sát chiêu hoặc l à luyện hóa cái gì bị khí dự định e m hắn một lần không được phải c ẩ n t h ậ n chút cái này nếu như bị lao đạo sĩ an toán thua trượt nghĩ tới đây chu văn hiển cũng không có vội vã công kích mà là đem thân hình nhận vào trong làn khói độc tùy ý huyền độc lan tràn ra dù sao huyền độc kinh khủng rằng có đến càng lâu đối với hắn liền càng có lợi đặc quan gặp tình h u ố n như vậy cũng đáy lòng âm thầm tiêu khổ độc này tu tâm nghĩ biến đổi thất thường yếu thế bày ra cường đều không hợp nhau muốn l ừ a gạt hắn bên trên làm thật là có chút khó đối với chu văn sùng chu văn điện hai huynh đệ ba nhà kỳ thật đều có quá p h ậ n tích huynh trưởng lạnh lùng giống như l ộ c x à độc tu thì tính k í c h tốt dũng từ sau người dĩ vang xuất thủ đến xem đều là càng mánh liệt dũng nọa mà không thích cũng chính là như thế hắn lần này mới có thể lựa chọn thản nhiên giao phong liền là muốn l ừ a gạt độc tu bên trên làm nhưng không nghĩ tới chu văn điện vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng còn hiển nhiên có tâm phòng bị tại hắn trong bụng một cây dài nhỏ xích đồng màng châm lơ lửng cho dù uy thế không hiện trên đó cũng có kinh khủng hạt mang như ẩn như hiện Thanh vân mặc ô không n chính này thành định nào năng đúng ra chúng tu tiến hành nhằm vào, độc tu thì càng là nhằm vào bên trong trọng yếu nhất.、Mà、căn này đồng châm, liền là hắn là chu văn hiển chuyên môn luyện đưa độ, đoạt độc đâm mưu ra ra tỉ thí một thế tu tu thì chế khả chu châm, chu chế pháp bảo mạnh mẽ, đâm kim phách mức, châm. yếu là lại là là là vào, vào Mà vì mẽ, kim m bảo số dù độc tu ỉ vào huyền độc có thể tại hóa cơ cảnh vô địch nhưng cũng tồn tại rất nhiều nhược điểm hồn phách nhục thân liền là rõ ràng nhất hai phương diện mà này châm liền là đặc biệt nhằm vào hồn phách mặc dù sẽ không chết nhưng hồn phách lại vì đó tổn hao nhiều thương tới bản nguyên chỉ cần không xuất hiện hóa cơ tu sĩ vẫn l à tình huống cái kia coi như bản nguyên thương tổn cũng vẫn như cũ có thể lắng lại kim phong quán hồng đặng q u a n cũng biết càng rằng co đối với mình lại càng bất lợi cũng là chủ động xuất kích kim cương lợi khí sâu tập t ứ phương cho dù là huyền đ ộ c chỗ thực nhưng cũng đem bích quang đánh sơ sát uy thế mánh liệt lạnh thấu xương thẳng bức i ấ u tại chỗ sâu chu văn hiển độc tu tự nhiên cũng không có khả năng để hắn đạt được đi vội cổ nâng hắn không ngừng chống chạy x a n h biết huyền độc tản phá bừa bãi lan tràn cho dù chưa từng tới gần đặng q u a n cũng ăn mòn đến hắn lục thân tác giãi cốt h i ệ t lộ Cũng chính là để phòng thầm thủ đoạn. Chu độc phòng đoạn, Văn Hiển không dám áp quá gần, huyền nhiên lan tràn toàn thầm thủ khó mà phát huy là mà để áp âm dám tự quá bù ộ độc vi phải lực, cái được cốt không không hạ hóa thể. sớm sau đem đã b bù kim phong nhảy lên không lần nữa đem độc triệu bổ ra rất nhiều khe hở nhưng này nguyên bản kim sán huy hoàng hoàng kim thân ảnh đã ảm đạm thân thể cũng bị ăn mòn ra rất nhiều lỗ thủng khí cơ ư nghịch tuân nhìn qua cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình lão đạo sĩ ngoan ngoán đầu hàng n h t h u a đơn giản liền là ném điện mặt mũi ngã ra còn có thể tha cho người một mạng còn như vậy đánh xuống cuối cùng bị độc chết có thể chớ trách đến ngã ra trên đầu nghe được trong làn khói độc truyền đến t r e o tức thanh âm đ ạ g q u a n cũng là khí hỏa công tâm bên cạnh thân tùy theo ngưng tụ ra mấy trăm thanh trường kiếm mỗi một c h ô i đều chém sắt như chém bùn đ ố i bốn phía độc chiều không ngừng phách chạm lúc này mới chấn động ra một phiến khu được đến khí tức nhưng cũng tùy theo đông nhiên giảm đi một mảng lớn độc tu tiểu nhi có bản lĩnh đi ra đánh một trận mà ở ngoài sáng đài chính bên ngoài phàm nhân tiểu tu đem bốn phía chắn đến chật như nêm c ố i để xem nhìn lên tu thị thí chu văn sùng các loại hóa cơ tu sĩ thì về lập không trung thời khắc ngắm nhìn giữa đài tình u ố n nói cảm ơn bạn dạng này đánh xuống cũng không tốt không bằng liền để đặng đạo hữu nhận thua đi chu văn sùng một bên ngắm nhìn trên đài tình huống một bên mượn nhờ cổ trùng cùng âm thầm hành động chu thanh chiêu lẫn nhau tình báo giờ phút này gặp đặng q u a n như vậy thê thảm cũng là đối tạ thiên hằng nói nếu là náo động lên nhân mạng đối chúng ta hai nhà cũng không tốt tạ thiên hằng nghe vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ tỉ thí một chuyện như thế nào bần đạo liền có thể quyết nhủ đặng sư đệ cũng không phải kẻ lỗ mãng nhất định có hắn suy tính nhưng tại hạ một khắc cái tia độc chiều bên trong đống nhiên chuyển đến một tiếng hết h ả m nồng đậm bích quăng cũng theo đó quần quận dung chuyển bắt đầu như thế di động trong nháy mắt để ngoại giới tất cả mọi người vì đó sửng sốt ánh mắt đều hội tụ đến trong đó nhưng chu văn sùng lại là sắc mặt đại biến hắn cùng chu văn điện tâm niệm có chỗ ngay cả giờ phút này lại là cảm giác được cái sau tâm thần bất ổn tâm niệm ngây ngô không rõ văn điện ta không sao một đạo khàn khàn âm thanh tùy theo từ trong làn khói độc truyền ra chính là chu văn điện thanh âm cực kỳ suy yếu nhưng trong đó lại ẩn chứa rào rạt nộ khí lao đ ạ o sĩ nguyên lai、like、là tại cái này ám toàn ta cái này nếu như bị ngươi đặt được cái tiêu ngã ra bản nguyên chỉ sợ đều muốn bị hao tổn lao đạo sĩ ngươi thủ đoạn thật là hung ác k a thanh â m lành lạnh băng lãnh cái k i a độc chiều tùy theo điên cuồng cuồng cuộn uy thế kinh khủng ép tới bốn phía hoàn toàn tính mịch càng không một người dám tới gần trong đó càng là chuyển đến rất nhỏ tiếng kêu thảm thiết liền tựa như có người ở bên trong tiếp nhận đau đớn tra tấn đây hết thể phát sinh quá đột ngột cho tới tạ thiên hàng đám người đều không có kịp phản ứng giờ phút này cũng là bay đánh lên trước nhưng lại không dám bước vào độc chiều bên trong chỉ có thể hướng phía bên trong chắp tay thở dài đạo hữu tị thí chính là các nhà hòa thuận khí sự tỉnh mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tỉnh ha, ha tiếng người lạnh từ đó truyền ra sau đó liền có một đạo khô cắt thân ảnh từ đó bay ra huyết n ụ c t ă n g dã thân thể bị ăn mòn đến không còn hình dáng nhưng cũng có một hơi tồn tại trong cơ thể đem tính mệnh kéo dài cũng chỉ có thông qua khí hơi thở mới có thể xác định hắn liền là thanh vân môn chiến đường t r ư ở n g lao đ ặ n g quan n g ư ờ i gặp đặng quan thảm trạng như vậy tạ thiên hằng cũng là giận t u â n r a trong lòng hai mắt gắt gao nhìn về phía độc c h i ề u chỗ sâu đạo thân ảnh kia phía dưới những thanh vân môn đó đệ tử cũng là trợn mắt tương đối h ậ n không thể s ô n g lên ngày qua lục hắn huyết đục độc tu từ bếch triệu bên trong chậm rãi hiện lộ thân hình quần áo lộn xộn không trọn vẹn lục thân bị k i m cương lợi khí đâm ra mấy chục vệt máu cái chán càng là phá vỡ một đạo to lớn khe đều có thể trông thấy chỗ sâu màu đỏ tươi tủy nao xương cốt máu tươi thuận hướng xuống chảy dòng đem diện mục quần áo đều n h ộ n đỏ chỉ có một đôi mắt hiện lộ ở bên ngoài quan sát phía dưới chúng tu mà ở tại tay trái ở giữa thì gắt gao nắm chặt một cây huyết hồng chân dài muốn hủy diệt ta bản nguyên đoạn ta con đường có thể lưu hắn một mạng đã l à khai ân người thanh vân m ô n người nếu là cảm thấy tay ta đoạn hung ác đi lên một trận chiến chính là nói xong uy áp tùy theo đấu đã th m ặ nếu như không phải n g chu văn điện lưu lại của chúng cùng trong thức hại rất nhiều hồn đạo che chở thủ đoạn đem cái này đầm kim phách trơn cặn lại chỉ sợ hắn hiện tại đã bản nguyên bị hao tổn cho dù tính mệnh không lo cũng cực khả năng thần trí mơ hồ như vậy biến thành một giới phế nhân âm hiểm như thế thủ đoạn có thể nói là cực kỳ áp độc dù sao ngoại giới cũng không hiểu biết h u y ề n độc luyện nội tình chỉ cho là là cái gì trưởng ngự linh độc đặc thù bí pháp tuy là chu thưởng mình khai sáng nhưng lại tại hắn nơi này mới h i ể n lộ rõ ràng lớn nhất hưng y vậy chỉ cần đem hắn phế bỏ không chỉ có thể đánh vơ chu gia tại hóa cơ cảnh vô địch tình cảnh hơn nữa còn khả năng để độc này môn bí pháp c h á c h hiểu khó lộ ra bây giờ hưng y nghĩ tới đây chu văn hiển ánh mắt cũng càng lạnh mấy phần nghiệm a i m ệ t cười quả nhiên là danh môn chính phái ngay cả tỷ như vậy cũng vận dụng âm hiểm như thế thủ đoạn đã dạng này cái kia sao không trực tiếp g a n đua sinh tử ta ngược lại muốn xem xem người thanh vân môn chân quân không ra cả nhà đệ tử lại có mấy người có thể sống không trách độc tu như thế khí nộ mà làm ớ i hiểm cảnh không chỉ có liên quan đến tính mạng của hắn càng nguy hiểm cho huyền độc luyện truyền thừa bao quát cái này n à m chỉ tiên thành tất cả p h à m nhân tu sĩ đều có thể có thể bởi vậy tán thân nơi này dù sao hắn trưởng ngự huyền độc luyện cái này một kinh khủng bí khí là đem luyện hóa cùng tự thân tính mệnh tương liên dùng cái này bảo đảm vạn vô nhất thất một khi hắn tâm thần lê ngô hoặc là hồn phách tiêu vong cái kia huyền độc luyện liền sẽ lúc này mất khống chế trong đó huyền độc chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể làn tràn phương biên hơn mười dặm độc hại trong đó hết t h ể sinh linh lại không phân được ta chu văn sùng chu nguyên không các loại chu gia tu sĩ đều là sẽ vì thế mất mạng tiếp theo huyền độc luyện cùng hắn tính mệnh tương liên nếu như không phải trưởng ngự người chủ động bóc ra cái kia cực khả năng mài mòn trong đó nội tình đối huyền độc luyện tạo thành ảnh hưởng to lớn như thế đại giới suýt nữa phát sinh h u y n trưởng tộc nhân suýt nữa mất mạng cái này khiến hắn lại như thế nào không giận theo chu văn hiển thanh âm lệnh như băng ở trong thiên địa vang lên tạ thiên h à n g mấy người cũng là sắc mặt âm tình có định phía dưới vây dựa vào tương vọng p h à m nhân tiểu tu càng là nhao nhao e ngại thối lui nhìn trời khung cái kia diễm lệ bích quang cảm thấy vô cùng sợ hãi đối độc tu thì càng là kính nhi viết chi nhưng bọn hắn lại hồn nhiên không biết mình mới ngay tại trước ủy môn quan đi một lượt độc tu làm sao có thể đối chân quân cồn vọng vô lễ tạ thiên h à n g sau lưng một cái thanh vân môn hóa cơ tu sĩ cao giọng hay lớn hắn tự nhiên cũng không phải là thanh vân môn chính thống trường lão luyện la giả đạo tham lấy mạo xưng làm hóa cơ chiến lực ngày thường dùng nhiều lấy hoặc hành tẩu trị hạn cũng được xương chi là thanh vân đạo binh hoặc là đạo vệ các loại bây giờ chu văn h i ể n phách lối như vậy cũng vọng càng đem bọn hắn chiến đường trưởng l a o đánh thành bộ dáng như thế hắn tất nhiên là nghiêm nghị quát lớn lấy chính tông môn vi danh nhưng sau m ộ t khắc cái kia bàng bạc bích quang liền oanh tập mà động trực tiếp liền đem người kia bao phủ c h ư ớ c mắt tái hiện lúc lục thân đã khô quát m ụ c nát chỉ có một kia khí tức tục ở tính mệnh cho dù quá trình này tạ thiên hằng tạ n ô n hai cha con đều là thẳng nhìn đáy mắt nhưng cũng không dám ra tay ngăn cản thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu chu văn đ i ể n đạp lập không trung cái chán to lớn khe tại đan dược tầm bộ dưới đã khôi phục được bảy tám phần chỉ có mầm thị t ở tại bên trên núp đ í c h lộ ra phá lệ kinh khủng điểm điểm máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất trong nháy mắt tư tư rung động cũng là ăn mòn đến mặt đất sinh động bốc khói chu đ ạ o h ư u t h thí đã kết thúc mong rằng d ừ n g tay vừa v ẫ n rất tốt tạ l u ô n bình phục cảm xúc dừng một chút cao giọng nói ra như vậy tranh phong tương đối khó tránh khỏi có hại mấy nhà hòa khí nghe được câu này chu văn điện cười lạnh vài tiếng huyền độc bích quăng như thác nước lan tràn ra từ tạ thiên hàng đám người lướt qua trên người bọn hắn lưu lại điểm điểm lúc này mới thu liễm như thế lấy thực lực của hắn cố nhiên có thể đem tạ thiên h à n g đám người đều tàn sát làm cho hạ giận nhưng này dạng gia tộc liền triệt để tới trở mặt sau này muốn cùng bình phát triển chỉ sợ khó vậy cũng chỉ có thể như vậy phát tác tiết giận bất quá cái tư pháp bảo đầm kim phép c h â m cũng là bị hắn bỏ vào trong túi đồng thời tại đặng quan khó khăn lắm khôi phục một chút sinh cơ về sau đem cương ép l u y ệ n hóa cũng là đối cái sau tạo thành to lớn phạt l ệ căn cơ cũng là vì đó tổn hại giống đ ặ n g quan tạ thiên h à n g dạng này hóa cơ t r ư lão đều là trưởng ngự lấy thanh vân môn thứ nhất truyền thừa trên lý luận cản g là có thể tu đến huyền đan cấp độ mà bây giờ đánh thành bộ dáng như vậy căn cơ cũng vì đó bị hao tổn cái k i a tất nhiên sẽ mất đi truyền thừa tư cách mà ở trong đó truyền thừa thay đổi cũng sẽ liên lụy đến thanh vân môn bên trong thế lực khắp nơi nhiều thiếu cũng có thể cho thanh vân môn mang đến thiệt tước mặc dù bị đ ộ c đến huyết đục s i n h nát nhưng tạ thiên hàng mấy người cũng chỉ có thể đem tức giận d ằ n xuống đ ấ y lòng không dám phát tác dù sao hiện tại nếu là trọc giận chu bắt hiển hắn thật đúng là khả năng làm ra cái gì hung áp sự tính đến tiếp tục ném mạnh linh phủ đi nhìn xem các người hai nhà ai đến độc tu hạ xuống thân vị đối nơi sa nem phụ trách rút ra linh phủ phạm nhân hô tự mình mặc dù thực lực không tầm thường nhưng còn không có cường đại đến lực g á p cái khác ba nhà tình trạng hiện tại cũng chỉ có thể trước ý theo quy củ này phân phối mấy cái kia phạm nhân đã sớm dọa đến kinh hồn thất thủ giờ phút này nghe được độc tu la lên cũng là bối rối tiến lên thôi động cái kia to lớn dụng cụ từ đó vung ra sáng tác người k h á c tục danh linh phủ tỉ thí quy củ cực kỳ đơn giản mỗi nhà ra ba người lại mỗi người chiến ba trận đồng thời cái này ba trận vẫn là, là khác biệt thế lực hiện tại chu văn hiển cũng không hạ tràng nghỉ ngơi ý kia tự nhiên là cực kỳ sáng tỏ đó chính là tiếp tục tỉ thí cũng không biết là số phận tốt vẫn là cái gì khác tại cùng võ sơn môn rút t h ă m lúc cũng là quất chúng trịnh phượng b ì n h cái này một hóa cơ c ứ n g giả là chu văn sùng chu nguyên không bọn hắn loại bỏ một cái cường địch về phần trịnh gia quất chúng chỉ là thanh danh không hiện trị tiền mà không phải thực lực không tầm thường họ khác khách khanh khang k ỹ thuật mà cái này hai trận tỉ thí mặc dù chu văn hiện thân có thương thế nhưng cũng là tính áp đảo thắng được thắng lợi là chu ra trước một bước đoạt được ba thắng cùng lúc đó tại nam trị bên trong tòa thiên thành chu thanh chiêu xuất lĩnh xích huyết giao chúng cũng hướng trong thành các phương yếu địa tới gần càng là đã tàn sát một chút phạm nhân tiểu tu chương ba trăm ba mươi bốn lấy chiến dưỡng chiến trường ba trăm ba mươi bốn lấy chiến dưỡng chiến oanh kinh khủng lôi đình anh bổ thẳng xuống dưới trong n g á y mắt ở ngoại sáng đài chính bên trên hình thành một phương trượng lỗ thủng lớn bụi bặm c u ầ n c u ậ n c u ầ n c u ậ n thổi đến b ố n phía lưu hồng bay lượn lấp lóe hướng về nơi xa cấp tốc t r ố n chạy cho đến rơi vào trăm trượng có hơn mới từ bên trong hiển lộ ra tạ ngôn thân hình nhưng lại cực kỳ chật vật đầu ngón tay cầm dơ phủ lục lồng ngực chập trùng không rước à n g là gắt gao nhìn qua cái kia lôi bên trong khôi ngô thân ảnh như thế nào cái này lôi tu thực lực cũng cường đại như thế thể phách mạnh như vậy hoành so yêu thú đều muốn kinh khủng tại trường lão người ta đọ sức còn chưa kết thúc không cần thiết đi quá xa một đạo to thanh â m từ nơi xa chuyển đến trong nháy mắt để tạo nôn tâm thần c u ẩ n vì sợ mà tâm rung động hai mắt càng l à đ b n g nhiên co rút nhanh trong tay đội hành phù lúc này thiêu đốt thành trò bắn ra linh cơ đem cưỡng ép lôi kéo đột hướng nơi xa ở tại trốn chạy sau m ộ t khắc một đạo chừng cây thu kinh khủng kinh lôi liền oanh bổ thẳng x u n dưới uy thế kinh khủng mãnh liệt mặt đất trong nháy mắt nổ nát vụn ra càng như giống như mặng nệ thướng bốn phía không ngừng mà ở trong sấm xét càng đứng thẳng một đạo khôi ngô thân ảnh hai mắt thâm thúy như thú khí thức hung hoành bằng bạc khổng lồ n ắ m đấm mánh liệt truy tại đất đem bốn phía đá rắn hậu thổ đều chấn vỡ n g n ệ đúng chắc hắn không phải người bên ngoài chính là chu gia đại tông thiên tiêu lôi đạo truyền nhân c h u n g hay không nhìn qua nhanh chóng trốn xa linh cơ hắn trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm ý cười nhưng bởi vì quanh năm thể phách rèn luyện cho nên lộ già phá lệ dữ t ậ n t ạ t r ư ở n g lão ngươi mặc dù là phù đạo đại sư nhưng trên người phụ lục hẳn là cũng có hạn a cũng không biết rằng này tạ trưởng lão còn có thể kiên trì bao lâu tạ sắc mặt cũng là càng khó coi hắn mặc dù không sở trường công phạt nhưng làm phụ đạo đại sư đối phụ lục nhất đạo tạo nghệ cực kỳ không tầm thường trong túi chữ vật cẳng có dấu mấy chục tấm nhị giai phụ lục dù là đối mặt hóa cơ đỉnh phong tu sĩ cũng có thể tới tiêu hao rằng co thậm chí là chiến thắng nhưng hết lần này tới lần khác đối đầu chu nguyên không q u á i thai này rõ ràng đã tu công phạt hung tuyệt lôi đạo lại còn kiêm tu thể phách hơn nữa còn đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ liền xem như viêm bạo phủ phong nhận phụ các loại công phạt hung tuyệt phụ lục cũng khó hao hết lục thân nhiều ít nghiễ nhiên là được vậy cũng có trách cái kia c ù n g ma một mạch du hoa sẽ bị bại như vậy nhanh chóng ta chỉ sợ cũng không địch lại vậy bất quá bởi vì cái gọi là thua người không thua trận tạ ngôn cũng là lệnh d ọ n đ i ể mai trong lòng bàn tay càng thêm ra hơn hơn mười cái phù lục phù lục bần đạo còn nhiều cũng không biết n g ư ờ i cái này mọi dợ có thể chống đỡ được mấy lần theo cái này một thanh nhị giai phù lục xuất hiện nơi xa những người phản tục kia thấp tu vô không kinh hô cảm thán thanh vân môn tài đại khí thô nội tình hùng hậu mà chu nguyên không thì là mắt lộ tinh mang quanh thân cơ bắp cũng hơi nhúc đích huyết nục liền tựa như vân tay xoay quanh tựa như là cái gì quỷ dị bật sống đồng dạng đây cũng chính là hắn đặc biệt rèn thể chi pháp hiện hiện đem những này p h ụ lục y thế hấp thu như thế nào cũng đủ ta tu hành một đoạn thời gian hơn mười năm trước hắn luyện hóa từ lôi quang thành cựu chu giác du đồng dạng đạo tham có thể nuốt lôi gấp rút cơ từ địa quang tại rèn thể phương diện giống như co thần trợ ngày đêm lấy lôi đỉnh rèn luyện lấy thiên hỏa tráng căn cơ như thế mới sáng tạo ra hiện tại có thể so với t r u n g giai pháp bảo thủy hòa bất xâm cường đại nhục thân mà bây giờ ta luôn mỗi t h ú c làm một đạo p h ụ lục trố bắn ra cường hành u lực với hắn mà nói đều tương đương với rèn thể tài nguyên cái này khiến hắn nhìn qua làm sao không lửa nóng coi như hiện tại không luyện hóa được vậy cũng trước tiên cũng có thể dẫn vào hải cốt tụ tại linh phủ đợi sau khi trở về sẽ chậm chậm luyện hóa tạ trưởng lão đã là như thế vậy tại hạ sẽ phải hảo hảo thụ bên trên một thụ h ã n cao giọng la lên sau đó liền lôi cuốn lôi đ ì n h hướng tạ ngôn chỗ tấn manh đánh tới cái kia uy thế chi khủng bố liền tựa như một đầu thệ nhân h u n g thú dầm dầm dầm lôi đình phích lịch rung động thổ nham vỡ vụn sụp đổ bốn phía phát sáng đều bị ảnh hưởng đến không ngừng biến hóa tạ n ô n sắc mặt càng là biến rồi lại biến trong tay phủ lục trực tiếp toàn bộ đốt cháy thành cho Đi bội, diễm hỏa, kim lưới đao, cương linh cơ quần quận ở giữa trong nháy mắt liền có rào giả xí diễn mục phát kim vệ lưỡi dao tập trạm gió lốc tàn phá bừa bãi thổi đến t hơi cảm giác những này sát chiêu n h thế chu nguyên không cũng là hồn nhiên không tránh khôi mô thân thể trực tiếp bước vào trong đó song quyền hướng về phía trước không ngừng bung đ ẩ y lôi đỉnh tùy theo cùng đủ loại này hung y ba nhau đụng dẫn dắt bốn phía linh khí cũng là bắn ra càng mạnh mẽ hơn như thế dư huy khuấy động bốn phía những người phàm tục kia tu sĩ cho dù cách xa nhau rất xa giờ phút này cũng là bị thổi làm thân hình bất ổn thậm chí trực tiếp bị thổi bay bắt đầu chu nguyên không đạp lập trong đó quanh thân kinh mạch u y ệ t khiếu đại trường điên cùng thôn phệ bốn phía linh c h ạ c h cho dù nhục thân bị phong nhận kim mang đâm vào máu thịt bé bét cũng không có nửa điểm ngừng ý tứ huyết nhục phi hồng dữ tợn thân hình cũng là cảng bành trướng kinh khủng nhìn qua một màn như thế vô luận là bỏ chạy mấy chục trượng có hơn tạ ngôn vẫn là đứng ở nơi xa quan chiến gia tu đều vì đó kinh hại sợ hãi quái vật đây là cái gì quái vật thôn linh luyện thể giống như nuốt đao nuốt lưới đ a o gia hỏa này đừng nói là cảm giác không đến thống khổ không thành kẻ này kinh khủng bạn không thể lưu tạ thiên hàng đám người sắc mặt nghiêm trọng nhưng còn không có đến bọn hắn làm ra cái gì đến chu văn n h i ệ n liền thành thơi đứng ở phía trước nhất quay đầu t r e o tức nhìn một cái cũng là nhìn đến mấy người l ệ n h cả người càng là cũng vì đó may mắn cũng chính là nhân tộc đại thế bên trên thống nhất đối ngoại huyền đan thế lực ở giữa đều bình an vô sự không phải có cái này độc tù đến tây nam phi không được c an bình nghe đến đã biến sắc không thể hô lôi đình anh minh quét sạch tiên cung trận tia trận sát chiêu uy thế đã tiêu tàn không còn chỉ có khôi ngô thân ảnh đứng ở chính giữa q u a n thân huyết đục phi hồng đến cực điểm hải cốt dị thường khổng lồ liền t ự ợ n h ư cưỡng ép banh ra mở dạng nhưng hắn trong mắt tinh mang lại là phá lệ minh sán nhìn về phía nơi xa kiên kỵ không dám trước tạng nôn chu nguyên không cũng là cao dọ quát n g ư ơ i giúp ta r è n thể ta cho ngươi mặt mũi hiện tại chủ động nhận vua ta thả ngươi xuống dưới nghe được câu này tạng nôn sắc mặt cũng là một trận xanh đỏ nhưng cảm nhận được lôi tu cái tia chậm r a i dâng lên kinh khủng h u n g uy hắn cũng là nối tiếp túi đầu lôi quân đạo hữu thực lực đến tại hạ mặc cảm dứt lời hắn liền hướng dưới đài bay đi hắn là phủ đạo đại sư tại thanh vân môn không c ó vị thứ hai phủ đạo đại sư trước đó địa vị của hắn cũng sẽ không g a o động coi như chủ động nhận vua ảnh hưởng cũng còn lâu mới có được chiến đường trường lão đạo quân như vậy nghiêm、trọng. gặp tình huống như vậy chu nguyên không cũng thu liễm n i đi thế điên cùng thúc làm từ địa t quang cùng linh phủ dùng cái này luyện hóa trong cơ thể cái kia mãnh liệt các loại linh cơ thuận tiện chờ đợi một đối thủ lên đ à i hắn hoành luyện thể phách còn có rất nhiều luyện hóa thủ đoạn có thể chiến nuôi chiến lại thêm thương thế không nghiêm trọng lắm phúc đan liền có thể khỏi hẳn tự nhiên cũng liền không chuẩn bị nghỉ ngơi dự định một chiến ba thắng dù sao không giống v ớ i hóa cơ cảnh vô địch chu văn h i ệ n thực lực của hắn cuối cùng có hạn ở giữa kéo dài càng lâu cái kia nhằm vào thủ đoạn khả năng thì càng nhiều tốc chiến tốc thắng nhanh chóng chiến xong ba trận ngược lại còn ổn thỏa một、chút. tựa như tạ nôn hắn liền thi triển khắc chế lôi đ ỉ n h thủ đoạn nhưng hiển nhiên chuẩn bị cũng không đầy đủ liền bị hắn nhẹ nhõm liền phá giải đi chương ba trăm ba mươi lăm náo động chương ba trăm ba mươi lăm náo động chu nguyên không đứng ở trên đ à i lôi đ ỉ n h quấn thân ẩm ẩm rung động mà đối đ ạ i tiếp theo đối thủ lên đ à i mà du hoa tạ nôn tuần tự bị cường thế đánh bại hiện tại tự nhiên cũng liền đến phiên trịnh r a cái này tây nam yếu nhất huyền đan thế lực cái kêu phương đưa danh khí mánh không ngừng chuyển động rất nhanh liền từ bên trong vùng ra một tờ linh phủ trên đó chỗ soát chữ chính là khang kỳ thuận đạo hiệu sương mù ao nhìn thấy một màn này chu nguyên không tinh thần đỗng nhiên ngưng tụ thân hình cũng theo đó căng cứng hở ra xa xa chu văn hiển chu văn sùng mấy người cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng mà ở ngoài sáng đài chính cùng ben nhất cử dừng t h o ả i mái tùy tính thân mang áo gai vải thô nam tử trung niên vi vi đứng dậy g a thị t đen kịp càng là không cần mặt mũi c ư ờ i hồn nhiên không có nửa điểm hóa cờ tu sĩ huy nghiêm thật đúng là định sẵn từ lâu a không nghĩ tới sẽ r ú t đến lao đạo ta đ ã dạng này cái kia lôi quân đạo hữu lao đạo sẽ phải đắc tội a hắn hời hợn nói xong nhưng càng như vậy chu nguyên không đám người sắc mặt liền càng ngưng trọng bởi vì, l ã o đạo này thực lực quá mức quỷ dị cường hành tại hóa cơ nhất cảnh bên trong toàn bộ tây nam địa vực cũng không có mấy người có thể thắng được hắn chu văn h i ệ n t r ị n h p h ư ợ n g đình xem như duy hai hai cái có lẽ còn có những người khác có thể thắng được như sầm tướng tạ thiên hằng các loại bối phận nhưng tuyệt nhiên không bao gồm hiện tại chu m i n h không mà cái này khang kỳ t h u ậ n hắn kinh lịch cũng là cực kỳ truyền kỳ hắn m u ố n là thanh viễn phủ một cái u cả ngày chơi bời lêu lỏng không làm việc đàng hoàng phí thời gian tuổi tác hơn bốn mươi năm có thể đạp vào tu hành con đường vậy cũng là một lần khóc tang mưu sinh ngoài ý muốn xông vào một tu sĩ di mộ hủy xương đúng phương pháp lấy thành tán tu tại trở thành tu sĩ về sau hắn cũng là hiển thị do vô lại k é m tính bốn phía cướp bóc hãm hại l ừ a g ạ t t r e o chọc không biết nhiều thiếu cựu gia liền ngay cả trịnh gia cũng ở trong đó nhưng cái này rất nhiều thù hận truy sát tới hắn không chỉ có không chết đạo hạnh ngược lại còn càng ngày càng cao đằng sau càng là bước vào tiên nam chiến trường từ đó tụ khí luyện b ả o thành t i ể u xương mù đạo hóa cơ chấn kinh nhất thời cũng là bị không thiếu tán tu phục làm hy vọng chính ra cũng tại cái kia về sau trên hồi đội bắt càng là lấy thượng khách chi lễ mời làm tự mình khắc thanh có vinh cùng vinh có nhục cùng đục mà gần trăm năm năm tháng trôi qua tại trịnh gia cung cấp nuôi dưỡng dưới khang k ỳ thuận tu vi cũng là không ngừng tất cao lại thêm hắn tư chất vốn cũng không tục bây giờ không chỉ có thành tựu ba đạo sầm tại xương mù đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ khủng bố trịnh gia đối ngoại vi danh có không thiếu liền là hàn trống lên tới không chỉ có như thế trịnh gia dưới trướng tổng cộng có hai khối địa v ự c theo thứ tự là thanh viễn p h ủ cùng trấn nam p h ủ bộ phận địa v ự c chính là hai khối cũng không tương liên thuộc địa trong đó thanh viễn p h ủ khu vực thực hành quận quốc chế độ lấy l ư ợ n nhân đạo mà trấn nam phụ khu vực thì vẫn như cũng là tiền tộc san sát bên ngoài liền là khang kỷ thuận thống ngự có thể nghĩ trịnh gia đối nó đãi ngộ là bực nào địa hậu đãi đạo nhân k ê u cười sang sảng vài tiếng thân hình tùy theo hóa thành mây mù trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài sáng đài chính bên trên xương trắng lặng yên tản mạn ra mặc dù phiêu m i ệ u không hiện nhưng lại để chu nguyên không tâm thần hồi hộp quên thân huyết đ ụ c cũng vì đó nhúc đích làm phong bị nhìn qua cái kia giấu tại lôi đình khôi ngô lôi tu khang kỳ thuận đáy mắt cũng là nổi lên một chút vẻ lo lắng h ắ n mặc dù là trịnh gia khách h a n h nhưng cuối cùng họ khang mà không phải trịnh thật đụng phải chuyện thật yếu trịnh gia cũng chắc chắn sẽ coi hắn là làm con rơi mà bây giờ cùng chu gia thì thí nếu là hắn đem chu nguyên không chiến thắng chiến trước số định mức cái kia khó tránh khỏi cùng giải quyết chu ra có chỗ trở mặt nhưng nếu là đổ nước n h ậ n vua liền lại đối không dậy nổi trịnh r a quả thực có chút khó giải quyết nhất là bây giờ thành t i ể u hóa cơ đình phong lại hướng lên liền là chứng thực huyền đan trịnh gia đã không cách nào cung cấp nuôi dưỡng càng là ẩn ẩn bắt đầu đối với hắn áp chế muốn cho hắn tiếp tục là chiến lược được rồi trở mặt liền trở mặt đi coi như trịnh gia ngày sau sẽ vứt bỏ ta giết ta chí ít lập tức còn không có nghĩ tới đây lao đạo này người hơi hô một hơi bốn phía xương trắng trong nháy mắt như nước thủy triều lan t r ă n ra hướng về xa xa chu nguyên không không ngừng bức ép cái kia lôi đỉnh cũng theo đó bạo động uy thế lạnh thấu xương bạo ngược nhưng vào lúc này tại chỗ rất xa lại truyền đến động tinh to lớn càng có hừng hực hỏa diễm phóng lên tận trời tiếng kêu trên đông nhiên vang vọng thiên cung có yêu nhân làm loạn lệ tiếng la đông nhiên truyền đến cũng là để bốn phía p h à m nhân tiểu tu kinh hoàng thất sắc tần tần đều có chạy tán loạn phân loạn dấu hiệu đứng sừng sững không c h u n g chúng tu cũng theo đó kinh ngạc t i ế t t h à n h chủ đến tột u cùng già sao tình huống chu văn hiển mặc dù lòng dạ biết rõ nhưng vẫn là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hướng phía xa xa tiết ra thét hỏi v ề thượng sứ là có vạn tộc giáo yêu nhân tại trong thành làm loạn thuộc hạ đã để quân tốt đi chấn áp tiết ra cung lập trả lời mồ hôi c h á n trâu cũng là như vũ thẳng sùng dưới ngày thường không phải là không có vạn tộc giáo trong thành hoạt động làm loạn nhưng quy mô đều cực nhỏ hoặc là cực kỳ ấn ấp cho nên cũng không dẫn phát cái gì náo động nhưng lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến đã có mấy chỗ đường đi l u ô n hãm đáng chết vì sao hết lần này tới lần khác tuyển tại hôm nay để chủ gia trông thấy cái kia sau này chỉ sợ chu văn sùng p ấ t p h t a y sau lưng một đám chu gia luyện khí tiểu bối liền ngao nhao hóa cầu vồng trốn vào trong thành mau trong c h â n áp miễn cho tạo thành quá nhiều tội nghiệt cái kia khang k ỳ t h u ậ n cũng là ánh mắt lấp lóe nhìn ra xa toàn thành phong cảnh sau đó hướng phía chu nguyên không cười nói lôi quân đạo h ư u người ta thi pháp t ỷ thí khó tránh khỏi có hại hai nhà hòa khí càng có thể có thể tạo thành không cần thiết thương tổn mà bây giờ yêu nhân làm loạn tiếp tục đánh xuống cũng không tốt lắm không bằng dạng này chúng ta lấy trong thành bạn tộc giáo chúng làm mục tiêu hai người chúng ta đi vào ai chém giết yêu nhân càng nhiều coi như người nào thắng không biết dạng này tốt không nghe được câu này chu nguyên không suy tư một lát chậm nhẹ gật đầu nếu như là đơn thuần bỏ sức hắn không phải là đối thủ của khang kỷ t h u ậ n muốn thủ thắng cũng chỉ có dạng này thay cái biện pháp mới có thể vậy l i ề n chiếu đạo hưu nói dạng này đến d ư ớ lời lôi quang lấp l ó e bạo động liền có điện quang vẽ cấp trường không rơi vào nội thành thật đúng là tấn manh thần tốc ca vô lại đạo nhân cảm khái cười nhạt một tiếng chật thân hình liền hóa thành mây mủ hướng về nội thành các nơi đường đi phường thị lan tràn ra gặp tình huống như vậy chu văn đ i ề n đáy mắt lộ ra một chút lo lắng linh nghiệm vì theo hướng chu văn sùng dũng mánh lao tới ca ca dạng này có thể hay không đối thanh chiêu tộc cô tạo thành ảnh hưởng yên tâm tộc cô đã hướng ta truyền lại tin tức tất nhiên là không ngại mà tại nam chỉ nội thành không ngừng có yêu nhân từ các ngõ ngách t b ắ t ra tại trong thành đ i ê n c u ồ n g tàn phá bừa bãi hoặc tại phường thị tàn sát phạm nhân hoặc là tụ chúng thi triển y ê u pháp trùng kích trong thành yếu điện thậm chí là thế lực này t r ú chỗ chủ ta ở trên phi vũ c h i thần ở trên phù hộ ta vô địch giết giết sạch những ngày sâu kiến giết sạch những sâu mập này thật tươi mới với dịch nội thành một mảnh phân l o ạ n cũng may có cốt tốt tu sĩ trấn áp náo động cũng là có chỗ chuyển biến tốt đẹp lôi đình tại nội thành không ngừng lấp lóe chỗ đến yêu tả đều đánh chết vòng hóa thành sát chết cháy làm xương h ù n g vi lạnh thấu xương cường đại nhưng này mênh mông xương trắng thì càng là kinh khủng liền tựa như không thể chạm đến q u ỷ dị hướng về bốn phía không ngừng lan tràn yêu nhân một khi bị dìm ngập che đậy liền rốt cuộc không có nửa điểm động tĩnh truyền ra chu thanh chiêu đứng ở một phương trong lầu cát nhìn ra xa nội thành đủ loại cảnh tượng thê thảm tâm thần cũng là vì đó xúc động lần này náo động mặc dù là nàng đưa tới nhưng cũng không phải là toàn từ nàng bổ trí dù sao nam chỉ tiên thành làm tây nam thành lớn sớm đã bị các phương vạn tộc giáo thẩm thấu quá sâu tại chỗ tối trôn không biết nhiều thiếu thai hoa ngầm coi như hôm nay không bộc phát tương lai cũng vẫn là sẽ dẫn phát to lớn thai họa mà nàng lần này gây nên thì tương đương với một cái tiếp nổ đem âm thầm đại đa số thai họa ngầm đều điểm bạo mặc dù tạo thành không thiếu thương vong nhưng cũng so ngày sau bộc phát nguy hại thì nhỏ hơn nhiều cũng coi là đường con hóa hiểm lại tại xích huyết giáo nơi đó cái này làm loạn nam chỉ t i ê n thành tàn sát vạn dân công lao coi như hoàn toàn về nàng bất quá muốn triệt để đạt được xích huyết giáo coi trọng dạng này công lao nhiều thiếu còn kém chút hắn chậm rãi đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía cách đó không xa một tòa hùng vĩ lâu các vậy cũng là thanh vân môn tại nam chỉ tiến thành trụ sở chương 336, hơi thắng một chút t r ư ơ n g 336, hơi thắng một chút đã chủ bình t h ư ớ n g đã p h a b ỡ chu thanh t r i ê u đứng sừng sững hành lang trong cát sau lưng đột nhiên có mấy đạo ám ảnh tập cấp mà đến cung kính bị ngồi sồn ở hậu phương trong đó nam nữ đều có k h í tức đa số lượt khí lại đều có hai sói lông thú chính là la h ồ các loại xích huyết giáo chúng vạn tộc giáo làm vạn tộc c h ố riêng thế lực trong đó lực lượng đầu nguồn đa số dị tộc đại yêu hoặc là tương quan bảo vật cho nên đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm trên dưới không được vượt qua tựa như bọn hắn xích huyết giáo đầu nguồn liền là xích huyết đại yêu cấp đ ủ giao chúng thông qua luyện hóa cấp đ ủ dùng cái này thu hoạch được cường đại chiến lược thân hồn cũng sẽ tùy theo hóa thú từ đó bị xích huyết lang tộc k h ô n g chế chu thanh chiêu mặc dù cũng yêu hóa không ít lại thắng ở có người nói che chở bản nguyên không đến mức bị ảnh hưởng k h ô n g chế lại chỉ cần không phải đại yêu trực tiếp độ hóa cái kia bình thường xích huyết lang yêu cũng không phát hiện được chí ít hiện tại chấp trường xích huyết giáo cái kia vài đầu nhìn không ra hạn khí tức vi vi chập trùng thậm chí đều cũng không hiển hiện sau l ư n g đám người thân thể liền vì đó rút rơi liền tựa như từ thực chất bên trong liền tính sợ một dạng làm được rất tốt chờ về đi bản t ọ a định báo cáo giáo sứ ban thưởng các ngươi vĩ lực hắn hai mắt ngắm nhìn m ộ n phía đem một đám thuộc hạ phản ứng thu hết vào mắt trầm giọng nói xong sau đó liền hóa thành lưu hồng đội hướng thanh vân môn trụ sở sau một đạo ngọ sâu vạn tộc giáo có thế lực khác nội ứng đây là chu gia từ thẩm thấu vạn tộc giáo bắt đầu liền biết sự t ì n h dù sao chu gia có thể nghĩ đến thẩm thấu thế lực khác lại thế nào khả năng n g h ĩ không ra lại thế nào có thể sẽ không từ đó mưu lợi cũng nguyên nhân chính là như thế nàng mới như vậy chú ý dưới chương giáo chúng tình huống chính là sợ bị thế lực khác nội ứng phát hiện vì đó đâm lưng vào q u á t ngày thường liên lạc cũng đều là mượn nhờ la h ồ các loại mấy đầu một tuyến tự thân cùng giáo chúng tiếp xúc ít chính là không muốn bại lộ quá nhiều tung tích mặc dù nàng chưa hề tại trấn nam quận quốc lộ m ặ t qua biết nàng tồn tại người cũng thiếu chi lại ít nhưng như thế phong hiểm có thể tránh khỏi vẫn là tránh cho cho thỏa đáng cũng chính là lần này nhắc lên náo động liên quan đến có thể hay không bước vào xích huyết giáo h a y tâm không phải nàng cũng sẽ không mạo hiểm tới đây không bao lâu những ngày xích huyết giáo chúng liền thông qua cái kia lở mở ngõ nhỏ đi tới sâu trong lòng đất đỉnh đầu cái kia để mà che chở mông lung bình chướng đã không biết bị thủ đoạn gì ăn mòn mở một phương khe nhưng không có sụp đổ cũng không có bất kỳ khí cơ tiết tán liền tựa như hoàn hảo vô khuyết một dạng chu thanh t h i ê u đứng ở trước mặt mọi người ánh mắt nóng nhìn đỉnh đầu bình t r ư ớ n g suy tư một lát nói vào trận về sau vô luận cả người lẫn vật tinh khoái hết thể tàn sát trong đó tinh lực toàn về các ngươi bảo vật nộp lên thành giáo tính làm các ngươi công tích nói xong đ ô n g nhiên v u n g tay áo liền từ trong đội ngũ bắt ra ba người cưỡng ép lôi đến cái t i ê u bình t r ư ớ n g khe trước dành trước người bản tọa ký đại công ba người kia vốn đan dọa đến kinh hại e ngại nghe được câu này đâu còn có nửa điểm ý sợ hãi ngẩng đầu liền chui tiến bình t h ư ớ n g hồn nhiên không sợ đối diện có h u n g hiểm có thể gia nhập vạn tộc giáo người ngoại trừ số rất ít la hồ dạng này người cơ khổ còn lại liền tất cả đều là vì cầu lực lượng làm hưu trường sinh mà đến lại bị dị tộc thủ đoạn ảnh hưởng tâm trí chỉ cần dụ hoặc đủ lớn lại dù là cái gì h u n g hiểm đạt được đầu kia an toàn hồi phục chu thanh t h i ê u vẫn không có vội vã đi lên mà là đem ánh mắt rơi vào la hồ bọn người trên thân ý tứ đã sáng tỏ nữ nhân này thật cẩn thận trong đó một thanh niên nam tử ánh mắt lấp lóe cũng là trong lòng thầm ắ n g hắn tên vùng chính kiệt b ố n là n h â n tộc một tàn tu trà trộn vào cái này xích huyết giáo liền là muốn mưu cầu tu hành tư lương t ố t thành tựu một phương hóa cơ c ự n giả g đương nhiên nếu là do thăm cái gì trọng yếu tình báo tự nhiên là càng tốt hơn vậy hắn trực tiếp đi nói cho những đại thế lực kia hoặc là triều đình từ đó đổi lấy bảo vật tài nguyên mà chu thanh t r i ê u làm xích huyết giáo một phương đ à chủ thân phận có thể nói là cực cao chỉ cần tìm hiểu rõ ràng cái tiết như thế nào cũng đủ hắn ăn no lần này tập kích nam chỉ tiên h à n h hắn nguyên bản còn mong mỏi lúc này có thể nhìn ra cái này đà chủ chút điểm dấu vết để lại hiện tại gặp hắn như vậy cẩn thận cũng biết chỉ sợ vô và b ậ y lại như thế nào không vì chi khí vượt mực thuộc hạ đi đầu một bước một bên la h ồ trầm giọng la lên sau đó liền quả quyết chui vào khe mà có hắn làm làm g ư ơ n g mẫu cái khác giao chúng tự nhiên cũng là nhao nhao tràn vào ở trong quá trình này chu thanh t h i ê u thủy trung đều lấy linh n i ệ m cảm giác tất cả mọi người ập t í n h tại xác định không có thai họa ngầm về sau lúc này mới thuận thế chui vào trong đó làm tàn sát sự tình cùng lúc đó tại nam chỉ bên trong tòa tiên h à n h chu nguyên không khang kỳ thuận hai người liền tựa như chỗ không ngợi một người lôi đỉnh bạo ngượng oanh bổ yêu tả ma nhân một người khác thì như kinh khủng sương trắng bao phủ trong thành các ngóng n á c h đem bên trong yêu nhân tính mệnh nhẹ nhõm xóa bỏ đợi một phút về sau nội thành náo động bị chấn áp t h u bạo kinh lôi lướt ngang trường không một lần nữa trở lại mình chính đài bên trên có khác đầu lâu như vũ rơi thẳng trải đến đầy đất đều là trọn vẹn hai trăm ba mươi bảy cái t ử t r ạ n g đều giữ tợn kinh khủng cháy đen khô khát còn nếu là nhìn kỹ quá khứ liền có thể phát hiện những đầu lâu này bên trong có không tiếu đều dài hơn có thú thai thô lông các loại g i ã thú đặc thù nguyên không tốt nhìn qua đầy đất thủ cấp xa xa chu văn hiển nhìn đến cười to không ngừng ngẩm đầu nhìn ra xa cái kia chính chậm rãi bay tới sân trắ hắn cũng không tin chu nguyên không chém nhiều như vậy yêu nhân còn có thể không sánh bằng cái t i a du côn tu sĩ cái t i a mênh mông sương trắng chậm rãi phiêu đãng cho đến xuất hiện tại mọi người trên không sau đó liền có rất nhiều hắc ảnh từ đó tấn m a n h rơi ra đập xuống đất phát ra xương giòn t i ế n g vang thậm chí là ngã nắp ấy thật sự là vạn tộc giáo chúng thi hải độc tu trên mặt nguyên bản còn mang theo tiểu dung nhưng theo cái này thi hải thác nước mưa không ngừng rơi thẳng càng không có nửa điểm ngừng ý tứ nụ cười kia cũng là một chút xíu thu liễm không còn hai trăm bảy mươi sáu cái xem ra b ầ đạo muốn hơi thắng đạo hữu một điểm đợi thi hải thác nước mưa đều rơi xuống k hai n thuận g kỳ l n nghiệm tùy theo quét chiếm đất mặt, trên mặt cũng nổi lên h theo chiếm mặt, mặt một tùy quét đất vị ò n g ý cười. l hai hai thúc công hôm nay gia tộc tổn thất đợi lần này về tộc về sau nguyên không định toàn lực đền bù độc tu bờ môi mất máy cũng là khó được địa trấn an nói thắng bại là c h u y ệ n t h ư ờ n g thua sau này sẽ thắng lại chính là cũng đừng quá để ở trong lòng trở về nên tu hành liên tiếp lấy tu hành chớ vị này hao tâm tổ trí s ớ biết dạng này không phải đem t h u c tổ bởi đến bộ phế như vậy ra hỏa không thể một bên chu văn sùng đồng dạng lên tiếng chân an trong tay áo cổ trùng thì không ngừng n ú p nhích cáo chi tình huống lại xác định chu thanh chiêu sau khi an toàn cũng là hướng về phía trước n ử a bước náo động đã lắng lại vậy liền tiếp tục tỉ thí a lời còn chưa dứt nơi xa lại có một đạo huyết nhân bay tập mà đến v ị h vừa ngã vào minh chính đài bên trên giữ t ậ n hai tay hướng về tạ thiên hàng gian nan mở rộng trường lão trụ sở nguy vong chương ba trăm ba mươi bảy ô tát chương ba trăm ba mươi bảy ô tát thanh vân môn trụ sở bị đồ ở lại tu sĩ đều tuyệt vọng càng có hóa cơ chân nhân vì đó chết trong đó bảo vật cũng bị tẩy sạch không còn thảm liệt như vậy kết quả không chỉ có là thực lực hao tổn càng là thanh vân môn mặt mũi bị n à o nặng địa địa nếu như không đem tàn sát yêu nhân chém l i ế t cái kia ảnh hưởng không chỉ có là đệ tử đối tông môn thuộc về liền ngay cả tây nam những hóa cơ đó thế lực cũng sẽ một lần nữa suy nghĩ nhất là những cái kia trung lập hóa cơ t i ê n tộc dù sao coi như bọn hắn nhỏ yếu tại thế cục bức bách dưới không thể không lựa chọn một phương thế lực đầu nhập vào vậy khẳng định cũng là lựa chọn thế lực càng mạnh mẽ hơn không cầu còn có, có thể che chở n h i chí ít n g h i ề n ép bắt đầu không đến mức quá tàn nhẫn nhưng nếu là một phương đại thế lực trụ sở bị yêu t à đ ổ diện lại làm không được đem hung thủ chém giết cái kêu mặt mùi ở đâu uy nghiêm ở đâu lại nói thế nào thống ngự một phương mà bây giờ tình huống này liền phát sinh ở thanh vân môn trên thân với lại ngay tại dưới mí mắt cái này khiến tạ thiên h à n g hai cha con sao mà tức giận lôi lệ phong hành kết thúc t ỳ thí xác định tây nam sau này năm năm tứ nghệ số định mức về sau hai cha con liền dẫn đầu một đám đệ tử tại bên trong tòa tiên thành triển khai điều tra càng là từ tông môn điều động đại lượng nhân thủ tới đây động tính chi to lớn cũng là để thế lực khắp nơi chấn động theo cái này thanh vân môn truyền thế mấy trăm năm nội tình còn không phải bình thường hùng hậu a chu văn hiển dựa vào say xuân lâu dựa vào làn can bên trên nhìn ra xa thiên không bay lượn rất nhiều tàn ảnh cự vật cũng là cảm thán liên tục lại là phi thuyền lại là linh minh còn có nhiều như vậy b ị khí quả nhiên là để cho người ta hâm mộ ở tại đỉnh đầu cao trăm t r ư ợ n g vị trí liền có một phương phi thuyền lăng vân ngang trên đó cao ngất lấy một phương to lớn xí diễm minh vòng uy thế kinh khủng mãnh liệt chính là hỏa đạo bí bảo minh viêm đại n g u y vòng mà ở phía xa cái khác phi thuyền bên trong còn có hai đạo uy thế tương cận khí tức hiện hiện hiện nhiên cũng là cái gì bí bảo sắc khí những cái kêu luyện khí tu sĩ thì càng là bảy trận t h à n h ngũ không ngừng lục x o á t bên trong tòa tiên thành n g o ạ i tình huống thậm chí phương viên hơn mười dặm khu vực hắn như vậy nhìn qua linh nghiệm cũng hướng chu văn sùng tìm kiếm xích minh đứng làm vô ngại a chu thanh chiêu thẩm thấu vạn tộc giáo không thể lấy tên thật liên lạc thế là liền lấy xích minh hai chữ là danh hiệu ngày thường kêu gọi cũng đều là này nhưng cho dù là dạng này chu ra người biết chuyện cũng chỉ có giải rác mấy người độc cổ song tử thực lực cường đại lại có cổ trùng bạo xưng làm liên lạc thế mới biết hiệu đại khái tình、huống. sớm đã trốn xa thanh viễn k h ắ c bố trí mấy cái vô dụng manh mối ứng làm sẽ không bị đ ổ i kịp được câu nói này chu văn đ i ể n tâm tình cũng là một mảnh vui nhưng nhưng rất nhanh liền bị thua trận thất bại để lại tâm tư lần này tỷ thí trung dựng lên mười tám trận coi như chu ra chín trận toàn thắng vậy cũng chỉ có thể cầm tới này một thành một nửa liền bị nói chu nguyên không chu văn sùng còn đều thua một trận cuối cùng chỉ thắng bảy trận cũng là ngay cả một nửa đều không cầm tới cái kia vứt bỏ mười tám điểm chi mười một phía sau đại biểu chính là hơn hai mươi vạn linh thạch mua bán khổng lộ như thế đại giới hắn cũng không biết làm sao trở về đối mặt chu tu dương bọn hắn đừng quá tự trách thế lực tranh lợi liền như mảnh thu nuốt thịt từng bước xâm chiếm không ghét coi như lúc này không mất ngày sau bọn hắn mấy nhà cũng sẽ nổi lên buộc chúng ta phun ra dư thừa số định mức có thể chiếm hạ nhiều như vậy đã là vô cùng tốt ta nghĩ tốc thúc bọn hắn nhất định cũng có thể c h ấ m trước chu văn sùng trấn an nói sau này chỉ có thể nhiều nỗ lực chút lại giới đem đan dược bảo vật bán đi càng xa khu vực lại chầm chậm mưu đồ mới sàng nghiệp luôn có thể sẽ khá hơn độc tu nghe vậy há to miệng muốn nói cái gì nhưng lại vô lực nén trở về cũng là chỉ lên trời phân thán một tiếng cái này đáng chết thanh vân môn cũng không biết điều tra tới khi nào còn không m a u để ra trở về nhà đi trụ sở bị đ ồ trọng đại như thế sự kiện thanh vân môn không có khả năng qua loa lạc qua cũng nguyên nhân chính là như thế bây giờ không chỉ có là nam chỉ tiên thành cùng phụ cận khu vực bị điều tra liền ngay cả tuần chị võ sơn môn tu sĩ cũng tức là chu văn sùng trịnh tiên đám người cũng tạm thời không thể rời đi chính là sợ bọn hắn ẩn chứa hung thủ che đậy tội chạy nạn hiện tại thanh vân môn đang tại giận trên đầu bọn hắn ba nhà mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn sờ hắn rủi ro chọn lọc tự nhiên trước tiên ở tòa tiên thành này đợi cái mấy ngày tại thanh v i u n quận quốc một mảnh dốc đứng trùng điệp bên trong địa quật hang động giao thoa tung hành hướng về sâu trong lòng đất không ngừng lan tràn đen t ị thâm t thúy khó gặp hắn mọi n g ư ờ i nơi đây tên gọi u buồn b ả n núi bởi vì địa khí c à n v tối cỏ hoàng không sinh càng âm hẳn không nên phàm nhẫn cư mà bị coi là ác thổ nhưng ở thật sâu chỗ một chỗ trong động quật lại là hồn nhiên cảnh tượng bất đồng chỉ gặp mở tối trong động quật có không thiếu người khủng bố ảnh bỏ ngao gào âm thanh liên tiếp màu đỏ tươi hai con ngươi lấp lóe trong bóng tối kinh khủng k ắ c máu để cho người ta nhìn qua tâm hãi lạnh mình càng có một phương to lớn tượng thần đứng sừ t r ỉ n g cao hai trượng bộ dáng g i ữ t ậ n kinh khủng răng nanh thú trào thon dài s ắ c bén nhất là cái kia một đôi mắt đỏ liền tựa như ẩn chứa cái gì kinh khủng về rượu thẳng câu người sống tâm thần những bóng người kia đứng ở hắn trước mặt nửa ngồi chó nằm nguyên bản cứng ngắc người thân thể cũng là càng giống xài lang quyền thú đối tượng thần không ngừng ngao gào la lên ô tát ô tát tại pho tượng phía trước nhất ba đầu dài một trượng hắc lang chiếm cứ bất động màu đỏ tươi thú mắt quan sát phía dưới bóng người xinh xắn kia xích minh ngươi lúc này làm rất t ố thủy diệt những cái kia sâu kiến đại nhân rất là vui vẻ chủ ta ở trên những này đều là hiến cho chủ ta xứng lễ chu thanh chiêu không mình hành lễ càng hướng phía cái tia cự lang tượng thần dập đầu liền tựa như khiêm tốn thành tín tín đồ mà cái này rơi vào cái tia ba đầu xích huyết lang yêu trong mắt lại là để bọn chúng đáy mắt nổi lên chế rêu khinh miệt những này nhân tộc sâu kiến thật đúng là ngu xuẩn đến đáng thương thật sự cho rằng tàn sát sinh linh đổi được thờ phụng liền có thể trở thành c ờ n g giả cuối cùng bất quá là trở thành chúng ta nô lệ đi điên cùng chịu chết thôi nếu là nhiều đến một chút ngu xuẩn như vậy cái này kiềm chế nhân tộc một chuyện cũng không cần đến chúng ta đi mạo hiểm đại nhân vui vẻ hôm nay ban thưởng ngươi ân trạch ban thưởng các người thanh huyết d ư ớ lời cái kia khổng lồ cự lang tượng thần liền ở bang rung động bắt đầu một cô vĩ nạn ý chí liền tựa như vượt qua ngàn vạn dặm s â n hà đông nhiên d á n g lâm nơi đây ép tới ở đây tất cả tồn tại thân thể rung động tâm thần còn g vì sợ mà tâm rung động cái kia màu đỏ tươi thú mắt rủ xuống đến chu thanh chiêu trên thân liền tựa như nặng ngọn núi ép b a i thân hình đông nhiên rơi xuống càng phảng phất đưa nàng hết t h ể đều nhìn xuyên chỉ một thoáng toàn bộ động quận hoàn toàn tính mịch chỉ có cái này vĩ nạn ý chí chấn áp tứ phương cùng lúc đó tại nhàn thủy đình bên trong cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng chính giữa, nhắm mắt bất động. chỉ có đỉnh đầu nhân đạo dòng lũ không ngừng c u ộ n c u ộ n dung chuyển sau một khắc liền có một cố vĩ lực từ cự lang tượng thần vân ra rơi vào chu thanh chiêu trên thân không ngừng cắt cao hắn theo h ậ u trông thấy một màn này bốn phía những cái kia tín đồ trong nháy mắt bộc u phát cùng nhiệt gieo họ chủ ta ở trên ô t á t chương ba trăm ba mươi tám thế cục nghiêm trọng chương ba trăm ba mươi tám thế cục nghiêm trọng đảo mắt ba năm qua đi mặc dù bởi vì cường tộc k i ể m chế lẫn nhau rắm ngự âm thầm bốn tộc để nhân tộc c a ổn thái bình k h n g ít nhưng cảnh nội lớn nhỏ phân loạn nhưng lại chưa bao giờ ngừng hơn phân nửa phân hoặc bạn trong ộ một c chỗ bách hoặc càng giáo người giã, ngày bãi khiến sinh, thi hài phá sát, tán bạo phong tàn tàn tuyệt tu t phú, bửa lý là ở a n nguyên h tài mà làm l ạ hành h n u quay đó ế n nơi không quá bình, lòng người sinh ra sợ hãi. Trong các quá hãi. sợ ra đ cái sau tình huống càng nghiêm trọng thậm chí là g i a o động nhân tộc căn cơ nhân tộc bị cường tộc vây khốn tại cái này một phương trong khu vực không thể hướng ra phía ngoài khai thác tài nguyên nhất định là có hạn nhưng ở khổng lồ phạm nhân cơ số bên trên tu sĩ số lượng lại là không ngừng cấp cao cái này tự nhiên là tạo thành tài nguyên cực độ không đủ rất nhiều tán tu tiểu tu không tư lương có thể tu liền ngay cả h o à n g g i ã linh khí cũng bị các nơi tiên thành linh trận dẫn dắt tụ lấy gấp rút phát triển tại như thế tình hùng giới những tán tu này tiểu tu làm mưu trường sinh vì cầu con đường tự nhiên là sẽ đi đến ma đạo lạc lối giết người và bảo thậm chí là đồ dân luyện máu tu hành đường đi n h ấ t tộc các thế lực đối với cái này cũng chỉ ngự qua đem bên trong tư chất còn có thể tu sĩ thu nhập dưới trướng làm vúng chồng khai sơn định mỏ là những cái kia bình thường tán tu cầu nhất đ ăn ổn đường đi dùng cái này đến ổn định cục diện nhưng ở khổng lô tán tu Tiểu tu trước một người này động cử c như thế c còn dễ nói nhưng nếu là đổi lại bằng người một triệu người dân tộc thế cục lại thế nào khả năng bất loạn hết lần này tới lần khác những tán tu này đối với dân tộc phát triển trợ lực cũng không lớn nhất là tại khai thác chống cự dị tộc phương diện thì càng là gần như là không dù sao muốn hướng ra phía ngoài khai thác cần chính là chân quân trở lên cường giả luyện khí tu sĩ coi như lại nhiều cũng bất quá đại yêu một hơi liền đẻ chết sự tình không phá nổi biên cương cái tiêu k i ê n cố phong tỏa ngược lại còn tạo thành tài nguyên đại lượng tiêu hao cũng nguyên nhân chính là như thế có chút khu vực đại thế lực đã bắt đầu đối trì hạ p h o n g cấm con đường tu hành l ũ đoạn con đường cấm truyền phương pháp tu hành đem tất cả tu sĩ đặt vào dưới trướng đối trì hạ bách tính kiểm tra tư chất cũng là trừ bốn tấm năm trở lên dẫn vào tiên đồ bên ngoài còn lại liền một mực không nói để hắn làm cái phạm nhân ngây nô độ thế cũng là để hắn chỉ hạ ngoại trừ các phương tiên tộc tông môn bên ngoài liền lại không có tu sĩ độc hành mà phương pháp này mặc dù cực đoan cực đại áp chế thế lực phát triển nhưng thế cục bức bách cũng chỉ có thể bị buộc như thế mặc dù ai cũng biết tháp tu có thể kinh doanh b á c h nghệ xúc tiến chỉ hạ phát triển càng là tứ nghệ to lớn tiêu hao quần thể đợi biên cương có chỗ đột phá cũng có thể khai thác vài dằm mới chiếm cư cương thổ nếu là cơ duyên phúc vận đều là đến từ đó sinh ra h u ề n đàn tồn tại cũng có thể nhưng vấn đề ở chỗ hiện tại t n tu thấp tu số lượng nhiều lắm nhiều đến đã bắt đầu ảnh hưởng nhân tố ổn định ép buộc cao tư chất tu sĩ tài nguyên thậm chí là tàn sát p h ạ m tục sinh linh vì cảnh nội an ổn những thế lực này cũng chỉ có thể áp đặt cưỡng ép quản chế dưới trướng tu sĩ số lượng mà tại c h ấ n nam quận quốc bên trong tình huống cũng là như thế thậm chí càng nghiêm trọng một chút nhàn t h ủ y đình chu hy việt xếp bằng ở đỉnh vũ chính giữa bên cạnh thân trưng bày t r ư ừ n g cao cỡ nửa người quyển sách giờ phút này lại là cho mày khó mà ra h â ra mà những cái tia quyển sách trôi nhớ nội dung cũng là đại kém hay không không phải chỉ hạ nơi nào đó buộc phát náo động liền là có tán tu tụ chúng là cường đạo cướp bóc tiên t ộ c sản nghiệp tàn sát bách tính tính mệnh hắn đang muốn xử lý một ung dung hiển quý nữ quan liền từ bên ngoài đi tới chính là khương lê phu quân thượng vân đạo có cường đạo tàn phá bừa bãi thần lúc tập kích tư đồ thị tộc địa khiến hơn một n g h n ba trăm người mất mạng tu sĩ cũng có vài chục thương vong nghe được câu này chu hy việt chân mày n i ễ u chặt hơn mấy phần năm đó là xúc tiến chỉ hạ phát triển mấy đại đạo viện đại quy mô chi âu mộ đệ tử v u n trồng ra mấy vạn tu sĩ là quận quốc cung cấp súng túc màu mới sau khai sơn xây mương trải vớt đ i ệ mạch vương b ư c sơn hà cũng đều là những tu sĩ này làm ra công lao nhớ mang máng khi đó quận quốc tu sĩ chừng gần một trăm ngàn chúng có thể nói là cực kỳ to lớn nhưng tu sĩ số lượng nhiều là lợi cũng là tệ tại hưng hưng hướng v i n h thời khắc cái k i a chính là đám người nhất tuổi thuyền cho mượn thủy thế nhưng một khi lâm vào bình ổn đình trệ cái k i a chính là hồng thủy manh thú phệ nhân n u ố t xương mà c h ấ n nam quận quốc tài nguyên có hạn cung cấp nuôi dưỡng không d ậ y nổi nhiều tu sĩ như vậy tiên tộc đạo viện cần ổn định tần dưới chót tu sĩ lại không cam tâm hiện trạng tự nhiên là tránh không được phân tranh náo động giống như vậy tập kích sự kiện những năm này đã phát sinh không biết nhiều thiếu lên cho dù nghiêm trị chém giết cũng khó tiêu ở trong đó tình thế vì thế chu hy việt đều đem bộ phận tu sĩ khu trục ra q u ấ n quốc đi triệu đình hoang vu khu vực làm mưa làm gió cũng tốt đi những nơi khác m ư u cầu cơ duyên cũng được dù sao không được quay về trấn nam q u ấ n quốc dù sao quận quốc cương b ự c cứ như vậy nhiều khả năng khai thác đều đã khai thác cũng không cần nhiều như vậy tu sĩ giữ gìn lại lưu nhiều tu sĩ như vậy tại q u ấ n quốc cái kia chính là trôn xuống không ổn định thay hoàng ẩm hung thủ đâu trấn ma t h ì có thể bắt được t ư đổ ra cái này cùng một chỗ tập kích sự kiện quy mô được cho cực lớn tự nhiên muốn sẽ nghiêm trị tội phạm mới có thể để cho quận quốc hơi a n ổn chút đã điều tra đến tung tích ứng đêm đó chút liền có tin tức chu hy việt suy tư một lát c h ậ n trầm giọng nói đợi chóc nã quy án về sau toàn bộ chém nang g lưng trải rộng chị hạ chỉ là dạng này cuối cùng chị ngọn không c h ỉ gốc không cắt giảm tu sĩ số lượng vẫn còn sẽ phát sinh thương lê gật đầu đáp ứng dừng một chút sau đó nói ra nếu không từ năm nay lên chị hạ những cái kia đạo viện tuyển nhận danh n l ạ c h chém tới một nửa chọn ưu tú là định chị hạ kiểm tra tư chất một chuyện cũng muốn một lần nữa nghe được khương lê nói chu hi việt cũng minh bạch hắn là muốn bắt chước những huyền đan đó thế lực cầm giữ tu hành con đường không phải tư chất còn có thể người không được đạp vào đạo này dạng này cố nhiên là cái không sai biện pháp nhưng một khi phổ biến thời gian quá lâu liền sẽ dẫn đến tu hành một đạo suy vi trừ phi đều là tu đã có truyền thừa không phải muốn hoàn thiện một môn mới đạo thống đều rất khó mà tu sĩ số lượng giảm ít tự mình tứ nghệ mua bán cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu giảm sau này chưa chừng thật muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt trước từ đạo viện bắt đầu đi chém tới một nửa danh lệch làm tiếp điều chỉnh d ư lời hắn không khỏi thở dài một hơi ánh mắt cũng u ư nhìn về phía đông bắc chân trời bây giờ thụ cường tộc vây khốn nhân tộc nội bộ thế cục đã cực kỳ nghiêm trọng vô luận là cầm giữ con đường hoặc là nghiêm chính trị dưới đều là chỉ là trị ngọn không trị ước muốn hóa giải một vấn đề này tốt nhất biện pháp cái kia chính là bên ngoài mở đất chỉ cần khai thác bước phát triển mới cương n ự c vậy liền cần nhân thủ đi kinh doanh phát triển mà đối ngoại khai thác sẽ bộc phát chiến sự vậy cũng sẽ tạo thành đại lượng thương vong đều có thể cực đại giải quyết lập tức vấn đề chỉ là cường tộc vây quanh trên dưới một trăm đại yêu chống cự biên cương muốn đối ngoại khai thác như thế nào bọn hắn những thế lực này một mình liền có thể làm được vẫn phải những tiên h quân kêu n h ư u đ ổ dẫn đầu bọn hắn đối ngoại khai thác mới được nếu là một mình xuôi nam vậy chỉ sợ là ngay cả biên cương đều vượt không qua liền bị đại yêu chỗ diệt vong cũng không biết khi nào mới có thể có phá cục tri biển số t r ư ờ n g ba trăm ba mươi chín chôn loại lập tức mong đợi tương lai t r ư ờ n g ba trăm ba mươi chín chôn loại lập tức mong đợi tương lai vấn tiên các lệ phong làm vấn tiên các khí đạo chuyển tựa chỗ hắn phong nhạc cực kỳ n u y nga h ù n ĩ phong sân núi dốc đứng lang đỉnh lầu các g i i trên đó cao vút trong mây nguyện cơ linh hoa càng là nồng đậm đến ngưng tụ hóa vân giải sơn lĩnh trong rừng bất quá cho dù là nhìn xuyên toàn bộ sân nhạc phong bên trong bóng người cũng chỉ có giải rác hơn mười người cũng là lộ ra có chút vắng vẻ v ấ n thiên các làng người tập luyện đạo thánh địa đối đệ tử yêu cầu tự nhiên là cực cao ự c c cho nên dù là trong các trưởng lão nhập thế mang ký danh đệ tử lên núi v ấ n thiên các môn nhân cũng vẫn như cũ chỉ có mấy trăm người khi đạo một mạch thì càng là ít đến thương cảm giờ phút này tại phong nhạc chỗ cao nhất trong cung điện mấy bóng người xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chính lắng nghe châu ngồi trưởng giả g i ả bảo người trưởng giả kia không phải người bên ngoài chính là vấn thiên các đương đại trưởng giáo luyện đạo hóa vận i ự u truyền đại tu sĩ minh kim chân quân kỷ bên trên hoàn v ề phần phía dưới cung ngồi lắng nghe mấy người thì là chu nguyên một minh hoa công tử cùng kỷ bên trên hoàn ba cái đồ đệ mặc dù chu nguyên mỗi lần bị bên trên diễn thiên quân thu làm quan môn đệ tử nhưng vì ngăn ngừa bị dị tộc nhầm bảo lại thêm cái sau xác thực không có thời gian chỉ giáo cho nên bày ra bên ngoài hắn chỉ là kỷ bên trên hoàn đệ tử con đường cái gì cũng từ hắn chỉ điểm kỷ bên trên hoàn thanh âm không nhẹ không nặng liền tựa như phàm tục phụ tử nhưng lại ẩn chứa vô tận liền diệu đôi câu vài lời ở giữa liền dẫn tới thiên địa khí cơ d ị động tại phương này trong cung điện hiện hiện rất nhiều dị tượng hoặc phàm phu rèn luyện dụng cụ nước thép n u khí hoặc luyện sư bất pháp ngưng binh thành bảo chu nguyên nhất đẳng người an tọa bên dưới cũng là đắm chìm trong đó không cách nào tự k i ể m chế hoặc tâm thần say mê hoặc nhữ m ả y trầm tư không biết quá khứ bao lâu trong điện đ ạ o âm chậm dã yên lặng kỷ bên trên hoàn cũng không còn giàn g đạo liền như vậy ngồi tại trên đài cao bình tĩnh nhìn qua dưới đài còn đ ắ m chìm đốn ngộ bên trong năm người trong lòng như có điều suy nghĩ tại năm người này bên trong chu nguyên một tư chất cao nhất mười tấc mỹ linh lại đối lợn đạo rèn linh vì đó thân thiện. tương lai thành tiệu huyền đan có thể nói là v á n đã đóng quyển liền ngay cả hóa v ậ n chính quả cũng chưa hẳn không có hy vọng mà luyện đạo cùng với những cái khác đạo phái lại có chỗ khác biệt hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể gấp rút dài đạo hạnh duy nhất được sưng tụng đường tắt cũng chính là rèn đúc bảo khí lúc, cái k i u biến hoa ở giữa đạo vận càng lộ cái này cũng khiến cho luyện đạo cái này một đường tại thành tiệu huyền đan về sau phần lớn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi càng lộ cũng nguyên nhân chính là như thế vô luận là hắn vẫn là bên trên diễn tiên quân đối chu nguyên một hướng đi đều cực kỳ minh xác cái kia chính là ở tại thành tiệu huyền đan cảnh về sau liền để hắn mang theo khí đạo bộ phận chuyển thừa trở về nhà đi hoặc là gia nhập triệu đình cổ hạ hoàng triều nhóm thế lực chỉ cần có thể cung cấp nuôi dưỡng đến hắn đoàn khí lĩnh hội là được dù sao không thể lưu tại vấn t i ê n cát nếu là tiếp tục lưu lại vấn t i ê n cát bị cường tộc chỗ trú mục á i kia coi như hiện tại dầu giếm ngày sau cũng tất nhiên sẽ có bại lộ tránh không được hung hiểm q u â n thân về phần vấn t i ê n cát suy vong hắn thành lập ban đầu chính là vì tráng được nhân tộc chỉ cần luyện đạo hưng ơ thịnh nhân tộc cường thịnh vậy đối bên trên diễn thiên quân mà nói diệt vong cũng đáng chỉ cần xuất hiện mới luyện đạo thiên quân tự nhiên liền sẽ có mới luyện đạo thánh địa xuất hiện nguyên nhất sư đ ệ đợi ngày sau sư minh đi cầu chứng cũng vì ngươi diễn đạo m ộ t hai nghĩ tới đây hắn ánh mắt chậm rãi di động rơi vào cảng cao minh h ò a công tử trên thân cái sau là thiên quân hậu duệ lại tư chất thượng g i a i mặc dù chính quả vô vọng nhưng cũng có thể tại luyện đạo bên trên tìm kiếm quá sâu chỉ cần thuận lợi trưởng thành bắt đầu lấy thân phận thực lực chống lên vấn thiên các trách nhiệm ứng làm không được vấn đề dạng này coi như hắn cùng bên trên diễn thiên quân thọ tận bỏ mình vấn thiên các cũng không trở thành suy vong không còn vẫn như cũ còn có thể là một phương đại thế lực vì dân tộc vun trồng càng nhiều luyện đạo thiên tiêu minh hoa công tử làm trong năm người tu vì cao nhất người lại liền là huyền đan tồn tại giờ phút này tự nhiên cũng trước hết nhất tỉnh lại hai con ngươi rung động sau đó chậm rãi mở ra trong đó còn có bởi vì cảm nộ phong phú mà nổi lên mờ mịt đang muốn nhìn về phía nơi xa thanh minh một hai ngẩng đầu liền cùng kỷ bên trên hoàn ánh mắt đối đầu đống nhiên sửng sốt sau đó vội vàng túi đầu không còn dám nhìn nhìn ta như vậy sẽ không lại muốn bàn giao cái gì khó việc phải làm đi hẳn là để cho ta luyện k h í a kỷ bên trên hoàn không thèm để ý suy nghĩ lung tung minh hoa công tử ánh mắt chậm rãi rơi vào mình ba cái đệ tử trên thân phân biệt tên là lâu thư thành phương n g h i tiến tông ngọc hắn làm vấn thiên các t r ư ở n g giáo có thể b á i nhập bọn họ dưới trở thành vấn thiên các đệ tử chính thức tư chất phương diện tự nhiên là cực cao ự c c cho dù là tư chất thấp nhất lâu thư thành tư chất đều có tám tấc chín phương n g h i tiến tông ngọc hai người thì càng là chín tấc có thừa cơ hồ có thể nói là huyền đan tất thành mà tại luyện đạo phương diện ba người cũng tiên thiên đều có chỗ thân cận chỉ là tương đối không hiện còn lâu mới có được chu nguyên một như vậy kinh khủng đợi tông ngọc bọn hắn thành tựu huyền đan liền cũng cùng nhau quay về cố thổ đi đã có thể cho nguyên nhất che lấp cũng có thể mọc lên như nấm xúc tiến các nơi luyện đạo tạo nghệ c ấ t cao mặc dù hắn cũng kỳ vọng có thể xuất hiện mới luyện đạo thiên tuân nhưng cũng biết chính quả khó chứng liền xem như tiên tiên thân thiện luyện đạo chu m i n một cũng chỉ là có một hai hy vọng lại cực lớn có thể là chứng thực thất bại bất quá coi như cuối cùng chứng thực không thành cái kia có thể cất cao triệu đỉnh các nơi tứ nghệ tạo nghệ cũng là vô cùng tốt dù sao n h â n tộc cương b ự c bao la liền xem như hóa cơ tu sĩ vãng lai liên lạc đều cực kỳ gian nan mà cái này cũng liền đã chú định các nơi luyện đạo tạo nghệ sẽ tốt xấu lẫn lộn Để c hiện u Nguyên Tông Ngọc n g Một, đám ư ờ quay về cố thổ, liền giống với hướng hoang về với liền cố coi giống giống, thổ, thổ trong rất hướng hẳn như h gieo i bên tại không tông h thể cho ể nảy cũng tương mầm, có lai x u ố n hy v ọ ngọc Hiện tại Tông n g đá m người là như thế triệu đình khí nguyên tử các loại luyện đạo tông sư cũng là như thế những năm này ở giữa chu nguyên một khí đạo tạo nghệ không ngừng c ấ t cao bản thân tư chất liền chắc tuyệt không tầm thường bây giờ coi như đắm chìm ở thượng giả giảng đạo bên trong thanh t ỉ n h cũng là c ự c nhanh chỉ so với minh hoa công tử đã trầm mấy t ư c bất quá cái này dù sao cũng là một vị đại tông sư giảng cao thâm h ề n l i u lấy hắn bây giờ tạo nghệ muốn hiểu ra hiểu rõ cũng là có chút gian nan ý thức cũng vì đó chỉ hoãn một chút về phần tông ngọc ba người cũng lần lượt tỉnh lại nhưng trạng thái so với thì càng thêm kém kém không ít tâm thần chầm chậm có chuyện gặp tình huống như vậy kỷ bên trên hoàn vây tay huy động liền có một phương bình ngọc rơi xuống cam lâm liền tựa như rửa sạch bụi bặm cũng là để mấy người tâm thần vì đó c h ậ t nhẹ bây giờ nhân tộc ta thế nhỏ là dị tộc chỗ chống lại tất khó mưu con đường có tiến tựa như lồng giam k h ô thủ mà cảnh nội càng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà phân loạn không ớt bạo phát không biết nhiều thiếu thảm sự hải sự tỉnh minh hoa công tử vốn đang suy nghĩ v i ề n v ô n g nghe được kỷ bên trên hoàn la lên trong nháy mắt dọa đến ngồi nghiêm trình hướng phía đ à i cao túi đầu nói nhỏ đệ tử tại ngươi là sư minh lúc này liền dẫn đầu các sư đệ h ả o h ả o suy nghĩ m ộ t hai nên luyện chế dạng gì b ả o khí mới có thể thay đổi biến lập tức thế cục sắn nhân tộc ta con đường phía trước nghe được câu này minh hoa công tử cũng là tâm thần mãnh liệt rung động nhiều ngày như vậy quân cao tu đều không giải quyết được vấn đề hiện tại để hắn mang theo mấy cái hóa cơ đi giải quyết coi hắn là phía bắc thần giáo tại cái này lập h à n h nguyện a đệ tử đi nhìn thử một chút cũng làm cho lão phu nhìn xem các ngươi bây giờ tạo nghệ như thế nào đệ tử tuân mệnh chương ba trăm bốn mươi kỳ tư diệu tưởng đều không cùng chương ba trăm bốn mươi kỳ tư diệu tưởng đều không cùng đợi mấy người rời đi cung điện đi vào lệ phong một chỗ lang đình minh hoa công tử cũng là chán nạn t ự a ở dựa vào làn can bên trên ngẩng đầu nhìn lên trời khó mà ngôn ngữ chu nguyên nhất đẳng người ngồi xuống t à hữu cũng đều là trầm mặc tuy nói k ỳ bên trên hoàn chỉ là để bọn hắn đi đếm thử một hai nhưng đều đặt vào kỳ vọng cao bọn hắn lại há có thể tùy ý ứng phó coi như làm không được vậy cũng phải hết sức nỗ lực tập nghĩ mà mưu tiến lúc này mới là luyện đạo chân lý chỗ c h ư v ị sư đệ các n g ư i nhưng có đầu mối gì liệt dương đâm rách b ậ t tiêu rơi vào minh hoa công tử hai gò má hán tuổi tắc cũng không lớn lại cũng không kinh lịch phản tục bên trong đủ loại cho nên coi như thành cựu huyền đan đối đãi tông ngọc mấy cái sư minh đệ cũng vẫn như cũ cực kỳ hiền hòa tự nhiên cho dù là chu nguyên một cái này kém chút thu làm đồ đệ sư đệ cũng là như thế một bên tông ngọc trầm tư một lát ánh mắt trông về phía xa m ê n h ông nói sư đệ kiến giải vụ về bây giờ nhân tộc ta nguy tại tu sĩ nhiều mà tài nguyên quả không đồng đều mà dành trước chắc tuyệt người khó lên cao b có có gấp gấp lâu thư thành vì vì i cười nhạt một l o nói xong tay sử tại dựa vào làn can bên trên những vật này đã sớm bị tiền n h â n tiên h i ề n nhiên g cứu tìm tỏi cái thấu triệt trong đó công hiệu bao nhiêu đều ghi chép tại kinh các bên trong lại cái nào giải bây giờ cục diện a đúng vậy à coi như thật luyện chế r a dạng này bảo khí lại có thể từ chỗ nào dẫn tụ linh cơ phương nghĩ tiến mặc dù cũng cười nhưng đáy mắt lại có một k i a buồn cảm giác nổi lên hắn làm thái huyền tiên môn biên thủy thành c h ấ n bên trong một phương tiểu tộc tử đệ trải qua thú triều tập thành cũng mắt thấy đại yêu bức ép biên c ư ờ n g chấn động đến tiên địa khí cơ không được quần q u ư ợ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể cảm thấy tông ngọc suy nghĩ không thực tế nhân tộc cảnh nội vì sao như vậy cằn cỗi thiên địa khí cơ như thế mà manh đó là bởi vì dị tộc trùng điệp chèn ép phong tỏa càng từ lúc hơn nhân tộc chiếm lĩnh cương vực trước đó liền đem nó bên trong bảo v ậ t vơ vét sạch sẽ địa mạnh hỗn loạn t ư ớ n g hủy trôn xuống rất nhiều thai họa ngoài ra có khác tôn vương hoặc là khí đạo đại yêu tọa chấn tại thiên địa khí cơ dung chuyển chỗ khiến người ta tộc coi như lục lọi gia tụ linh trợn dẫn khí pháp bảo các loại cũng rất khó đem cương vực bên ngoài khí cơ đưa vào đến về phần đi nói cương vực bên ngoài dẫn khí lấp lại một mình tiến về sẽ bị dị tộc cưỡng ép kiềm chế chưa chừng liền là có đi không về nếu là rất nhiều chân quân cùng nhau tiến về lại quá lớn phí khổ tâm được không b ù n mất lại một cái tác động đến nhiều cái không thể vận động chúng ta nhân tộc cảnh nội khí cơ mầm anh là dị tộc giam cầm thiên địa khiến thiên địa khí c h ạ c h không cách nào bên trong tuân mà không phải tiền nhân bảo vật thần hiệu không được phương nghĩ tiến khuyên bảo s o n g sư đệ về sau cũng là thuận thế đưa ra ý nghĩ của mình ta cảm thấy phải chăng có thể hướng tụ linh phương diện m u ố n thế gian vạn vật đều có khí t r ạ c đơn giản là linh vật nhiều một ít phảm vật ít một chút giống như cái kia p h à m tục hạt tóc phàm nhân ăn chi có thể ấm no người ta dùng ăn cũng có thể chắc bụng tràng khí nói đến đây hắn dừng một chút ngắm nhìn một phía tại chu nguyên một thân bên trên rừng lại một lát sau đó nhìn về phía minh hoa công tử vậy có phải có thể luyện một bảo vật chỉ cần đại lượng luyện chế p h à m tục hạt tóc có cây n h ữ n g vật này liền có thể tụ linh lúa số lượng đều cực kỳ to lớn trông bắt đầu cũng cực kỳ thuận tiện một năm liền có thể tìm kiếm mấy triệu cân tuyệt đối cân đều bình thường chỉ cần có thể lấy đê giai chi vật tụ luyện bổ khuyết tu hành tư lương trong chỗ coi như hiệu quả chỉ có thể c u n g ích khí đan tráng khí đan các loại đan dược so sánh cũng chắc chắn có thể hòa hoãn lập tức thế cục cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều tu sĩ hắn nói như vậy đấy lại là để bên cạnh thân mấy người mặt lộ vẻ dĩ sắc minh hoa công tử càng là mắt b ố t kỳ quang lâu thư thành cũng thu liễm lại t i ể u d u n g túi lầu trầm tư hắn có thể bái nhập vấn t i ê n cát liền đã nói rõ tâm tính không ác lại trí tại nhân tộc mới lên tiếng m ặ t cười cũng chỉ là cảm thấy tông ngọc đang nghĩ ngợi hao h u y ề n thôi nhưng p ư ơ n g nghĩ t i ế n nói tới cái này thật là có có thể được hy vọng với lại hy vọng còn không nhỏ dù sao phàm tục có cây lương thực thậm chí là rắn giết cầm thú những tồn tại này đều là ẩn chứa ít ỏi khí cơ chỉ cần tụ luyện làm ộ t coi như sở không tới nhị d a i cánh cửa nhưng chỉ là cùng ít khí đang các loại đê d a i đ a n dược so sánh c ũ n g ứng cho là đầy đủ về phần nói luyện được khí cơ phải trang hối loạn tu hành bắt đầu phải trang đối con đường có ảnh hưởng đó cũng là ngày sau nên suy tính sự tình lập tức hàng đầu mục tiêu cái kia chính là đem tài nguyên làm nhiều tốt thỏa mãn càng nhiều tu sĩ tu hành chi cần chỉ cần tài nguyên sung túc cảnh nội bây giờ mâu thuẫn tự nhiên là hóa đi hơn phân lửa minh hoa công tử mặt mày con lên cũng là vi vi đứng dậy đang muốn nói cái gì lại bị tông ngọc trước một bước đánh gãy sư minh suy nghĩ cũng đúng là một cái không sai biện pháp nhưng sư đệ khi nào nói qua cũng chỉ là luyện chế tụ linh pháp khí tông ngọc ánh mắt sáng ngời nhìn qua đám người sau đó chỉ hướng nơi xa phong nhạc hiển lộ sơn báo nếu là pháp khí này có thể luyện hóa giá thú thậm chí là yêu vật đại yêu có thể đem bọn chúng tinh khí linh chạch luyện hóa c h ả i bớt chiết xuất chuyển biến làm thuần khiết nhất linh cơ chi khí vậy có phải hay không liền có thể thỏa mãn tài nguyên cần thiết cẳng có thể suy yếu gì t ổ n thực lực lời này vừa nói ra v u luận là minh hoa công tử vẫn là một bên trầm mặc lâu vậy chu n một hoặc là chậm rãi mà nói phương n g h i tiến lâu thư thành hai người đều là thứ nhất giật mình t r ậ t đ ấ y mắt nổi lên dị quang ý nghĩ này tốt cùng những yêu c ư ơ n g đó là yêu tranh đoạt thiên địa khí cơ gian a n nhưng luyện mấy tiểu yêu cái kia còn dễ dàng cái này sau này những cái kia yêu vật cái gì thi hải lấy ra luyện khí huyết n ụ c liền luyện là linh cơ để bọn chúng vật tận k ỳ dụng một thân trên dưới toàn thành bảo minh hoa công tử cao giọng nói xong trong lòng cũng đã nổi lên rất nhiều tiên hiền bí p h á p dùng cái này đến thôi diễn ở trong đó có được hay không tông sư lệ người ý tưởng này quả thật không tệ à nếu là thật có thể nghiên cứu đi ra nhất định có thể tráng nhân tộc ta lâu thư thành cao hứng tiến lên bàn tay lớn kéo lại tông cánh tay ngọc bảng người có bao giờ nghĩ tới cho cái này thiết tưởng pháp khí đặt tên tông ngọc nghe vậy nao nao c h ậ t cười nhạt lắc đầu còn chỉ là suy nghĩ trong lòng có thể hay không thực hiện đều tạm thời hai chuyện tự nhiên là không có nghĩ qua vậy làm sao có thể làm à tại ta thái huyền khu vực có một tập tục phương nhu sự đi đầu lập tên như thế trong lòng có chuẩn sắc phương hướng càng có thể thành cũ nghe n g được câu này thấy lại lấy bốn phía sư minh đệ vui mừng cảm xúc tông ngọc cũng theo đó chỗ nhiễm suy tư một lát nói vậy liền cứ gọi là luyện yêu a một bên chu nguyên một cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù từ hai người nói xong hắn liền suy tính ra trong đó gian nan chỗ cái kia chính là nên như thế nào thanh minh khí cơ dù sao luyện hóa không khó tùy tiện một cái luyện sư đều có thể làm đến khó khăn là đem yêu vật hoặc phạm tục hạ thóc bên trong khí cơ luyện hóa đi ra cũng để kỳ thanh minh đạt tới có thể cung cấp tu giả tu hành tình trạng coi như hôn t ạ m không rõ vậy cũng không thể quá đủ đầu tựa như phạm nhân uống nước làm tìm thanh t u y ề n dòng suối mà không phải vũng bùn nước bẩn cái trước giải khát cái sau là bệnh nơi đây tự luyện khí cơ cũng là như thế bất quá hiện tại chính là cao hứng thời điểm hắn cũng không thể nói ra quét mấy người hào hứng bao quát một bên minh hoa công tử cũng là như vậy tắt tưởng chương ba trăm bốn mươi mốt lớn mật suy nghĩ vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm hai chương ba trăm bốn mươi mốt lớn mật suy nghĩ vì yêu thích chơi kẻ chứa chấp công trình cùng ném lưu tăng thêm hai tuy nói muốn luyện ra hai người nói tới bảo khí cực kỳ gian nan không chỉ cần phải cân nhắc rất nhiều phương diện lại tất nhiên sẽ liên quan đến thiên địa đại đạo nhưng chí ít hiện tại có mục tiêu không đến mức giống con r ồ i không đầu như thế sờ s o n lung tung bất quá minh hoa cũng không có đ ộ i vã liền đi nếm thử dàn dọ chu nguyên một bốn người đi trước tàng kinh các đọc qua tiền nhân ghi chép lấy tăng rộng rãi kiến thức tạo nghệ sau đó mình liền trốn vào lệ phong tới suy đoán trong đó khả năng vấn thiên các tàng kinh các cực kỳ to lớn lại cũng không phải là chu gia như thế cung điện mà là một phương độc lập bí cảnh chứng phương viên hai mươi dặm khổng lồ bí cảnh trong đó tổng cộng chia làm năm cái khu vực phân biệt đối ứng đan khí phụ trận cùng bằng môn tả đạo cất dấu văn thư mật quyển càng là đến ngàn vạn mạ tính đều là vấn thiên các cái này ba ngàn năm tuý nguyệt môn nhân tiên hiển chỗ soạn kinh điện chỉ riêng là khí đạo một loại ghi chép đồ vật phương pháp luyện chế liền có mấy trăm vật loại cho dù chỉ là một kiện bình thường binh khí pháp khí liền không biết bao nhiêu ít tiên hiền luyện chế qua tiến hành cải tiến hoặc uy thế h u n g nhất tuyệt hoặc luyện chế đại giới thấp nhất bí cảnh có minh huy tất nhiên là vĩnh chú chứng minh chú nguyên một nhóm đi trong đó bốn phía tủ các liên miên vô tận hướng về bí cảnh chỗ sâu lan tràn liền t ư ợ như g n vô cùng vô tận bất quá hắn cũng không tại cái này dừng lại mà là hướng về chỗ sâu đi đến một là những này ghi chép đối luyện chế bảo vật k h n g có chút nào trợ rút hai là hắn đã đều xem qua làm bên trên d i ệ n thiên quân quan môn đệ tử hắn thân phận có thể nói là cực cao mặc dù bên ngoài không muốn người biết nhưng cũng tại các mặt thời khắc thể hiện tảng kinh các dĩ nhiên chính là một trong số đó bên trong tất cả khí đạo điện tảng hắn đều có thể đọc qua tiền nhân trỗi nhớ bản thảo cũng là như thế cho nên tại bãi nhập vấn thiên các cái này trong mấy chục năm hắn mỗi có rảnh rỗi liền có thể nhập tảng kinh các đọc qua đem bên trong văn bí thư hạ hiểu rõ hóa thành mình luyện đạo tạo nghệ thời gian này lâu tự nhiên cũng liền đem trong này khí đạo tảng thư nhìn cái bảy tám phần bây giờ lấy hắn khí đạo tảng thư nhìn cái bảy tám cơ hồ tất cả pháp bảo đều có thể luyện chế cũng chính là linh bảo đã chạm đến thiên địa u đạo kỳ không phải hắn lập tức tu v i có thể tiếp xúc không phải chưa chắc không thể cùng minh hoa công tử một khối đ ế n thử luyện chế linh bảo không chỉ có như thế bao quát cha hắn chu cảnh minh cũng ở tại ân cần dạy bảo dưới thành t i ể u khí đạo đại sư mặc dù tạo nghệ cũng không cao đến bây giờ cũng mới có thể miễn cưỡng luyện chế r a hạ đ ẳ n g pháp bảo nhưng này cũng là hàng thật giá thật khí đạo đại sư bất quá là xem nhiều như vậy kinh văn tăng thư cũng không phải không có đại giới cái kia chính là tu bi tiến triển trực chặn đến bây giờ cũng vẫn như cũ tương đương với hóa cơ sơ kỳ dù sao người tinh lực là có hạn đang cầu sinh tác khí đạo tạo nghệ đồng thời hắn tự nhiên cũng liền vô hạ chiếu cô tu hành chớ nói chi là vẫn là vốn là khó tu hành minh thần thượng nguyên kinh không bao lâu chu nguyên một liền đến đến khí đạo các chỗ sâu cái này trên đường mặc dù không có bất cứ chuyện gì nhưng tại chỗ tối lại là nói ít bị pháp trận kiểm chắc không biết bao nhiêu hồi thân hồn bản nguyên đều là tại kiểm chắc phạm vi bên trong mà điểm này coi như hắn là thiên quân đệ tử cũng không thể ngoại lệ dù sao coi như hắn là thiên quân đệ tử lập tức cũng chỉ là một cái hóa cơ tu sĩ tại dị tộc mà nói cực kỳ dễ dàng đối phó chỉ cần một chỗ một chỗ vậy thì có khả năng bị yêu t à đoạt xá hoặc là âm thầm c h ố n g chế tình huống tương tự đang vấn thiên các phát sinh không biết bao nhiêu hồi đã từng thiên quân đệ tử liền phát sinh qua hiện tại trong các cũng có thể là liền có tu sĩ làm người gian tự nhiên muốn siêng năng để phòng một chút mới được tại trung nguyên một mặt trước là một phương hùng vĩ bàng bạc tự đại môn hộ mặc dù uy thế không hiện nhưng lại để hy vọng người vì đó hồi hộp bắt đầu sinh kính sợ mà đây chính là vấn thiên các khí đạo hạch tâm truyền thừa chỗ bảy mươi hai linh hoa luyện nguyên phủ trong đó tổng cộng có trên trăm loại linh bảo phương pháp luật chế liên quan tới đạo tác xử lý cũng tức là luyện hóa mệnh tần thông lấy tan độ v ậ t cũng ghi lại kỹ càng rất thân có khắc tiền nhân trô soạn chú giải muốn luyện hóa cũng không khó nhưng muốn để luyện hóa khí cơ thanh minh nhưng vì sinh linh tu hành lại nhất định phải đạo t á c đến trải bớt chu nguyên một thì t h ả o nói xong sau đó trực tiếp thẳng bước vào trong đó cái kia kiên cố nặng nề g h môn hộ liền tựa như sóng nước nổi lên trận trận vận sóng lại để hắn thông suốt t i ế bảo mà đây cũng là luyện nguyên phủ liền diện chỗ chỉ cần chứng minh thân phận liền như nước không trở ngại nhưng nếu là thân phận không rõ hắn không chỉ có không thể phá vỡ huyền đ ă n g cao chuyển cũng không thể bại trừ bên ngoài càng biết có kinh khủng thủ đoạn bộc phát tương lai người đều t r ầ n sát muốn đem luyện hóa khí cơ đều trải b ư ớ c chỉ sợ khó như lên trời nhưng nếu là chỉ lấy trong đó một hai hành t ầ u tại luyện nguyên trong phủ chu nguyên một ánh mắt cũng rơi vào cái kia từng đạo chuyển thừa bên trên như có điều suy nghĩ thế gian đại đạo không biết ngàn vạn số tướng mà diễn hóa ra mênh mông bàn bật cho nên cho dù là phạm nhân thân hồn cũng ẩn chứa không biết nhiều thiếu đại đạo khí cơ chỉ là những này khí cơ đều cực kỳ yếu ớ t thậm chí là có thể không đáng kể thôi nếu quả thật theo tông ngọc phương nghị tiến nói luyện vạn bật lấy trải trong đó khí cơ vậy chỉ sợ là thiền quân cũng khó khăn làm rõ cụ nguyên nhân chính là như thế hắn mới nghĩ đến một cái khác biệt pháp cái kia chính là tại bảo khí bên trong du nhập g n một chút mệnh thần thông như ngũ hành phong lôi các loại thường thấy nhất con đường chỉ cần thông qua mệnh thần thông vĩ lực đem luyện hóa đoạt được đục ngầu khí cơ bên trong những n à y linh ẩn để luyện ra làm theo cũng có thể đạt tới bảo khí mục đích thỏa mãn đại bộ phận tu sĩ cần thiết dù sao mặc dù thế gian con đường có ngàn vạn số lượng nhưng ngũ hành phong lôi vân xương ngủ các loại mới là tu hành giới đại thể chỉ cần những n à y con đường tài nguyên dồi dào nhân tộc lập tức mâu thuẫn tự nhiên cũng liền hóa giải hơn phân nửa nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng không khỏi nổi lên một lớn mật ý nghĩ thiên đ ị a từ thế gian bạn đạo chỗ diện hóa vậy nếu là có một dạng đồ vật ẩn chứa thế gian bạn đạo chẳng phải là đều có thể đem thiên đ ị a luyện hóa đi cũng là cảm thấy quá mức ly kinh bạn đạo hắn vội vàng tán đi ý nghĩ trong lòng ngược lại nhìn về phía những cái kia chuyển thừa chỗ thứ nhất đạo tắc linh bảo liền đã cực kỳ khó luyện muốn để số liền nói thị trường tồn một khí lại uy thế không giảm chỉ sợ khói như lên trời cùng lúc đó đ a n ấn t i ê n các chủ cùng chỗ kỷ bên trên hoàn cung ngồi một lão giả bên cạnh thân lão giả kia khí tức m ê n h mông phiêu miểu tôn dung mông lung càng ẩn ẩn cùng thiên địa tướng cấu kết cũng chính là nhân tộc luyện đạo thiên quân bên trên diễn những hài từ này ngược lại là cho ta vui mừng ngoài ý m u ố n nếu là cái này luyện yêu c h i pháp tìm tòi thành công nhân tộc ta thế cục có thể đem thay đổi bên trên diễn cười v ằ n g l ấy không biết bao nhiêu năm chưa có vui vẻ như hôm nay vậy lấy đạo hạnh của hắn thẳng nhìn luyện yêu tự nhiên có thể thôi diễn đưa ra bên trong s á c thực có thể đi chỉ là muốn để hắn chân chính thực hiện nhưng việc không phải một ngày chi công thậm chí khả năng cái này một thời đại đều luyện không ra. nhưng bất kể nói thế nào đó cũng là niềm hy vọng cái này khiến hắn làm sao không vì đó vui nhưng ta cũng thật không nghĩ tới bọn hắn có thể mang đến lớn như vậy kinh hỉ k ỳ bên trên hoàn cảm khái nói nhỏ quả nhiên không thể tự tôn v i sư coi chừng thành nam sơ tìm kiếm trên dưới ha ha ha bên trên diễn cất tiếng cười to lại điều khản đệ tử vài câu cũng là ngược lại nói ra cái kia triệu hoàng muốn mưu nam tường hạ vương muốn phá man liêu bên trên hoàn chúng ta vẫn thiên các là luyện đạo chỗ thiên hạ tu sĩ hy vọng cũng không thể ngồi nhìn không để ý nghe được câu này kỷ bên trên hoàn hơi s ư n g sở nơi đây hắn ngược lại là không nghe nói những này cũng không có tin tức chuyển đến bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đệ tử định toàn lực tương trợ lấy tráng nhân vật ta c h ư ba trăm bốn mươi hai làm hậu thế mưu t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi hai làm hậu thế mưu khai nguyên một trăm chín mươi mốt năm mùng ba tháng hai tiêu dương đạo làm c h ấ n nam quận quốc nam bốn đạo thứ nhất kỳ đồng đáng đầm nước rắp giới sóng nước dập dờn ở giữa cũng là vì quận quốc đất lành dưỡng dục nam bắc mấy triệu b á c h tính bất quá trải qua hơn mười năm dẫn nước tới tiêu mấy nhà liên mà đánh cướp Cái khô i k dần dần mà giờ y khác này một đạo kinh khủng lôi quanh quanh bổ thẳng xuống dưới trực tiếp rơi vào đám thủy trạch chi bên trong bổ đến nước hồ chấn động đệ thạch băng liệt nổ nát vụn tiếng kêu thảm thiết tùy theo từ đó chuyển hiện ra không bao lâu mặt nước liền nổi lên lồng đậm nước hồng sau đó từ đó hiện lên một đầu chừng một trượng tam trưởng cự cá nhau yêu dẫn tới nước hồ gọn sóng hắn ra thịt càng lá khô nước hóa than hải cốt toàn bộ vỡ nát khó trách thường có cả người lẫn vật mất mạng nguyên lai là người xuất sinh này ở đây tác n g h i ệ t một bóng người chậm rãi từ thiên không rơi xuống kinh lôi từ điện vờn quanh quân thân ngân giáp l ệ n h thấu xương bắn ra hà quang càng cầm trong tay một thanh đen như mực chiến giáo giữ t ậ n kinh khủng tận tận đều có thể từ đó nghe được sói chu hung y kinh khủng ở tại bên hông thì còn buộc lên một đạo ẩn chứa kinh khủng hung y rực hoàng người lệnh thỉnh thoảng bắn ra rào rạt ánh lửa lôi điện k h u ấ y động bốn phía khí cơ tận tận còn có thiên không mây mủ có c h ấ ngay cả hắn chính là chu gia lôi đạo chi trường chấn ma t i làm lôi tiêu chân nhân chu gia du cùng hơn mười Hắn rung mà ạ lại o chưa tức khi may, biến mảy l càng hùng hậu kinh khủng, đình quần quận giống như hậu lôi tại h nhưng cũng không có đã từng cái kia cố nhuệ khí. i cái kia lôi ê n cũng từng uy, có cố đã đ sao, Dù o hung tuyệt tương l ệ t một khi liền khó lại hiển lộ, thúng lộ, khi khó hiển liền lại gãy cái h chỗ đến, mất thì không i tại đó đến, còn cảm xúc còn c là Mà mất vậy. này mấy chục năm ở giữa hắn cũng từng tham gia hai xoay chuyển trời đất kiêu thi đấu nhưng theo các phương t i ê n kiêu càng ngày càng nhiều khiến cho hắn mặc dù thực lực phát triển thứ tự cũng là càng dựa vào sau chớ nói mười vị trí đầu cuối cùng một lần càng là ngay cả mười sáu đều không thể tiến để cho người ta thổn t h c cũng chính là cái này trải qua thất bại để hắn triệt để tuyệt k i ế m chứng suy nghĩ bắt đầu tinh thông hoàn thiện con đường lấy che trở ra tộc bình an bao quát một năm trước thiên kiêu thi đấu hắn càng là ngay cả tham gia đều không có tham gia một là tâm đã không tại vô ý lại tranh hai là không có tư cách dù sao thiên kiêu thi đấu gọi tên người đều là cũng tìm được hoàng tộc ban thưởng hoặc bảo v ậ t hoặc phát môn vòng đi vòng lại cũng là to lớn tiêu hao cho nên từ mười năm trước lên cái kia hạo minh nhân hoàng liền định ra quy củ phạm thiên hạ tu sĩ tại nhất cảnh bên trong chỉ có thể tham gia thi đấu ba lần làm tốt hậu đối nhường đường lôi tướng đã tham gia ba bể về v tình đem trong lòng đủ loại suy nghĩ đều lẻ xuống lôi tướng quan sát phía dưới cái tia gợn sóng lộn nhạo đầm liền có bóng sói từ cản lôi sóc gào thét mà ra tựa như hắc vân vì sát trong nháy mắt liền đem cái tia trong hồ yêu thi bắt lên sau đó giấu vào pháp bảo bên trong làm luyện hóa tẩm bổ nếu là làm mưu truyền thừa vậy dĩ nhiên liền có căn cơ sở tại hắn như vậy g â y nên liền là lấy tự thân hai thì pháp bảo làm cơ sở chém yêu b á t khí l à c ấ n sở n ộ dùng cái này đem cản lôi sóc cùng lôi hỏa lệnh luyện hóa thành lôi đạo vật truyền thừa mà tại mấy chục năm tế luyện dưới bây giờ cũng coi là hơi có thành cản lôi sóc là thượng đẳng pháp bảo hưng i n h trong đó càng có sói linh gửi niệm nuốt khí p h ệ tinh để mà công phạt có thể nói là cực kỳ có lợi lôi hỏa lệnh thì càng là không tầm thường không chỉ có thể dẫn tin lôi ngưng xí diễm trong đó còn lạc ấ n hắn tu hành đến nay tất cả tâm đắc người bí chỉ cần đ ư ợ đi làm từng bước tu hành như thế nào cũng có thể tại lôi đạo bên trên có thành t h u nga ô một tiếng sói chu từ nơi xa chuyển đến liền có một đầu khổng lồ lang yêu đạn không đánh tới chất đoán giữ tợn a n h đ u ố t bên trên lây dính màu đỏ tươi máu tươi hoành lạc không ngừng bất quá nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện cũng không phải là hắn máu tươi mà là tới chém giết sinh linh lưu lại chủ nhân trong hồ yêu vật đã toàn bộ lục tận cái này hung thần lang yêu miệng nói tiếng người càng từ trong bụng phun ra rất nhiều không trọn vẹn thịt nát hải cốt lờ mờ còn có thể từ đó nhìn ra tôm cá loài rắn bộ dáng lôi tướng đại cánh tay bung lên những n à y không c h ọ n b ẹ n cốt nhục liền trong nháy mắt bị cản lôi sóc bóng sói thôn vệ sạch sẽ đi thôi đi nơi khác nhìn xem nói xong lôi tướng liền khống chế lan g yêu hướng đãng đầm nước chỗ sâu lao đi từ thanh vân môn trụ sở bị đồ đã qua đi sáu năm trong lúc này tây nam địa vực cũng là phát sinh to to nhỏ nhỏ rất nhiều chuyện như nam chỉ đại hội liền lại dựng lên một lần chính là từ hắn cùng độc cổ song tử tiến vệ trực tiếp chiếm n ử a thành số định mức ngoài ra liền là tàn tu tiểu tu số lượng tăng nhiều thỉnh thoảng buộc phát tập kích sự kiện cùng vạn tộc giáo tàn phá bừa bãi các nơi cái trước tại đạo viện danh n g ạ c h chém tới một nửa còn có quận quốc lôi đ ỉ n h chấn áp khu trục dưới thế cục đã chuyển biến tốt đẹp không thiếu những cái kia làm loạn tu sĩ không phải là bị cưỡng ép giam giữ tại quận mỏ hoa nguyên n g lấy công thay mặt phạt liền là bị khu trục ngoại cảnh để bọn hắn thai họa đường địa vực điều này cũng làm cho quận quốc tu sĩ số lượng một giảm lại giảm chỉ còn lại hơn sáu bọn chúng lại trong đó bảy tám phần là khải linh về phần cái sau bởi vì t ă n g tu tiểu tu không ngừng tràn bạo cũng là tại nhân tộc cảnh nội càng ngày càng nghiêm trọng cho dù thế lực khắp nơi không ngừng chấn áp cũng như đốt không hết cỏ dại từ từng cái khe hở tàn phá vừa bãi t o á t ra bất quá nhân tộc cũng không phải không có từ bên trong nhu cầu đến chỗ tốt hơn nữa còn không thiếu giống như chu gia tại cùng chu thanh chiêu sáng tối phối hợp xuống cũng là chém giết đại lượng yêu nhân ma vật càng hướng vạn tộc giáo bên trong thẩm thấu không ít nhân thủ nhất là chu thanh chiêu càng là bằng vào vãng lai、like、công lao đều trở thành xích huyết giáo đầu mục thứ nhất chấp trưởng rất nhiều phân đà thân hồn tại xích huyết yêu tộc tẩm bổ dưới cũng đã đạt tới hóa cơ đỉnh phong cấp độ bắt đầu hóa linh mộ đạo coi như trong đó hy vọng xa đời cũng có thể trải bớt cải thành con đường hiện tại cái này đáng đầm nước đột nhiên hỏa loạn nổi lên b ô n phía khoái đến tiêu dương định nam bắc trạch các vùng không được an bình lôi tướng còn tưởng rằng là cái gì v ạ n tộc giáo làm loạn cho nên mới đem người đến đây tiêu diệt toàn bộ nhưng chưa từng nghĩ chỉ là một chút vô c h i tinh q u á i ở đây hành hung ă n người không bao lâu lôi tướng liền tới đến đáng đầm nước chính giữa khu vực không trung huyền lập lấy rất nhiều m ặ t giáp cầm binh thân ảnh chính là chấn ma ti sở thuộc tu sĩ hàn thế nhạc tự nhiên cũng ở trong đó cái sau từ khi được thượng thần nguyên hư trải qua trên võ đạo tạo nghệ cũng là càng ngày càng cao ý tưởng càng ngưng thực trở thành sự thật nhất là trong đó lôi tướng võ phu càng là nhiều hơn mấy phần tần vận liền tựa như thật tồn tại một h ư ớ n g dạng bất quá cùng chu g i á c du chu tu vũ nhưng không có nhiều thiếu liên hệ dù sao đó là hàn thế nhạc quan tưởng châu ngưng mà không phải hai người gửi niệm biến thành nhiều lắm là liền là chu tu vũ đạo hạnh cao thâm có thể cảm giác được một chút thôi mà đạo hạnh cấp cao cũng làm cho hàn thế nhạc chiến lược được tăng lên nhiều nhất là võ phu gia trì càng là có thể hóa cơ vô địch cũng chính là thiên tiêu thi đấu không được tham gia không phải hắn không đi tranh cái h ô i thủ không thể chúng tu gặp lôi tướng bay tới cũng là cung kính hành lễ chu giác du khẽ b ư ớ c cắm đáp lại linh nghiệm cũng theo đó hướng bốn phía tìm kiếm nhất là phía dưới cái kia thâm t h ú y hồ uyên nơi đây chính là đã từng đăng thủy long phủ ký thắt chỗ chỉ tiếc cái kia phương bí cảnh đã bị hoàng tộc lấy đi cho nên nơi đây cũng mất không thiếu huyền d i ệ u nhưng có cái gì dị thường hàng thế nhạc dừng một chút trầm giọng nói nhỏ trong hồ có chỗ tối có thể n ạ p yêu tả chương ba t r ư có thể sắp phong chương ba t có thể sắp phong nghe được câu này lôi tướng lập tức khẽ giật mình đối đáng đầm nước yêu mắt cũng hiểu do không thiếu cái này đã ngầm nước thai hỏa một chuyện cũng không phải là những năm này mới có mà là từ chiếm cừ nơi đây bắt đầu vẫn phát sinh hoặc yêu v ậ t tinh quái hoặc tà môn ma đạo còn có những giả thần giả quỷ đỏ tà tu cái này cũng dẫn đến liền xem như đem tiêu d i ệ t qua cái mấy năm tầm m ớ i trở liền cũng không biết từ chỗ nào toát ra mới tà ma yêu v ậ t đến mà bởi vì hồ vực quá mức bao la lại có rất nhiều ám hà độc đá điều tra rõ ràng cũng không có chỗ tốt gì ra sức không lấy lòng thế lực khắp nơi tự nhiên là như vậy g ắ t lại chỉ trong khi là cái chem yêu lịch luyện chi đ i ể nhưng bây giờ hồ vực đại quy mô tiêu giảm chỉ còn lại lúc đầu một phần sáu lớn nhỏ bí cảnh lại bị rời đi không có huyền cơ ảnh hưởng tìm kiếm bắt đầu ngược lại là trở nên cực kỳ dễ dàng cũng làm cho bọn hắn phát hiện một chút tung tích có thể tìm được sao hàn g thế nhạc nghe vậy lắc đầu mặc dù đã ngầm đ nước hồ vực giảm bớt nhưng này cũng có bông dương hơn trăm dặm trong đó ám hà động đá không biết sao mà nhiều hướng về lòng đất bốn l ư ợ n không biết sao mà xa muốn từ đó tìm ra trong đó chỗ tối có thể nghĩ sao mà khó liên thuận những ám hà đó động đá phương hướng tìm kiếm vậy chỉ sợ là phương biên mấy trăm dặm thậm chí là hơn nghìn dặm địa vực cũng có thể nhất định là một cái cực kỳ hao thời hao lực biện pháp nghĩa phụ trong nước tối đậu ộ hỗn lượn tung hành lan tràn không biết nhiều thiếu s â n hà muốn từ đó tìm ra những yêu vật này tung tích chỉ sợ là khó vậy hàn thế nhạc thấp giọng nói xong dừng một chút nói tiếp còn nữa từ những yêu vật này đạo hạnh đến xem cực lớn có thể là ám hà bao la h ố n lượn trong đó sinh linh quá nhiều tự nhiên phát triển ra tới yêu vật rất không có khả năng là dị tộc vào trong đó quay phá hắn có thể được ra như thế kết luận tự nhiên không phải vô cớ tối tha mà là chỗ lộ ra yêu vật quá ngây nô c ư xuống tựa như là mới từ phổ thông giã thu khải linh khai trí một dạng đã không thuật pháp cũng không truyền thừa dị tộc tồn tại chỉ cần không đốc đều khó có khả năng tại cái này mặt cất giấu càng sẽ không làm ra những này cực dễ dàng bại lộ mình phạm tục yêu vật đi ra lôi tướng nghe vậy cũng biết nghĩa tự ý tứ nhưng để như thế một cái thai họa ngầm trôn ở q u ậ n quốc bên trong hắn cũng thực có chút không yên lòng những này thò đầu ra yêu vật cố nhiên đạo hạnh mọc cạn đơn giản khải linh luyện khí nhưng này sâu trong lòng đất là cái dặn gì vậy coi như ai cũng không biết là nói không chính xác liền có hóa cơ yêu vật giấu kín trong đó là ám hà bá chủ có khả năng coi yêu vật theo hầu chất tuyệt ở bên trong hồ an biệt nhất đang hướng về đại yêu chậm chạp thuế biến nghĩ tới đây lôi tướng cũng là trừng mắt n ghi mặt trầm giọng nói không được cái này đã ngầm đ nước địa vực bao la không thể không có dám ngự càng không thể không có để ý hạn nói xong liền có lôi đỉnh từ hắn trong cơ thể bộ phát thuận tiên không đánh út về phía phương bắc đó là một đạo truyền âm phụ gặp tình huống như vậy hàng thế nhạc cũng biết không q h u y ế nổi dứt khoát cũng không nói gì nữa đợi sau nửa canh giờ liền gặp một đạo ánh mực từ chân trời đánh tới ẩn ẩn còn có thể nghe được sâu kiến nhỏ vụ tiếng vang rơi xuống đất hiện lộ ra lạnh lẽo mạc nam tử chính là cổ tu chu văn sùng thúc tổ ngài gọi ta tới thế nhưng là xảy ra chuyện gì chuyện thần yếu cái này đã ngầm đ nước cám hà tan lưu phong phú trong đó tàng long hoa hổ sinh thức l ấ y không thiếu nước vật càng tư tráng yêu t à ma vật khó tránh khỏi là một cái cực lớn thai hoàng ẩm người tu cổ nói có thể ngự ngàn bạn cổ trùng cái kia có thể không đem bên trong tình huống dò xét cái minh m ạ c h nghe được câu này dù là chu văn sùng tính lạnh tâm m ạ n khoe miệng cũng không khỏi có quắc mấy lần hắn là có thể thúc làm cổ trùng dò xét không giả nhưng đã ngầm đ nước sao mà b ả o la trong đó ám hạt thì càng là hốn lượn khúc c h ế t lan tràn đến không biết cái gì khu vực để hắn đem dạng này một phương thủy vực tình huống dò xét rõ ràng cái kia không phải m ệ n h chết không thể chỉ là chu giác du đều như vậy nói với lại cái này cũng đúng là thai hoảng ngầm chỗ hắn tự nhiên không tốt nói thẳng cự t u y ệ t cẩn thận nghị nghị các loại cổ trùng hiệu quả văn sùng hết sức nỗ lực lôi tướng cũng biết yêu cầu của mình quá phận trấn ă n nói thúc tổ biết cái này rất khó thử một chút thuận tiện nếu là không thành tổn hạ thần vậy liền từ bỏ nghe được câu này cổ tu trong lòng cũng có đại khái suy tính tại đãng đầm nước phụ cận tìm chỗ an ổn khu vực liền ngồi ở kia bồi dưỡng lên dò xét bày ra tung loại hình cổ trùng thế nhạc n g ư ơ i dẫn đầu bọn hắn bảo vệ cẩn thận văn sùng ta đi minh ngọc đô một chuyến lôi tướng giao phó xong hàn thế nhạc sau đó liền hóa thành lôi quang đội hướng phương bắc rất nhanh hắn liền đi tới nhàn thủy đình bên trong chu hy biệt thương lê chính ngồi xếp bằng trong đình tu hành cảm nhận được lôi t ư ớ n g đến cũng là phá lệ kinh ngạc dù sao cái sau lôi lệ phong hành trước đây cho dù có sự tình cũng là truyền âm bản giao mười hai gần như không sẽ lãng phí thời gian tự mình đến thương thảo cái gì t h ú công n g ạ i như thế nào tới ta là đảng đồng nước còn có quận quốc sơn hà mà đến lôi tướng một b ư ớ c vào trong đỉnh không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng cũng là thẳng vào chủ đề thúc công ngài giảng chu hy việt thấp giọng nói xong cũng là các vị tôn kính mặc dù chu giác du tuổi tác nhỏ hơn với hắn nhưng b ố i phận còn tại đó hơn nữa còn vì gia tộc làm ra nhiều như vậy c ô n g hiến quận quốc có thể có hiện tại thái bình rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là có lôi tướng tại về tình về lý đ ề u ứng làm tôn trọng nhân đạo trúc quan c h i pháp bây giờ khả năng sắt phòng yêu thú tích q á i lôi tướng thanh em không nhẹ không nặng hai mắt thẳng nhìn chu h i v i ệ t hắn đảm nhiệm chấn nam quận quốc chấn ma ti làm nhiều năm như vậy chém g i ế t không biết nhiều thiếu yêu vật tự nhiên cũng nhìn ra mánh quẹ cái k i a chính là yêu vật chạm không hết g i ế t không dứt. c h ỉ cần sơn d ã giang hà vẫn là chim thú trùng rắn sinh tức liền tất nhiên sẽ từ sinh ra tinh quái yêu vật đi ra nhưng muốn nói đem những cái k i a địa vực vào tới để phạm nhân đi sinh cư vậy liền rất không có khả năng dù sao phạm nhân không có cách nào ở trong nước tại sa mạc bên trên kiến tạo phòng úc cũng vô pháp lâu dài an cư mà để tu sĩ、si、đi tòa trấn dùng cái này ngăn cản yêu vật tinh quái sinh trường trừ phi thủ lao to lớn b ằ n g không thì cũng không nhiều ít người nguyện ý chú đóng ở cản h tối hoang vu á ắ c điện u â n quốc cũng đảm đ ư ơ n g không nổi lớn như vậy đại giới bỏ qua những này cuối cùng biện pháp kỳ thật liền thừa hai loại một là định thời gian cậy đ ị a tiêu diệt toàn bộ để trong đó yêu vật không thành tài được hai liền là bắt c h ớ c nhân đạo trúc quan thiết lập sơn hà q u a n thuộc s á t phong lương thiện yêu vật lấy yêu chị yêu hai loại biện pháp cái trước phí sức tương tài cái sau thì tồn tại to lớn thai hoàng ẩm bởi vì một khi nhân đạo trúc quan tri pháp vô hiệu vậy liền biến tướng đ i ệ cho yêu vật cung cấp che chở để hắn tại dưới mí mắt phát triển cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chịu đến hỏi chu hy việt nội tỉnh từ vài thập niên trước liền có nghe thấy nhân đạo yêu quân pháp bây giờ đến tột u cùng đến mức nào có thể hay không là gông xiềng trói buộc yêu vật tọa c h ấ n một phương chỉ cần có thể đi cái tia giống cái này đãng đ ồ n nước hoặc là quận quốc cái gì khác giang hà sơn nhạc liền đều có thể để phụ nước m i ề n quy nhất tộc đến trấn áp cũng tiết kiệm những này rùa thuộc g i ố n tại bạch khê trong hồ không làm chu hy việt nghe vậy lâm vào trầm mặc nhân đạo yêu quân hắn không phải là không có nếm thử giống thạch man tháng hai tử kim đẳng liền đều là hắn nếm thử đối tượng tại không có ngoại lực can thiệp dưới tự nhiên không thành vấn đề nhưng vấn đề là nhân tộc lập tức nghiêm trọng thế cục là đến từ những cái kia cường tộc mà không tầm thường yêu vật thậm chí là đại đa số dị tộc thi hành nhân đạo yêu q u a n pháp trước hết nhất nhận trở ngại cũng hẳn là cường tộc vì giải quyết vấn đề này không riêng gì hắn còn có triệu thanh rất nhiều người đạo c h â n quân đều là phí công phí tâm không biết bao nhiêu năm tháng nhưng nhìn qua lôi tướng như thế chờ đợi thần sắc hắn cũng là nghẹn lời khó t ả thật lâu mới đáp lại đạo huyện thành trấn ở giữa nhân đạo tới gần chỗ có lẽ có thể đi chương ba trăm bốn mươi b ố cấp tiến tạm không lấy chương ba trăm bốn mươi b ố cấp tiến tạm không lấy đạo huyện t h à nhưng chấn chỗ, cái coi nhân hội h gần n ở giữa, lại tới gần nhân đạo hội tụ chỗ. Cái kia đạo tụ h phá â n quan đạo yêu quan bị dị tộc i i ả h ắ nếu cũng có thể có cảm giác thể i b t bất tính, t hoặc là lai vãng sĩ phát hiện dị thường, từ đó kịp hiện thưởng, thời chấn ác. Nhưng ác. từ trấn nếu dị đó là tại h o a n g sơn giã linh sắc phong yêu quan lại để hắn quản trị một chỗ cái kia cường tộc tùy tiện động động thủ đoạn liền là nuôi h ổ gây họa từ chôn t h a i họa đặt được cái này một trả lời chắc chắn lôi tướng không khỏi có chút thất vọng nhưng cũng biết trong đó sao mà khó trầm âm thanh đem ý nghĩ trong lòng nói ra dị tộc lấy huyết mạch là liên hệ cường tộc có thể ép tộc yếu bên trên tộc hàng ngự hạ tộc cái kia có thể không tìm kiếm không nhận dị tộc huyết mạch ảnh hưởng chủng tộc tựa như thấu nguyện như thế man hoang di t r ù n g sắc phong những tồn tại này là yếu quan lại bố tại nhân đạo tới gần chỗ dạng này được hay không chu hy việt nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thúc công dị tộc sợ nhân tộc ta không phải chúng ta cường đại cỡ nào mà là thiên mệnh che chở bọn chúng không dám liều mình tương bác mà nếu là đổi lại những sinh linh khác dị tộc đối nó không động được thủ đoạn cái kia trực tiếp đánh giết liền có thể vừa lại không cần t i ề n thoái như vậy ta nói có thể đi cũng chỉ là tại bộ phận khu vực nếm thử thi hành giống như minh ngọc đô bốn phía sơn hà không được phạm vi lớn phổ biến một khi đại quy mô phổ biến liền tất nhiên sẽ bị dị tộc chú ý đến lúc đó cũng không biết sẽ phát sinh nhiều thiếu h ò a loạn nghe được câu này lôi tướng sắc mặt lập tức cảm đạm mấy phần bất quá dù nói thế nào có dù sao cũng tốt hơn không có có thể quản trị một chỗ là một chỗ lại tại lúc này ở một bên lắng nghe thật lâu thương lê đột nhiên lên tiếng nói đã là như thế phu quân cái kia có thể không đem chúc quan ấn lệnh đồng t r ị giới bách tính tính m ệ n h tương liên d ạ n này liền xem như nhân đạo yêu quan cũng có thể làm cho dị tộc vì đó sợ ném chuột vỡ bình lời này vừa nói ra vô luận là chu hy việt vẫn là lôi tướng đều là đột nhiên sửng sốt nhưng lại không phải cảm thấy khương lên nói cấp tiến mà là tại suy tư có được hay không thấy hai người ngây người khương lên tiếp lấy nói bổ sung nhân đạo che chở phạm nhân quản lý b á c h tính để bọn hắn có thể vượt qua bây giờ an cư thời gian thái bình đã thụ này ơ n trạch cái kết như thế nào cũng làm gánh chịu trong đó hữu hiểm làm có vinh cùng binh có nhục cùng đủ. với lại cũng chỉ có dạng này nhân đạo mới có thể, cường hơn, mới có thể che chở càng nhiều phạm nhân thanh t h í thanh âm tại nhàn thụy đình bên trong tiếng vọng tựa như nước tung toy hữu cốc đánh vỡ yên lặng đã lâu yên tĩnh chu hy việt mở môi m ấ p máy ánh mắt tại chu giác du cùng khương lê trên thân hai người không ngừng đ o q u anh c h ậ t trầm ngâm nói nếu là dạng này cái kia s á t thực có thể đi chỉ là cái này liên lụy rất rộng còn cần thận trọng suy tính mặc dù trúc quan ấ n lệnh cùng phạm nhân tính mệnh tương liên s á t thực có thể cho dị tộc k i ê n kỵ không dám hoạt động nhưng cái này nếu là chuyển đi vậy chỉ sợ là thiên hạ s ô i trào không được c ă n b ì n h trên thực tế bọn hắn những người này đạo chân quân tại rõ ràng trong đ i ệ n luận đạo lúc liền có người đề cập qua việc này nhưng lời nói cũng không phải là nhân đạo trúc quan tri pháp mà là nhân đạo ngự nhân tộc dùng người đạo đem người trong thiên hạ tộc tính mệnh liền tại một h ố i dùng cái này đến cùng bạn tộc đối kháng chỉ cần thiên mệnh tại vậy cái này liền làm mọi việc đều thuận lợi đại s á t chiêu nhưng bởi vì ý nghĩ quá quá khích tiến mà bị triệu thanh đám người phản bác bất quá ý nghĩ này xác thực có thể đi ngay tại lúc này không cần dùng nếu như thiên mệnh sắp hết vẫn không có phá cục chi pháp lúc lại dùng phương pháp này từ đồng quy vô tận cũng không muộn dù sao nhân tộc nếu là hủy diệt liền tuyệt không có khả năng để bạn tộc tốt hơn chu hy việt nghĩ như vậy nhưng chú ý tới lôi tướng mong rằng lấy hắn cũng chỉ có thể cởi ngượng bùng đất lại chúc quan c h i pháp còn cần hoàn thiện nhất thời bán hội gấp không ra, ta lại đi rõ ràng điện cùng cái khắc chân quân tướng luận m ư ờ hai đ ã n g đầm nước chu văn sùng ngồi tại một phương bãi bùn đất khô bên trên hai mắt màu đỏ tươi trong đó tràn đầy tơ máu tâm thần hoảng hốt dữ tợn liền tựa như mấy tháng chưa từng nghỉ ngơi một dạng trên thực tế cũng xác thực như thế ba tháng trước hắn bị chu giác du gọi dò xét đ ã n g đầm nước á m h à tình huống sau đó vẫn ngồi tại đây v u n trồng trinh sát truy tung cổ trùng dùng cái này nhập hồ tìm kiếm nội tình cho đến ngày nay đều không có một lát nghỉ ngơi mà tại cổ tu trên thân còn có bốn phía trên mặt đất thì hiện đầy bộ dáng kỳ lạ côn trùng hoặc là r ắ n vẽ những vật này những này sâu kiến không ngừng rung động để mặt đất cũng bị đó run run càng tản mát ra cực kỳ yếu ớt ba động liền tựa như đưa tin hướng về lòng đất hồ huyên chỗ sâu truyền lại tin tức đây cũng là hắn suy nghĩ ra được dò xét chi pháp lấy tự thân là nguyên khống chế đại lượng đưa tin cổ trùng lại để cho những n à y cổ trùng khống chế những cái kia phổ thông cổ trùng dùng cái này t h a m dò ám hạ động đá tình huống chỉ là dạng này đ ố i tâm thần tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn dù sao tương đương với đồng thời khống chế trăm ngàn cái vật thể dù là đối với mấy cái này vật thể cảm giác đều cực đại yếu bớt vậy cũng không phải tu sĩ tầm t h ư ờ n g có thể thừa nhận được cũng không trách chu văn sùng như thế c h a tấn mình mà là không dạng này hắn muốn đem đáng đầm nước á m hà thủy hệ dò xét rõ ràng chỉ sợ mấy năm còn chưa hết đông ta mười động đệ tứ nhanh sông không có gì thương hư thực thực có tài nguyên khoáng sản đông ta mười động thứ năm chi lưu có sinh linh tồn tại khí tức cực yếu hắn liền tựa như liên cuồng trong miệng không ngừng phát ra các loại quả thiếu nhưng nếu là cẩn thận nghe lại có thể từ đó nghe được rõ ràng chữ mà những này đôi câu vài lời thì đều bị một bên mấy khối lưu h n h thạch đi lại cách đó không xa hàng thế nhạc cùng một đám chấn ma ti tu sĩ an tỏa thắng gấu mặc dù chỗ trò chuyện đều là chút ngày thường về mặt nhưng này chút tu sĩ ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía cổ tu có kính nghệ cũng có e ngại đối với những n à y quận quốc tu sĩ tới nói chu gia là cao cao tại thượng huyền đan tiên tộc bên trên có lồng lộng tiên sơn vĩnh hằng đứng sừng sững dưới có rất nhiều phân gia giải t r í hạng văn võ b á quan đều có họ chu có thể nói là cường thịnh đến cực điểm hiện tại chỉ là cái này cường đại tiên tộc bên trong một người liền đã thần bí q u dị đến bọn hắn không thể nào hiểu được tình trạng chỉ có thể kính mà nhìn về nơi xa cái này khiến bọn hắn đối chu gia như thế bất kính sợ m a mộ cường lại là sinh linh bản tính chu gia quận quốc đ á i bọn hắn cũng không tệ đối chu thị kính yêu chi tình tự nhiên cũng liền càng cường thịnh dù sao không phải ai đều nghĩ đến lịch thiên hành sự đại loạn thế gian đây hết thể đều bị hàn thế nhạc nhìn ở trong mắt cũng là khẽ bước cảm mặc dù hắn không họ chu nhưng làm lôi tướng con nuôi kế thừa cũng là võ p h u đáy l ò n g tự nhiên là thân cận chu gia lại tại lúc này cổ tu thân thể đột nhiên r à thân n u g khi tức lịch tuân gia tiết ra ngoài bốn phía cổ chúng bỗng nhiên chết mấy chục cái cái tia tràn đầy tơ máu hai mắt ngưng tụ lại một tia tinh mang lại vẫn thật có yêu tả dấu kín chương ba trăm bốn mươi lăm huế minh sen chương ba trăm bốn mươi lăm huế minh sen nhưng có ngại hàng thế nhạc trong nháy mắt xuất hiện tại cổ tu bên cạnh thân huy hoàng d ự c lôi vờn quanh quanh thân oanh bổ bốn phía khí cơ h uy thế kinh khủng h u n g tuyệt h i ệ n nhiên chính là lôi tướng thêm che chở h ắ n thân mà cái này trước mắt công phu cổ tu tại viền vàng thổ nguyên cổ tầm bộ dưới thương thế cũng đã khôi phục không được gì khí tức càng là đều đã ổn định phất phất tay biểu thị không được gì ánh mắt liền nhìn về phía cái tia đáng đầm nước chỗ sâu mới vừa có tồn tại tập kích ta cổ trùng mặc dù cảm giác không xuất đạo đi nhưng từ cái kia uy thế phạm vi đến xem ứ n g cho là hóa cơ cảnh tồn tại nguyên bản hắn yên lặng bất tỉnh còn không vì ta chỗ dò xét về sau、so、đột nhiên một phát chắc là cổ trùng bước vào cái gì khu vực nói đến đây hắn dừng một chút linh nghiệm hướng hàn thế nhạc tìm kiếm cũng có thể là là có bảo vật tồn tại xuất sinh này ở đây che trở thủ mà đối đại thành t h ủ nghe được câu này hàn thế nhạc ánh mắt sinh lượng chỉ cần là bảo vật cái kia chính là cơ duyên chỗ nói không chừng liền có thể đối nghĩa phụ trứng thực hiện đ a n cung cấp trợ lực vậy còn chờ gì như thế yêu vật há có thể để nó ẩn thân chỗ tối là quận quốc ngày sau hoàn cũng loạn hàng thế nhạc nói đến hiên ngang lẫm liệt bên cạnh thân cái kia làm bạn mấy chục năm khuyển thú cũng đi theo sửa kêu bắt đầu về phần những cái kia luyện khí tu sĩ thì làm chi sinh ra sợ hãi nhưng cũng thi pháp tre t h ở thân làm xong chém dết chuẩn bị cái này trước không nội cho ta lại thăm dò kỹ mảnh miễn cho còn giấu kín lấy cái gì cổ tu vung tay á o ngăn lại kích động hàn thế nhạc sau đó liền tọa hồi nguyên v ị tiếp tục điều khiển cổ trùng hướng ám hà cái khác khu vực tìm kiếm lấy loại bỏ cái khác hung hiểm càng d à i cổ trùng đem mới bị tập kích khu vực vây quanh bắt đầu để phòng yêu vật kêu bỏ chạy rời đi ngoài ra còn có truyền âm phủ bế cướp thiên hùng hướng bắc góc trời tế bay đi chu ra là một phương tiên tộc bên trong có rất nhiều thân quyến tộc bảo bên ngoài cũng có quận quốc đông đảo phụ thuộc cũng không phải cái gì đơn đả độc đấu cô lan hiện tại đã phát hiện có yêu vật hung hiểm tồn tại cái kia tất nhiên là hô thân gọi người. sóng vai đem vây dựng đi cần gì phải độc hắn một hai người mạo hiểm cùng lúc đó tại đảng đầm nước sần đông một phương á m hà c h ỗ sâu một đạo khổng lồ h ắ c ảnh chiếm cứ tại lm không ánh sáng trong động đá vôi vẹn vẹn chỉ là hiện lộ bên ngoài thân thể liền có dài hai trượng trên đó lân phiến lạnh thấu xương p h o n g mang đại như mặt cái kêu một đôi đen như mực thú mắt càng là hung thần băng lãnh nghiễm nhiên là một đầu sinh tức không biết bao nhiêu năm ám viên hung g i a o mà ở tại bốn phía mạch nước ẩm lại có không thiếu cổ trùng tản chi đoạn thân thể tại phiêu đãng chìm chính là mới bị trong nháy mắt chấn diệt g i xét cổ trùng mặc dù không có lại cảm giác được ánh mắt d ò nhìn nhưng cái này hung dao cũng không lựa chọn tiếp tục n g ủ say mà là không ngừng tuần sắt bốn phía kinh khủng yếu đi chấn đạn o á m hà lưu vực ở tại thân hình khổng lồ che lấp lại thì sinh trưởng một đoá sám đen liên hoa dễ của nó cắm sâu tại nước bùn tầng nham bên trong mặc dù diệp thân rõ ràng hoa văn rõ ràng nhưng trên giới s ắ p thái lại là cùng bốn phía bùn nham cực kỳ gần xa xa nhìn lại đều sẽ coi là hắn chính là đất đá chạm khắc đi ra trang sức nhưng nếu là cẩn thận cảm giác liền có thể cảm giác được bốn phía thổ trạch chi khí chính hướng hắn tuôn ra tụ, thúc đẩy hoa sen kia chậm nở rộ từ đó thai ngẽn huyền、cơ. liền là vậy hắn chậm chạp thôi mà đây chính là nhị giai đường đất linh từ huế minh sen hắn lớn ở ám n g u y ê n nước bùn bên trong lấy rác ô trạch là chất dinh dưỡng sinh trưởng cực kỳ chậm chạp cho dù là có ngoại lực bổ doanh cũng cần thời gian mấy chục năm nếu là tự nhiên sinh trưởng càng là lâu là trên trăm năm lâu bất quá hắn sinh trưởng chậm rãi như vậy công hiệu tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại kết liên hoa kiên cố vô cùng có thể làm bảo khí luận chế trong đó hạt sen mặc dù kiên giống như thạch châu nhưng cũng có thành tâm minh thần hiệu quả liền la luyện hóa phục dụng bắt đầu cực kỳ phí x ư c về phần trôn sâu bùn ở giữa cụ sen thì chẳng toát cũng tức là h ế minh sen minh vị trí ẩn chứa trong đó cực kỳ n ồ n g đậm thuần phí đường đất linh cơ trung tính hậu trạch chính là đường đất trên tu hành phẩm cái này bên giao thủ hộ ở đây cũng chính bởi vì v ậ y b ả o bao quát khả năng tại cái này cằn cỗi không ánh sáng ám hà bên trong từ một bình thường rắn nước từng bước một trưởng thành đến bây giờ ám viên hùng g i a o hùng bám ộ t phương cũng đều là nhờ vào cái này huế minh sen lỗ lỗ lỗ mạch nước ngầm t h o á n tuân đánh động đá đá ngầm rung động mà tại ngắm nhìn bốn phía hồi lâu không có cảm giác được bất kỳ di động về sau cái này hùng dao cũng một lần nữa c h i m cứ về cái kia chật hẹp trong n h i động chỉ có đen như mực con ngươi vẫn như cũng nhìn qua nơi xa chẳng lẽ là địa phương khác có m ớ i bá chủ của t h ờ i l o n g đất ám hà rất lớn lan tràn tương liên phương v i ê n mấy trăm hơn ngàn bên trong mà nó lại không thích di động cả ngày liền trông coi cái này để minh s e n sống qua ngày cho nên đ ố i ám hà tình huống h i ể u được cũng không nhiều chỉ biết là phụ cận có hai cái cùng nó thực lực t r ê n l ệ c không nhiều bá chủ một là cự nghiêm một là hát thủy vua hiện tại những n à y q u á i dị côn trùng tìm tòi tới hết lần này tới lần khác khí tức còn như thế yếu đuối như thế nào đều giống như m ớ i bá chủ của khởi cho nên phái thuộc hạ đến tìm hiểu các nơi tình huống đừng nói là là muốn bắt t r ư ớ c long quân nhất thống sông ngầm dưới lòng đất vậy thật đúng là không biết tự lượng sức mình đảng nước đại yêu mặc dù đã bỏ mình mấy trăm năm trong hồ long phủ truyền thừa cũng bị triệu đỉnh hủy diện nhưng lúc đó may mắn còn sống sót tiểu yêu nhưng cũng có một ít thời đại tương truyền l i n dưới đảng thủy long quân tên tự nhiên cũng liền bị bọn chúng những yêu vật này nhớ kỹ càng là phụng làm truyền thuyết mặc dù nó đối ám hà biết không nhiều nhưng cũng biết muốn thống nhất ám hà nhất định phải đạt tới long quân như thế chớ nói chi là phía trên đảng đ ồ n nước cái kia thần bí bá chủ điều động thuộc hạ nhỏ yếu như vậy còn không có chút nào trí tuệ có thể nói có thể nghĩ đều thực lực ứng làm không cao bằng không liền là nô dịch cùng nó thực lực đồng dạng tồn tại đợi đoá hoa sen bằng đá thành thục ta thực lực tiến thêm một bước liền đi chiếu cố cái kia tồn tại nghĩ tới đây cái này hung g i a o rung động thân hình khổng lồ đem cái kia động đá bổ sung đến tràn đầy làm làm l â n phiến tương để thành nam h xa xa nhìn lại liền tựa như cùng b á c h đá tương dung làm một thể nhưng sau một khắc hắn lại là đột nhiên trận mắt khổng lồ thú mắt gắt gao nóng nhìn phía trước nhưng lại không dám có chút v ọ n động thân thể càng là bắt đầu điền quần run r dày ở tại trước mặt một đạo thon dài thân ảnh thản nhiên tự lập tướng mạo đoàn chính uy nghiêm càng có cồn u cuộn nóng bỏng từ hắn trong cơ thể bắn ra chấn n h ế p mung dao khí cơ hắn tay cầm đặt nhẹ tại dao đầu thú đ ỉ n h làm kinh khủng uy hiếp chính là chấp trưởng sĩ viêm châu chu văn toại nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn đừng nhúc đích mà ở bên cạnh chu văn sùng chu văn l i ể n cùng chu cảnh thiên ba người đã xuất hiện tại bế minh s e n trước mặt chính tinh tế đánh giá bảo vật này suy tư như thế nào đem không tổn hao gì rời đi. lôi tướng hàn thế nhạc hai cha con càng là đứng sừng sững ở dao long đầu đôi hai đầu tránh nước càn lưu uy thế mãnh liệt làm chấm nhiếp ngoài ra có khác ngạc uy l a n thú các loại hóa cơ linh thú bảo vệ bốn phía ép tới mạch nước ngầm đều lừng không chuyển giao t h ú quận mình run dày cảm thụ bốn phía bắn ra khí tức cường đại nhất là trước mặt cái này phát ra xí d i ễ m tồn tại trong lòng sinh không nổi mảy may ý niệm chống cự chỉ có hồi hộ p quanh quẩn c hắn ậ t h liền chậm rãi rơi xuống đầu đâu lân p h i ế n đại trường n g u n g ra phòng bị lấy đó thần phục chương ba trăm bốn mươi sáu thay ta v ẫ n ăn chương ba trăm bốn mươi sáu thay ta v ẫ n ăn ngược lại là thất thời diễm hổ đ ạ p khắp mà ra rơi vào cái kia hung dao đình đầu liền có xí diễm bắn ra đốt đốt đến lân phía tư tư rung động sóng nước sôi trào càng lưu lại hai cái có thể thấy rõ ràng hổ trào hòa ấn tiểu văn toại h hổ ra trước tiên đem cái này ra n á p đảo ngươi lại nô dịch tiếng hổ gầm tại chu văn toại h thất hải bên trong v ă n g lên sau đó cái kia cô nóng bỏng khí cơ liền kịch liệt biến hóa đ n g nhiên dung nhập cái kia ám lên hung dao trong cơ thể chỉ là trong chốc lát cái sau liền thống khổ kêu lên bắt đầu nguyên bản nặng nề băng lánh lân phiến cũng biến thành nóng h ổ i liền tựa như hắn trong cơ thể có liệt h ỏ a tại rào rạt n ố ớ c cháy phụ cận á n hà cũng vì đó quần quận sôi trào gặp tình h u ố n như vậy chu cảnh tiên cũng là tiện tay thi pháp liền có nặng nề g h tường đất ngưng hiện đem huế minh sen che chở trong đó tiếp tục tại cái kia cẩn thận tìm kiếm d ễ của nó để toàn bộ không tổn hao gì rời đi vất quá thời gian qua một lát cái kia giao thú liền không có động tĩnh hấp hối nằm tại đá ngầm bên trên xí diễm khí cơ c u ộ n quận quý vị chu văn toại cũng nắm chặt thời cơ linh nghiệm chút xuống thằng chú tại cái này hung giao thân hồn đều là khắc họa ân ký có khác rất nhiều nô dịch cổ trùng thuận thế tiến vào cái sau máu thịt bên trong bây giờ tại ngự thú phước diện chu gia có rất nhiều pháp môn tương hợp có khác cổ trùng phụ trợ cũng coi là có sở thành chí ít huyền đan phía dưới yêu bận muốn vệ chủ đã gần như là không có khả năng ở tại suy nghĩ xuất hiện một khắc này liền sẽ bị huyết nhục giấu kín cổ trùng đầm ăn biến thành huyết thực chất dinh dưỡng hô chu văn toại thở dài một hơi cảm thụ đối cái này giao thú k h ô n g chế trong lòng cũng không khỏi nổi lên vui mừng giao thú nhất tộc sau này huyết mạch cũng có thể có c h ỗ biến không đến mức là trong núi t hai hoàng ẩm từ trông thấy xuất sinh này một khắc kia trở đi chu da ra, ra tu kỳ thật liền có dự định cái kia chính là dùng lúc nào tới cải thiện trì hạ giao thú huyết mạch chu da dưới trướng yêu tập có ba một là phụ nước việt uy một là đen l ư n g sói cùng tiểu thanh sinh sôi đi ra kim lâm sơn giao thú thuộc mặc dù còn có một số cái khác yêu bận nhưng đại đa số lượng đều có hạn tính không được là tộc đàn mà tại ở trong đó ba bộ tộc cũng đều là tồn tại hai hoàng ẩm như phụ n ư ớ c huyền quy nhất tộc hàn chỗ gần nước tính nhất định sẽ bị lòng tộc huyết mạch ảnh hưởng cũng may sinh dưỡng bạch khê trong hồ trong tộc cũng không có cái gì ra dáng c ứ n g dạ tự nhiên là không đủ gây sợ đen lưng lang tộc đồng dạng sẽ bị cự thú tộc bên trong sói thuộc vương tộc ảnh hưởng cũng may đỉnh đầu không có cường tộc ảnh hưởng tự nhiên cũng không tính lớn chỉ cần không trực diện sói thuộc đại yêu liền không quá xảy ra vấn đề chỉ có kim lâm sơn giao thuộc hắn vô luận là con đường vẫn là huyết mạch đều là nhận dị tộc ảnh hưởng cho nên dù là tiểu thanh là linh thú chu gia cũng không dám đối bộ tộc này có quá nhiều vung trồng một mực đang tìm kiếm cái khác giao thuộc để cho hắn có chỗ cải biến mà cái này ám viên hung giao mặc dù huyết mạch bên trên còn thụ lòng tộc ảnh hưởng lại là là đường đất yêu vật đường đất chính quả bên trên vô đạo chủ con đường không nhận dị tộc ách chế dùng để cải tiến huyết mạch theo hầu tất nhiên là cực kỳ phù hợp nghĩ tới đây chu văn toại vỗ vỗ trước mặt cự thú bị n ư ờ i nói nhỏ chỉ cần ngoan, ngoan nghe lời có thể bảo vệ ngươi một thế không lo tương lai lại tiếng cũng không phải không có khả năng cái k a á m viên hung g i a o rung động thân thể phát ra khàn khàn khó chịu tiếng vang chuẩn châu nhân mạng lệ no vô danh xin chủ nhân bàn tên cho cái này giao thú năng trưởng thành đến hóa cơ cấp độ cố nhiên có h ế minh s e n trợ giúp nhưng cũng cho thấy hắn bản thân theo hầu liền không tầm thường trí tuệ tự nhiên là cực cao ự c c cho dù trước đây chưa hề tiếp xúc qua nhân môn n ả y náy mắt thời gian xuống tới cũng đã có thể nghe có thể nói nghe được câu này chu văn toại đám người đều x ư n g sở chật cũng là cười tò không ngừng văn toại xúc sinh này vẫn rất t ứ c thời vụ a nhanh như vậy liền biết hướng ngươi lấy tên chu văn hiển nhặt bốn phía tản mát giao thuộc lân phiến cũng là t r e o g ẹ o nói nói dạng này cũng tốt thức thời một chút luôn có thể tình chút phiến não chu văn toại cười nhạt tương ứng trong lòng không ngừng cùng diễm hổ nói chuyện với nhau cũng phải ra cái danh tự đã như vậy vậy liền gọi ngươi mặc bên a mặc bên tại chủ nhân bàn tên cho đảo mắt mấy tháng quá khứ tại đem mặc bên hàng phục về sau chu văn toại đám người liền bằng vào lời nói cùng cổ tu dọ x é biết cũng là ở trong tối dòng sông vực hành, hành không ngừng chấn áp yêu vận tìm kiếm chất bạo mặc dù bởi vì ám hà lưu vực quá bao la hao phí dòng g ã hai tháng lâu nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú trong đó chỉ là hóa cơ yêu vật liền có sáu đầu nhiều nhưng ngoại trừ một cái c ự quy theo hầu còn có thể bị ép vào bạch khê hồ bên ngoài cái khác đều tạm được dùng để luyện chế đan dược đều có chút không đáng chú ý dứt khoát liền bán cho chỉ hạ các tiên tộc ngoài ra còn có hồn ngự thú pháp cũng là cho chu gia kiếm được hơn vạn linh thạch đương nhiên tư đồ thị trương l i ê u các loại tiên tộc một hơi cũng móc không ra nhiều linh thạch như vậy chỉ có thể theo giai đoạn tưởng t ư ở n g cho nên muốn so trực tiếp giao dịch nhiều nỗ lực trăm ngàn k ố i ngoài ra còn có to to nhỏ nhỏ mấy chục c h ủ n linh tài liền ngay cả hóa cơ bảo vật đều có hai đạo nhưng đều là t h ủ y trúc không nên tu hành tự nhiên là giữ lại giao dịch hoặc là khen thưởng cho dưới trướng thế lực về phần huế minh sen hắn vốn là tới gần thành t h ụ bây giờ tại chu cảnh thiên thạch man tráng doanh dưới cũng là ba tháng liền thành trong đó hạt sen bảy viên bốn quả vùi vào bạch khê trong hồ mà lối đại trên dưới trăm năm sau lớn lên còn lại ba viên một viên là chu cảnh thiên luyện hóa một viên giấu tại trong t ộ u lấy tư hậu nhân một viên cuối cùng tự nhiên là đưa đến chu gia anh trong tay ma cái này tự nhiên là chu bình an bài mặc dù h ế minh sen là đường đất linh thực nhưng phẩm giai chỉ có nhị giai đối với hắn ích lợi có thể nói là cực đỏ thậm chí không bằng luyện thêm hóa chút bình thường đường đất bảo vật sử dụng vậy dĩ nhiên là để tiểu đ ố i luyện hóa làm tốt ngày sau chứng thực h u y ề n đan nện vững chắc căn cơ bao quát chỗ sinh h ế minh cụ sen cũng một phân thành hai thuộc về chu cảnh tiên chu gia anh hai người về phần phía trên đ ó a hoa sen bằng đá thì bị dư thành luyện hóa thành pháp bảo nguyên phôi để cho chu gia anh luyện làm mình bản mệnh pháp bảo thương khê chứng nên nguyện lâu đi qua mấy chục năm tuế nguyện tầy lễ trong trấn thế lực hưng suy d i biến cũng làm cho phương này quán rượu thực sự trở thành hương khê c h ấ n nội t ì n h bách lý có chỗ tên nam lai bắc vãng thương nhân lữ khách đến đây đều muốn đánh giá trong đó mỹ vị cái kia lương trụ môn hộ i trải qua gian nan vất vả nhưng lại bị soát bên trên từng tầng từng tầng dầu c â y trậu cũng là phá lệ phong cách cổ xưa liền ngay cả trước cửa bậc t h a n g cũng bị đạp đến nệm vững chắc vãng lai thực khách nối liền không dứt đình các cổ nào náo nhiệt hứa hủ đã lớn tuổi khoe miệng càng l á xúc lên nhỏ cần lấy đó ổ trọng đứng ở đó trước quầy chào hỏi vãng lai khách nhân ở sau lưng hắn cái kia phương khúc nước giả cảnh bên trên lại có một tiểu quy ngủ say bây giờ thì càng nhiều một đoá trắng hà liên hoa cũng là dẫn tới vãng lai、like、thực khách chú ý nhất là những cái kia khách quen càng là hiếu kỳ hỏi ấy trưởng quỹ cái này khi nào nhiều một đoá liên hoa lúc trước như thế nào chưa thấy qua nhìn xem quái đẹp mắt ở nơi nào hải đến ta cũng đi hai bên trên một hai đoá hứa hủ mỉm cười tương ứng chỉ vào hoa sen kia nhạt tiếng nói đây là từ di sáng nay cắm ở cái này nói để trong tiệm nhiều chút tự nhiên khí người nghe cũng là giật mình g ậ t đầu đối với từ v i ê n vị này lao tiền bối bọn hắn tự nhiên đều có nghe thấy một đôi nơi khác vợ chồng đường xa mà đến không chỉ có tại cái này đứng bước bước chân trải qua mấy chục năm k h ô n g ngã càng là song song thành t i ể u lượt khí đợi bên ngoài hiền lành không tranh không đoạn cũng không sợ không sợ mặc dù không tính là truyền kỳ nhưng cũng là một đoạn giai thoại nguyên lai、like、là t ử lão lưu tại cái này khó trách khó trách trường q u ý thay ta hướng t ử lao vân an dễ nói dễ nói chương ba trăm bốn mươi bảy trân trọng chương ba trăm bốn mươi bảy trân trọng tại nền nguyệt lâu mấy trượng có hơn một chỗ trong đ ì n h viện một dần dần lộ ra m ộ thái hơi già phụ nhân nằm tựa ở trên ghế xích đu gió nhẹ quét quần áo cầm trong tay còn an cũng là khoan thai tự n h ạ hắn như vậy nằm l i ê n tựa như một chân chân chính chính phảng tục phụ nhân chỉ là ánh mắt thủy chung nhìn bạch khê núi giống như nhớ nhà giống như q u ả n i ệ m nàng chính là chu gia cảnh gia bối thiên tiêu ngọc anh chân nhân chu gia anh cũng là nghê nguyệt lâu lão bản tử huyên theo thời gian trôi qua bên ngoài đình v i ệ n tiếng huyên náo dần dần yếu bớt ngày cũng tây di chỉ mộ vét êu chim tiếng gãy thì dần dần văng lên trộn lẫn tại đêm khách vui chơi âm thanh bên trong cũng là có một phen đặc biệt ý cảnh mà tình cảnh như thế tại lúc trước hơn ngàn cái ngày đêm bên trong không biết lặp lại bao nhiêu ngồi nhưng trong đó chỗ lịch nhân sự vận lại là vật đổi sao dời ý đều không giống nhau lại tại lúc này trên ghế xích đu nằm ngồi lâu vậy lao phụ nhân thì đột nhiên rung động thân thể sau đó chậm rãi ngồi dậy đến không hiện nửa điểm thần dị nhưng này song tang thương con ngươi lại là dần dần hiện hiện tinh mang đâm thẳng tâm thần trân trọng tức là tâm ta vị trí chỉ một thoáng hắn quanh thân ngưng mà không khởi cái tiêu cố dáng vẻ dán mua đống nhiên t i ể u tán liền tựa như trần phong đã lâu d ụ n cụ một khi tẩy đi ngày xưa tích b ụ i đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh hắn ngồi tại trên ghế xích đu trong lòng cũng là trải qua cảm k á i cái này n h o á n một cái nhập thế đã có hơn hai mươi năm rõ ràng đã sớm nộ ở trong lòng đạo lý cho đến ngày nay mới phá vỡ mê trướng hiểu ra bản tâm thật đúng là đủ ngu d ố t bất quá nếu không có phạm tục cái này một lần ma luyện nàng chỉ sợ cũng không có thể hiểu ra coi như trong lòng gặp mình chỉ sợ cũng còn lâu mới có được như vậy k h ắ c sâu nghĩ tới đây hắn ngón tay tại ghế đu xe qua ánh mắt nhìn về phía sau lưng đ ì n h viện cách đó không xa ngay nguyền lâu cũng xa như vậy ở chân trời bạch khê núi trong con ngươi cũng nổi lên rất nhiều phức tạp t h ầ n s ắ c cho đến ngày nay nàng mới hiểu được đạo tâm của nàng không ở nhà tộc cũng không ở tại hắn mà tại trân trọng cũng đã là trong lòng để ý coi trọng tri vật như con đường t r ư ở n g bối thân bằng bao quát trong tộc những cái kia tộc nhân nàng làm không được giống lao tổ tông lớn như vậy che chở trên dưới hậu nhân nhưng nếu là chu m u y ề n nai chu bình phụ mẫu đám người nàng lại có thể t ì n h hệ hắn thân nguyện bọn hắn có thể t r ư ở n g sinh khang khang mà cái này vốn nên là từ khi còn nhỏ liền có thể nhìn ra được dù sao nàng khi đó liền bị t r ư ở n g b ố i tán dương biết lý trọng tình nhưng lại không thể minh bạch bản tâm hay là tại phạm tục đi một lần nhìn lượt nhân gian môn u màu lúc này mới có chỗ hiểu ra thúc tổ lão tổ tông nghê n g u lâu trong nội viện đứng sừng sững tôn này thạch sư cũng long long rung động lên trên đó bụi bặm mảnh vụn rơi vào đầy đất đều là lộ ra bên trong trắng toát ngọc phỉ h i ệ n nhiên chính là cùng nhau đi theo chu gia anh nhập thế ngọc sư tử người xem như tìm được con đường phía trước nếu là lại như thế tiếp tục chờ đợi ta không phải ngao thành đất đá bùn khối không thể sư tử đã run run thân thể liền có mông lung bình chướng hiện hiện đ e m trong đ ì n h viện bề ngoài ngăn cách để tránh bị người bên ngoài dòm nhìn trong đó tình huống hãn sở dĩ biến thành bộ dáng như vậy cũng là bởi vì sợ hiển lộ linh cơ ảnh hưởng tới chu gia anh lệ tâm muốn thật sự là như thế vậy chỉ sợ là không phải chu gia anh tìm nó mà là chu gia những cái này lão tổ hiện thân đem nó chấn diệt không thể mà tại trong đ ì n h viện thì còn có một đạo khôi ngô cao lớn thân ả n h không ngừng đi lại chính là hắn điểm hóa thạch linh tên cứ gọi vương đại thạch cũng có thể gọi là thanh thạch hắn là chu gia anh lấy bảo ngọc tinh túy điểm hóa thạch linh cho nên từ điểm hóa mới bắt đầu liền so ban sơ thạch man muốn linh động không ít những năm này lại cùng phạm nhân tiếp xúc trí tuệ tự nhiên là cực cao cùng phạm nhân có thể nói là không có chút nào hai loại cảm giác được trong định viện động tĩnh thanh thạch từ trong nhà đi ra cung kính đứng ở chu gia anh bên cạnh thân chủ nhân nhưng là muốn thu thập bọc hành lý rời đi Tốt cuối cùng là có thể đi cái này phản tục linh khí mỏng manh lại đợi ở chỗ này ta thật là biết tan biến linh tính cái kia ngọc sư t ử ồn ào không ngừng giả trang ra một bộ chỗ sung yếu hướng trong đỉnh v i ệ n g á n vẻ nhưng cũng đang không ngừng dò xét chu gia anh t h ầ n sắc nếu là cái sau không đồng ý nó tự nhiên cũng không dám làm loạn còn không đ ổ i lại ở lại đây bên trên một hồi chu gia anh cười nhạt một tiếng sau đó liền lại ngồi về trên ghế xích đu tại cái kia múa q u ạ t h o n g mát mặc dù bây giờ nàng tâm tính có chỗ định chỉ kém đạo hạnh viên mãn liền có thể chứng thực người đan nhưng lại há có thể đi thẳng một mạch dù sao nên nguyệt lâu mặc dù chỉ là một phương q u án rượu nhưng cũng là trong nội tâm nàng c h â n trọng chỗ trong đó người cùng vật cũng cùng nàng có nồng đậm tình cảm nếu là liền như vậy vứt bỏ mà không để ý đây chẳng phải là sơ minh tâm tính liền trái lương tâm mà vì tâm tính làm sao có thể thành lại nói thế nào chứng thực huyền đan như thế nào đi nữa cũng phải cho thứ nhất thích đáng kết quả nghe được câu này cái kia ngọc thạch sư tử cũng là tức giận đến kịch liệt lắc lư bắt đầu vì sao a không phải đều nộ xong chưa vì sao còn muốn tại cái này gợi a nhưng sau một khát hắn liền bị thanh thạch cái kia khổng lồ tay cầm gắt ga bắt cưỡng ép bắt vào trong phòng chủ nhân muốn nghỉ ngơi ngươi qua ổn không thể đợi ở chỗ này ngay sau lưng chuyển đến n h ỏ vụn tiếng vang chu gia anh trên mặt cũng lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt trong tay quạt nan dưỡng nhẹ lấy mát mẹ giải nhiệt trong lòng cũng tại suy nghĩ sau đó phải làm sự tình bây giờ bí pháp chỉ tu trở thành một đạo rưỡi vẫn cần chút thời gian mới có thể tu đủ hết nếu là đi thời bên ao bế quan mấy năm ứng làm liền có thể tu thành lao tổ tông nói đợi thêm cái thứ ba bí pháp tạm thời ngược lại không gấp mặc dù nàng không biết lão tổ tông đến tột u cùng là như thế nào khai sáng nhưng làm lão tổ tự mình cũng rất giống lại cùng cái gì thế lực đổi không thiếu đường đất pháp môn trở về tự nhiên là không thành vấn đề mà nàng hiện tại cũng mới trăm tuổi ra mặt còn có gần hai trăm năm tuổi thọ coi như lão tổ tông hao phí trăm năm mới lệ ra vậy cũng không cần vì thế xuất ruột bất quá nàng không biết là tại chu bình cái kia linh thể tư chất c ù n g cựu c h u y ể n đạo hạnh đệ ngược đồng thời còn có pháp môn là tham chiều giới đối b i pháp hoàn thiện so với nàng suy nghĩ còn muốn tấn mãnh nhất là bây giờ cái sau không t h vết m ấ quan tu hành tự nhiên là có càng nhiều thời gian đến thôi diễn bí pháp tại trong giới tu hành cái k h á c huyền đan chân quân sở dĩ bí pháp thôi diễn c h ậ m c h ạ n cần hao phí mấy chục trên trăm năm mới có thể đi cũng là bởi vì hắn bản thân tư chất độ tính có hạn lại ban đầu đạo hạnh đều không cao chịu cái năm sáu trăm trở mới thành t i ể u cao chuyển cho nên mới có thể xuất hiện thượng đẳng huyền đan pháp chỉ tồn tại chuyển thế xa xưa đại thế lực loại tình huống này mà chu bình có đinh hỏa g i a t r ì tư chất vừa gậy lại nổ với lại bất quá hai trăm năm thời gian liền tối lặng lẽ tu đến kiểu chuyển lấy cao thâm đạo hạnh quan sát thất pháp thôi diễn bắt đầu tự nhiên là nhanh chóng đơn giản không thiếu đem tâm tư này đẻ xuống hắn cũng bắt đầu suy nghĩ đột phá của mình công việc nhất là phụ tù bảo vật tình thân một khó được liền xem như gia tộc bên trên cầu tại không có công lao tình hùng dưới chỉ sợ cũng rất khó chiếm được b a t thưởng tránh không được muốn để gia tộc vì thế hào tâm tổn trí nghĩ tới đây hắn ánh mắt cũng nhìn về phía thiên phương bắc hướng bất quá giới trước thiên tiêu thi đấu ba h ạ n g đầu giống như đều có một chút t ì n h thần một l ạ t h ư ờ n g nếu là có thể từ đó gọi tên liền có thể hội tụ nhân vọng cũng có thể vì gia tộc phân hữu dùng ít s ứ c phải đi tìm ngã tộc thúc hỏi một chút chương ba trăm bốn mươi tám n g u phá tứ phương chương ba trăm bốn mươi tám như phá tứ phương khai nguyên 193 n ă m minh kinh cựu trọng cung khuyết triệu thanh ngồi tại đại vị bên trên khí tức m ê n h mông giống như đen rộng rãi bàn g bạc ép tới cung khuyết khí cơ c h ấ m ứ nhân đạo dòng lũ quần quận dung chuyển mà tại đại vị phía dưới thì đứng thẳng ba đạo thân ảnh mặc dù đều là thu liễm đạo vần khí cơ nhưng như cũng có thể cảm nhận được kinh khủng ý thế cẳng có huyền diệu dị tượng tại bốn phía hiện hiện ngoài cùng bên trái nhất một người mặc dù tại ở trong đó khí tức yếu nhất nhưng lại phá lệ nặng nề liền t ự như bao la đại đ i ệ gánh chịu lấy thế gian v vận, vận cẳng có thương nguyên dị tượng tại bên cạnh người hiện hiện chính là tu hành địa phương. một đạo tư không h ã n t ừ khi thành t ự u huyền đan cảnh giới liên bị hoàng tộc mời làm k h á c h khanh giấu tại động thiên nghiên cứu địa mạch truyền thống c h i pháp không vì ngoại nhân biết nhưng cái này không có nghĩa là đạo đi liền nông cạn thậm chí tại hoàng tộc đạo diễn tông cực lực cung cấp nuôi dưỡng dưới hắn so tuyệt đại đa số chân quân tu vi tiến triển đều muốn tấn mánh không hơn trăm năm liền đem địa phương cấp dưới địa thông tu bảy tam phần cũng tức là huyền đan tứ chuyển càng nửa chân đạp đến vào ngũ chuyển sở dĩ lộ g a nhỏ yếu cũng chỉ là cùng hai vị khác sò、so、xanh thôi tại bên cạnh người t ố n công minh cung l ậ bất động mặc dù có chủ đạo thủ đoạn duyên thọ kéo dài tính mạng cũng khó nén hắn quanh thân hiện lên mục nát chi khí nhưng lại cũng không phải là p h ạ m tục sinh linh thọ tận chỗ lộ vẻ chết mộ chi khí mà là đại đạo ăn mòn huyền đang có thọ tận cũng không phải là tự thân thọ nguyên có hạn quả thật đại đạo chỗ thực thân hồn nếu là cường đại thì có thể lâu dài trái lại nếu là nhỏ yếu thì thọ nguyên ngắn ngủi tống công minh đã tổn thế hơn một nghìn năm lại còn như vậy an nhiên hành tàu vu thế ở giữa mà không phải giống siêu lộc như thế dấu tại bí cảnh kéo dài hơi tàn đều là nhờ vào trụ đạo huyền diệu nhưng trụ đạo lại thế nào huyền diệu cũng làm không được n ị c h kháng thiên đ i ệ tình trạng huống chi hắn vẫn chỉ là huyền đan mà không phải chấp trưởng trụ đạo đạo chủ tự nhiên là gặp nạn nhận đạo thực tính m ệ n h dần dần trôi qua thời điểm bất quá đối với sinh tử đại nạn hắn lại là cực kỳ thản nhiên bằng không cũng sẽ không nghĩ đến đại nạn gần lấy mệnh tàn sát dị tộc đại yêu về phần trong ba người vị cuối cùng thì là cái cực kỳ khôi nô cao lớn thân ảnh tuy là hình người nhưng quanh thân lại mọc đầy huyết hồng lần phiến như dòng rắn m a n g loại nhưng lại hiện ra y ê u đất thanh l a m quang trạch k h í tức quần quận ở giữa mơ hồ có long ngâm quỷ h i ế u chấn nhiếp người bên ngoài tâm thần nanh l u ấ giữ tận kinh khủng so với binh khí pháp bảo đều muốn sắc bén mà đỉnh đầu cái kia hai cái sừng rồng thì hiện ra ám kim hoàng sáng c h i sắc trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa kinh khủng hung man vĩ lực hắn không phải người bên ngoài chính là xuất từ tây nam bị long tộc tính toán tiêu lâm với lại nếu là c h u bình tạ ngôn l u các loại ngày xưa cố nhân ở đây không phải bị cả kinh s ắ c giật mình thất thần không thể bởi vì tiêu lâm huyền đan t i ể u chuyển dù là chấp trưởng đạo tắc cũng không sở thuộc một đạo dù là trong đó đạo tắc t r ò i nhau càng có ngoại lực thêm che chở đó cũng là thực sự cựu chuyển tồn tại năm đó tiêu lâm là long tộc tính toán tu hành thủy một đạo tham từ luyện nhân đan dùng cái này đến khôi phục các m ộ c long vương vì cầu bản mệnh hắn lợi dụng hoàng diên t u y ề n làm môi giới nhúng t r à m máu nói lại thêm triệu đỉnh xuất thủ t ư ơ n g t r ợ lúc này mới có thể thành t i ể u con đường t r ọ i nhau khác loại huyền đan cũng theo đó đầu nhập hoàng tộc dưới trướng vì đó bên trong yêu thuộc đem mà tại cái này hơn trăm năm ở giữa triệu thanh không ngừng lấy nhân đạo thêm che chở khác để hắn luyện hóa thương long vương thi hải khí cơ tu hành máu nói tướng mà c ầ m nhất định nhân đạo thống ngự cuối cùng là đem ổn định tại một cái cực kỳ đặc thù trạng thái cái kia chính là ba đạo cùng tồn tại nói một cách khác mặc dù tiêu lâm hiện tại là huyền đan cựu chuyển tồn tại nhưng đạo hạnh lại là máu mục người ba đạo cùng tồn tại tạo nên kết quả cái này đừng nói là lại hướng lên tu hành nếu là không có nhân đạo chấn áp thống ngự chỉ sợ sau một k h ắ c đạo tác liền mất cân bằng hỗn loạn đem tươi sống nổ chết dù sao liền ngay cả cùng thuộc một đạo đủ loại đạo t á c đều c h ò i nhau khó t ồ n không phải trình hợp không thể tu chớ nói chi là hoàn toàn khác nhau cái khác đại đạo lại như nước với lửa â m dương sinh tử các loại hoàn toàn đối lập đại đạo nếu là không mượn nhờ bảo vật ngoại lực cái gì mà lại trực tiếp tu hành vậy chỉ sợ là không phải tại chỗ bạo thể cẳng cầu không được con đường vất quá mặc dù dạng này đạo tắc cùng tồn tại tồn tại to lớn hung hiểm hồn nhiên là cầm tính mệnh nếm thử con đường cũng theo đó đoạn tuyệt nhưng cũng có chỗ tốt to lớn cái k i a chính là cường đại chiến lược tựa như tiêu lâm như vậy tại máu nói thương long vương nhân đạo cung cấp nuôi dưỡng dưới chiến lược điên cuồng t ấ t cao so với c h u n bình dương thiên thành các loại chân quân còn kinh khủng hơn mà muốn nói bắt đầu hắn cũng coi là đúng nghĩa vị thứ nhất nhân đạo thần tướng lại là phòng ngựa bị dị tộc cấp t i ế t nhất là long tộc đám kia sốc sinh triệu thanh còn tại hắn trên thân gia chỉ cực kỳ hùng hậu nhân đạo chi lực hùng hậu đến đâu sợ là những yêu vương đó cũng muốn suy nghĩ xuất thủ c h ấ n áp bị thiên mệnh p h ả n v ệ đại giới có đáng giá hay không triệu thanh ánh mắt thâm thúy minh mông tại ba người trên thân không ngừng đạo quanh sau đó chậm rãi rơi vào tư không trên thân minh phương hầu địa mạch truyền tống c h i pháp bây giờ có thể bạn vô nhất thất không bẩm bệ hạ c ù n g c h ư v ị tiền bối đồng lòng đồng mưu cuối cùng cũng có l u ậ được bây giờ có thể truyền tống ngàn hàng dặm mà khí tức bình như không hiện tư không túi đầu cung kính đáp lại dừng một chút nói tiếp nếu là lại xa một chút thì khí tức khó tránh khỏi có chỗ tiết sợ đả thảo k i n xạ mặc dù hắn là địa phương sở thuộc c h â n quân nhưng cũng làm không được một mình lục lọi ra vận chuyển minh ông cho mượn địa mạch c h u y ể n tống cường giả cường đại bí t r ợ có thể tại trăm năm đem phương pháp này hoàn thiện tự nhiên là có nhân tộc rất nhiều trận đạo t ô n g sư tham dự trong đó bao quát vị kêu bên trên diễn t h i ê n quân cũng hạ xuống linh thuệ đem bên trong gian nan nhất mấy chỗ tích tụ chỗ đ i ể m phá như thế mới thông suốt bao quát địa mạch này bí t r ợ cũng không phải hắn đưa ra mà là nhân tộc rất nhiều tiên h i ể n đã sớm tư tưởng qua như đã từng địa phương đạo c h â n quân lại như hắn thổ nguyên đạo phái tổ sư g a hắn chỉ vì kích nổ mà không phải không thể thiếu chỗ truyền tống ngàn dặm đầy đủ triệu thanh thị thảo lẩm bẩm truyền tống cường giả đến biên cương vốn cũng không khó tại truyền tống mà là khó tại làm sao áp chế hình thành khí cơ ba động chỉ cần điệu mạch truyền tống có thể làm được điểm này cái kia chớ nói truyền tống ngàn hàng i ả m liền xem như truyền tống năm trăm dặm bách lý vậy cũng có thể đánh dị tộc một cái trở tay không kịp lấy mưu cầu to lớn chiến quả nghĩ tới đây hắn ngược lại nhìn về phía tống công minh tống l ã o phương diện khác bây giờ có thể sắp xếp xong xuôi tống công minh khẽ bất cảm nam tiêu kiếm tông đã truyền đến tin tức đến lúc đó theo chúng ta một khối nam tập cổ hạ hoàng triệu bên kia cũng cùng gia luận thị có chỗ liên lạc thái huyền tiên môn cổ huyên môn cũng có chỗ đ ậ u chỉ lợi hết sức căng thẳng nghe được câu này triệu thanh trong mắt bắn ra tinh m à n g t ố t liền nên như thế địa mạch truyền thống chi pháp làm sơ thành thủ đoạn một khi thi triển qua nhiều liền tất nhiên sẽ bị dị tộc nhìn thấu phòng bị cái kêu muốn để hắn phát huy hiệu quả lớn nhất tự nhiên là trận đầu liền đại thắng không ngừng mưu cầu tây nam một chỗ mà là các phương đều là xuất thủ đại phá tứ phương cũng nguyên nhân chính là như thế không riêng hắn triệu đ ỉ n h cùng nam tiêu kiếm tông hợp mưu tây nam cổ hạ hoàng triều cũng chuyển ra nội tỉnh dự định cùng man liêu cổ quốc hướng tây mở đất tiến chém giết ép cương đại yêu liền ngay cả thái huyền tiên môn thậm chí là cổ u y ê n môn cũng đều làm hưu định biên cương muốn chém giết một hai yêu vợt với lại vì cam đoan lần này phản công bạn vô nhất thất c ổ hạ hoàng triều vị tia huyền đàn cực cảnh tinh diên đại c h â n quân đã bế quan chứng thực chính quả vấn thiên c ấ p kỷ bên trên hoàn cũng là như thế mặc dù bọn hắn không so được x í âm nhưng nhiều thiếu cũng có thể dẫn tới một chút yêu vương c h ú mục phòng bị nhất là cái tia tinh diên đại c h â n quân tất nhiên sẽ có yêu vương ngăn đường cái tia cái khác khu vực tự nhiên là sẽ tùng bên trên một chút tốt đẹp như vậy cơ hội tốt thế lực khắp nơi lại thế nào khả năng lại che đậy không hiện ha ha ha theo chấm đi hoàng lăng gọi lao tổ tông mặc dù triệu thị hoàng lăng ngủ say cường giả đã còn thừa không có mấy nhưng nhân tộc thế cục có thể hay không nghi chuyện đều là nhìn một trận chiến này mà những cường giả kia ngủ say cũng là vì nhân tộc lại há có thể không toàn lực ứng phó nội t ì n h vang ra cái này không riêng gì hắn triệu đình những người khác tộc thế lực cũng tất nhiên sẽ như thế về phần những gì tộc kia mặc dù chỉ cần có tôn vương tồn tại trong tộc liền nhất định có cường giả ngủ say nhưng chỉ cần bọn hắn nhân tộc tập sát rất nhanh nhanh đến những vương tộc đó đều không thể phong bị cái kia tự sẽ châm trước d ư n bước chu ra anh hình tộng phía trên có b á y muốn vào có thể tiến t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín bẩm báo t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín bẩm báo biên giới tây nam cảnh vô minh an tọa vách đá dựng đứng bên trên thả câu mênh mông hắn hổ nóng nhìn không ngừng quần quận chấn động mênh mông tiên cung nhất là trong đó khi thì hiện lộ thân hình rất nhiều lạ yêu trong lòng cũng không khỏi nổi lên rất nhiều ý nghĩ phản công chi mưu càng tới gần hắn làm tây nam tiếp ứng người tự nhiên muốn sớm làm tốt rất nhiều chuẩn bị không riêng muốn cùng hoàng tộc đạo diễn tông đợi đến đến cường giả tiếp xúc tốt cùng nam tiêu kiếm tông bên kia tương liên lạc càng phải cùng tây nam các loại đông đạo cường giả thông báo tình huống dù sao phản công cần các phương diện hiệp đồng mới có thể thu hoạch lớn nhất chiến quả nếu như bên này cường c h ấ n thủ chân quân không biết rõ tình hình đến lúc đó đột nhiên bộc phát chiến sự tất nhiên sẽ luôn uống tay chân thậm chí là h ư ở n g phí hết cái này nhất tuyệt tốt cơ hội tốt nhưng vấn đề ở chỗ thông báo tình huống cũng là tiếp nhận nguy hiểm rất lớn đầu tiên người biết càng nhiều tiết lộ phong thanh khả năng lại càng lớn chớ nói chi là nhân tộc chân quân bên trong liền cất g i ấ u dị tộc thân thuộc hoặc là đầu nhập vào ngoại tộc người gian cái này nếu là không có thông báo tốt để hắn biết được đi coi như cuối cùng có thể lấy được chiến quả cũng tất nhiên cực kỳ mơ hồ nghĩ tới đây hắn trong lòng cũng không khỏi phạm và o khó tây nam mười miền đan ngoại trừ hắn cùng triệu nguyên hàn biết được tình huống tám người khác đều có hiểm nghi cho dù là thanh huyền tử chu bình hai người cũng không ngoại lệ mặc dù thanh huyền tử là thanh vân môn thế hệ trước tu sĩ chu bình tại trải qua t h a m dò dưới cũng bị nhận định là địa t r c h n miên tộc gân trạch nơi ẩn nút tại lại còn nhận qua hoàng tộc âm thầm cung cấp nuôi dưỡng xem như đ a n g ra tín nhiệm đối tượng nhưng đây cũng là rất nhiều năm trước sự tỉnh ở trong đó xảy ra chuyện gì cũng có lẽ có cái gì biến động dù ai cũng không cách nào cam đoan và nhất tại những năm này ở giữa hai người bọn họ liền có ai là dị tộc mỹ hoặc b lại tại lúc này cái kia cần câu đột nhiên búng ra bắt đầu sau đó liền có một đầu bạc rực rỡ cá bơi bị câu được đi lên gấm tơ lưu chuyển đem dẫn dắt đến vách đá dựng đứng t h ậ n liên bị vô hình vĩ lực mở ngược bộ bụng đưa lửa thiêu nướng lập tức ngưng khí vô phía thẳng thèm người khác tâm dạ giả dày tinh tế ngửi mấy lần hắn trên mặt cũng nổi lên bất đắc dĩ tiểu dung Ngọc Linh mong nếu nguyên có thể chớ cô lao lợi, hưu, thể phụ đạo đạo là dù o lao đạo trong trong sự sẽ lựa việc vậy về ngươi bại, lao đạo liều tại hai người cái, nhiều thiếu thiếu thiên chết cũng sẽ không bỏ qua. Muốn tại Chu chọn cái trước. không Muốn Bình, thanh huyền hắn lòng hơn hướng bỏ là qua. đều tử một d sao tại tình nghĩa mà nói chu bình chỗ lịch hắn đều là nhìn ở trong mắt làm chứng trong sạch mà vào đầu tiên là thị tộc mà viễn phó hắn mực chu sát dị tộc là bình thường hậu nhân cầu đổi t ì n h thần một ngày thường càng là không có nửa điểm dị thường hồn nhiên liền là cái có tư tâm bao che khuyết điểm chửi bối duy nhất thân phận chỗ bẩn kỳ thật cũng không tính vấn đề quá lớn dù sao coi như hắn thật sự là địa triển miên tộc truyền thế hoặc là gì ghen c h e trở chỗ cái kia đều thiên nhiên cùng nhân tộc tại cùng một trận chiến đến dây mà tại lý mà nói chu bình bản thân liền là mới vào lục chuyện c h â n quân là trừ hắn bên ngoài tây nam đệ nhất nhân nguyên cảnh vũ quân là hắn hậu nhân chiến lược sánh vai huyền đàn tăng chuyển du ra cùng hắn giao hảo cái kia trịnh khánh hòa cũng so với là thân cận tại cái này tây nam khu vực hắn lực hiệu triệu nhưng so sánh thanh huyền tử cao hơn bên trên không ít tự nhiên là thông báo hắn thích hợp nhất trái lại thanh huyền tử hắn dù sao cũng là thế hệ trước lại con đường cũng đã đoạn tuyệt coi như rất không có khả năng ném tại dị tộc cũng khó tránh khỏi có chút nguy hiểm trong lòng c h â n ai lập địa tốc độ kia cũng là cực kỳ cấp tốc trong nháy mắt liền phân ra một đạo ý niệm hướng chu bình chỗ thạch miếu động phủ bay đi mà chu bình đang bận thôi diễn ngọc chân huyền nguyên pháp đạo thứ ba bí pháp cảm giác được vô minh đến cũng là hơi kinh ngạc nhưng ở nghe xong vô minh ý đồ đến hắn lúc này lập xuống đ ạ o thể sau đó liền một mực ngồi ở kia bồ đoàn bên trên giống như cười mà không phải cười càng là ngay cả bí pháp cũng sẽ không tiếp tục tôi diễn thật đúng là cơ hội trời cho thì thào thanh em tại thạch trong miếu tiếng vọng bốn phía đất đá trải doanh nơi hẻo、lánh. đen k ỳ s á m trắng sen lẫn tưng dùng chỉ có cái kia một đôi mắt bắn ra sáng rực càng sáng chói là nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng định nguyên la bản chậm rãi dâng lên t h a m dò thiên hạ tứ phương khí cơ cũng là mơ hồ dòm nhìn tới đông bắc có tinh quang lấp lóe có thể lan tràn đến đây phương khu vực lại tây nam cũng không khắc động cái k i a không hề nghi ngờ tất nhiên là có tồn tại chứng thực tinh thần đạo quả vị tinh thần nhất đạo chính là đường nhỏ càng thêm thế gian hư đạo vậy tu hành đạo này người cứ ít liền ngay cả tu hành giới cũng phần lớn chỉ là một chút xem sao tư mệnh da lông chó xiếp chưa có nhân tinh sâu cả nhân tộc đương kim cũng chỉ có một người ở đây đạo đỉnh cao nhất cái kia chính là c ổ hạ hoàng triều cực cảnh đại tu sĩ tinh diên chân q u â n cũng là năm đó tại tây nam lưu lại tinh lạc quyền cường đại tồn tại mà bây giờ có tồn tại chứng thực tinh thần đạo quả vị lại còn tới gần nhân tộc cương n ự c cái kia tám chín phần mười liền là cái sau nhất là lập tức cái này mấu chốt vô minh nói còn tại bên thai tiếng vọng kia liền càng giống như là chuyên môn đi cầu chứng tốt hấp dẫn dị tộc chú ý tây nam tập l ư u man liêu phá cục thái nguyên muốn động lần này phá cục chí biến hướng phía trước năm trăm năm chưa từng có sau này năm trăm năm chỉ sợ cũng khó lại xuất hiện chỉ cần đắc thắng thành công cái kia dị tộc đại yêu chắc chắn vẫn l ạ cơ đ đ ả o b ã i lui cương thổ sau đó thủ vì ta nhân tộc ta chu ra phát triển chi cơ hội tốt tiên bản một đạo tài nguyên tất có thể thu hết trong túi nhân đạo cũng đem đến này trắng được nhưng qua chiến dịch này sau này còn muốn chém giết đại yêu nhu cầu mệnh thần thống cất cao tư chất chỉ sợ cũng đem g i a năn n bệnh lần này nhất định phải suy nghĩ chu toàn đem ngày sau cần thiết đều làm hưu định mới được nghĩ tới đây chu b ì n h trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ bên cạnh cái kia mấy tôn thổ đức đạo đại yêu tất nhiên là muốn chấn sát cái này vô luận là cất cao tư chất của hắn để câu chứng thông huyền vẫn là ngày sau cho tử tôn cất cao linh thể cái kia đều cần hắn mệnh thần thông nhất là t i ê n bản đất vàng hai đạo hiện tại là trở ngại thế cục hắn không dám cất cao hậu nhân tư chất để tránh danh tiếng quá thịnh mà lọt vào hoài nghi nhưng sau này ba bốn trăm năm hắn tất nhiên là muốn rút ra tiên thiên linh thể hậu duệ lấy t r e trở ra tộc hương định t h ổ đức cái này một cái thật lớn khả năng vì hắn trưởng ngự chính quả tự nhiên thích hợp nhất tổn tọa lại có mấy cái kia mục đạo đại yêu nhất là ất mục đạo sở thuộc nếu là có thể đem chấn áp chèm giết đó cũng là vô cùng tốt tại lập tức thương long vương vẫn bị triệu đình c h ấ n áp không thể t r ư ử n g ngự ớ t mục chính quả đạo này đồ có thể nói là cực kỳ an toàn không giống còn lại mấy cái bên kia chính quả có chủ con đường chứng thực huyền đan liền có thể được tôn vương trần ứ n d i ệ t thân tử đạo tiêu ngoài ra kim lôi nhục thân các loại con đường đại yêu cũng đều là lựa chọn tốt t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ngày xưa kiếm tu t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ngày xưa kiếm tu tại thông báo chu bình về sau vô minh cũng chưa nhẳng lỗi một bên phân thần cảm giác thạch miếu chỗ để phòng chu bình có chỗ di động mặt khác thì tại tây nam tìm chỗ khu vực bố trí địa mạch bí trận tốt tiếp ứng tương lai truyền tống tới cừng giả mặc dù hắn cũng biết nếu như chu bình thật làm người gian hắn coi như lại thế nào đ ề phòng cũng là vô dụng nhưng dạng này gây nên nhiều thiếu cũng có thể đổ cái an tâm sau đó hắn liền ngồi trở lại cái kia vách đá dựng đứng bên trên tiếp tục thả câu g i a n g hồ cá bơi cùng đi ngày không còn hai loại nhưng tại chỗ tối lại là tại cá bơi nước vật trên thân bố trí một chút thủ đoạn nhỏ để ngày sau đại c h i ế n lúc có thể có chỗ q u ấ y thiên địa khí cơ mặc dù thủ đoạn này đối liền đ a n tồn tại tới nói tính không được cái gì nhưng trong nháy mắt bộc phát nhiều thiếu cũng có thể kéo dài những cái kia đại yêu m ư ờ hai vô luận là phá vỡ hư không vẫn là trốn chạy mênh mông đều là sẽ vì thế bị ngăn trở một chút chiến trường thay đổi trong n é y mắt điểm này ưu thế nói không chừng ở lúc mấu chốt liền có thể để thiên bình khuynh hướng bọn hắn nhân tộc một phương về phần bố trí pháp trận cái gì hắn ngược lại là không có nghĩ qua dù sao những cái kia đại yêu lại không đốc thực lực cũng cực kỳ cường hành bố trí một ít thủ đoạn còn tốt nếu là bố trí các loại pháp trận chỉ sợ khí cơ phun trào ở giữa liền bị bọn chúng cảm giác được d ị động ngược lại còn đả thảo kinh xạ cổ có minh công thả câu mà đối đại sát trời hiện có ta vô minh tòa sơn hoàng hải lấy tứ đại yêu quả nhiên là khoai trăng cùng lúc đó tại nam tiêu kiếm tông phía tây cảnh cũng có mấy đạo cường đại tồn tại đứng sừng sững ở phòng tuyến nam bắc cùng xa xa đại yêu tương đối chỉ uy thế quá y thiên khung vân hải bàn g bạc c ủ n quận tây nam địa vực tiếp cận đại yêu tổng cộng có hơn bốn mươi tôn tự nhiên không chỉ là k i ể m chế tây nam một đường càng bao gồm nam tiêu kiếm tông lại là có thể tốt hơn địa áp chế nhân tộc đại yêu số lượng trọn vẹn là hai địa phương c h â n quân không chỉ gấp hai vì chính là phòng ngừa nhân tộc di động đột nhiên phái phái cường giả tập kích phòng tuyến dương thiên thành đứng ở một phương đỉnh núi t r ứ mắt thẳng nhìn chỗ xa đại yêu cái kia dương cương kiế súng mộ ba thước lại là làm kiếm vỏ ché lốc lạnh thấu xương kiếm uy không chút nào lộ ra nam tiêu kiếm tông là một phương tân tấn thông huyền thế lực nội tình cũng không có nhiều ít liền ngay cả dưới trướng mười bảy vị c h â n quân cũng phần lớn là thế lực k h á c phái tới tương trợ giống như đạo diễn tông tử hằng còn có đã từng chiêu chế kỳ thị lao tổ kỳ trân còn có dương thiên thành liền là triệu quốc c ứ n g giả mà cái này cũng dẫn đến nam tiêu kiếm tông không c ứ n g giả huyền đang cao chuyển bất quá hai ba người xuống chút nữa số liền là dương thiên thành cái này vũ chuyển kiếm đạo thực lực t h nhất suy tính nhiều phương diện nhân tố cái kia cùng triều đình liên lạc nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi xuống dương tiên thành t r ê n thân bất quá vì có thể thu hoạch hùng hậu chiến quả giáng lâm nơi đây tự nhiên không phải triệu đỉnh cường giả mà là sơ nguyên thánh địa hùng hậu nội tỉnh coi như v ì thế bại lộ nhân t ổ n cầm thầm thực lực nhưng chỉ cần có thể đánh đến dị tộc triệt thoái phía sau đó cũng là đáng giá do lớn nào ạ sơ nhạt đ m đến kiếm tu quần áo không ngừng lắc lư cái tia dương cương kiếm y thế cũng càng nội liễm liền tựa như một thanh phản tục binh khí mà cái này chính là hắn đặc biệt thủ đoạn tàng phong nuôi thế năm đó hắn tàng phong hàng trăm năm xúc thế ngưng thần vào trong đó một khi rút kiếm kiếm trả ngân nguyện đại yêu b ở i vậy thành tựu huyền đan mà bây giờ hắn tàng phong hai trăm năm coi như hôm nay cảm xúc cũng không phải là đã từng khốn cảnh lúc suy nghĩ nhưng hắn đạo hạnh cũng đã không phải từ chức nhưng cùng mà so sánh mới ở trong đó kinh khủng kiếm uy nếu là bộc phát chỉ sợ huyền đan thất chuyển thậm chí là bắt chuyển cũng, cũng có thể chẳng chi cũng nguyên nhân chính là như thế cái này tây cảnh phòng t i ế n mới từ hắn đến trấn thủ những cái tia đại yêu mới có thể như vậy sợ mà x a chi bất quá tại kiếm tu sau lưng mấy chục trượng một tòa cô trên đá thì ngồi xếp bằng một đạo thon dài thân ảnh nhắm mắt ngưng thần càng là lấy hoa cơ phong mang cùng dương thiên thành cái tia dương cương hung tuyệt kiếm vi tương đệ kháng dùng cái này ma luyện tự thân hắn không phải người bên ngoài chính là nguyên t u ệ kiếm đệ tử liễu nguyên minh năm đó liễu nguyên minh một khi cảm mộ biết khốn tại tông môn dừng ở tranh đấu cũng không phải là bản tâm suy nghĩ thế là dứt khoát cáo biệt sư môn đi ngay lúc đó đông nam đô hộ p h ủ lấy ở tiền tuyến chém giết y ê u vận cũng bởi vậy đầu nhập vào dương thiên thành dưới trướng sau theo nam tiêu kiếm tông độc lập đông nam đô hộ phụ nhập vào trong đó hắn tự nhiên là trở thành nam tiêu kiếm tông một thành viên lấy lợi tuyệt nghe tiếng tại hóa cơ nhất cảnh nhưng cùng với dương thiên thành tri tử dương nguyên đạo cảnh ngộ gần, kiếm tâm còn không đủ kiên định không đủ để hắn chứng thực huyền đan lúc này mới chậm chạp dừng bước tại hóa cơ đ ỉ n h phong dương nguyên đạo còn dễ nói thọ nguyên còn có không ít lại là kiếm tâm thân truyền từ còn có thể ma luyện để cầu đạo nhưng liệu nguyên minh đã sống hai trăm bốn mươi dư t r ở còn thừa bất quá giáp tuổi tác mà càng là sau này kiếm tâm bị long đong đến kịch liệt vậy lại càng khó đột phá cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ tài bị dương thiên thành gọi đến nơi này lấy tự thân kiếm ý là ma luyện để cho cái sau từ đó tìm kiếm một đường khả năng thời gian một chút xíu trôi qua đạo thân ảnh t i ế uy thế không ngừng bất cao nhưng trong đó phong mang lại là không thay đổi chút nào liền tựa như một thành đ ã mài đến đầy đủ lưỡi đao sắc bén bình thường thủ đoạn đã rất khó lại để cho nó biến đến càng thêm sắc bén dương tiên h thành không có để ý sau l ư n g kiếm tu như thế nào ánh mắt t h ủ y trung nhìn qua nơi xa mênh mông nóng nhìn những cái kia chiếm cứ giữa thiên địa đại yêu trong lòng thì tại suy nghĩ một năm sau tập công đại sự như thế nào thi triển lại tại lúc này sau người đột nhiên truyền đến đ ộ n tĩnh liền gặp liễu nguyên minh c h ậ m dại đứng dậy mặc dù bộ dáng chưa đổi nhưng không có đã từng khí phách phong mang thay vào đó là tuế nguyện tẩy lễ lưu lại tàn thương chỉ có đôi t r ò n g mắt kia còn có tinh mang nhuệ khí tồn tại người tính toán đến đâu rồi dương tiên h thành không quay đầu lại chỉ là không mặn không nhạt thắc hỏi văn bối lòng có một kiếm là tạm nghiệm chỗ quấn cuối cùng khó chém ra l i ê u nguyên minh không người thở dài hướng phía cái trước làm hành lễ văn bối muốn đi mênh mông nhìn xem bắt trước đại nhân gây nên nghe được câu này dương tiên h thành không có chút nào xúc động chỉ là cực kỳ bé nhỏ gật gật đầu sau lưng người kia liền theo chi hóa thành lư u h ồ n g đội hướng nơi xa m ê n mông cảm giác khí tức nhanh chóng đi xa cái này đứng sừng sững đỉnh núi kiếm tu ánh mắt lấp lóe trầm ngâm nói nhỏ Thiên sơn chi thần cung. nhưng g u tuệ, y ê n k theo man cực thiên quân vẫn lạc tây bực man liêu các vùng là dị tộc chỗ tập ước thế lực khắp nơi tây tiến tổ kiến tây bực đại minh cái này thần cung cũng khó tránh khỏi hiện lộ ra suy yếu chi thế Bất quá, mặc dù hiện lộ ra suy yếu chi thế lại không có nghĩa là hắn thực lực liền s o lúc trước yếu đi nhiều ít dù sao ngoại trừ t h i ê n quân vẫn lạc bên ngoài trong đó những huyền đan đó c h â n quân các loại chuyển thừa nội tình nhưng không có bất kỳ hao tổn như trước vẫn là có thể cùng triệu đình thái huyền tiên môn chống lại đại thế lực mà giờ k h ắ c này tại phương này thiên cung trong chủ điện một đạo khôi ngô đại hán ngồi ở kia đ ạ i v ị bên trên nhắm mắt dưỡng thần thân hình cực kỳ hùng tráng lớn mạnh cho dù ngồi bất động cũng chừng cao một trợ lớn bắp thịt cả người như bản thạch đắp lên kinh mạch hở ra như g ữ tận g i a n trường cẳng có rất nhiều thú văn hư ảnh lạc ấn ở tại trên g a thịt tàn mát ra kinh khủng vì thế những n à y thú văn hư ảnh sinh động như thật liền tựa như vật sống uy thế hung thần kinh khủng càng khác thường hơn quan g hiển hiện tại bốn phía ngưng kết trùng điểm với ảnh thú giống kêu to như ẩn như hiện cũng là để đại hán không duyên hữu cơ tăng thêm kinh khủng sắc khí nhìn mà l ệ n h mình sợ hãi khi tức cường đại t r à n ngập ra ép tới toàn bộ cung điện yên lặng bốn phía khí cơ càng là nếu như v ũ n bùn khó vận chuyển nửa phần h á n chính là bây giờ man liêu huyền đan cảnh đệ nhất nhân gia luật thị người mạnh nhất nhục thân đạo huyền đan cựu chuyển tồn tại gia luật thiên hằng nhục thân đạo cùng hồn đạo một dạng chính là thế gian vạn tộc chỗ tổng cộng có đại đạo. đây cũng là bởi vì vua luận sinh linh thân hồn như thế nào cường đại đều chỉ có thể xem như nhất tộc chi tuyệt mà đại biểu không được thế gian vật tộc bao quát chấp trưởng từ đạo minh tộc cũng là lấy vạn tộc hồn phách tráng đựng con đường đã là dùng hồn đạo tráng đ ờ n g từ đạo lấy nhu cầu hoàn chỉnh con đường cho nên đối hồn đạo tạo nghệ vượt xa trùng tộc khác nhưng đối hồn đạo rất nhiều chính quả cũng chỉ mượn nhờ mưu lợi thủ đoạn chấp trường thứ nhất chính quả còn không thể thành chớ nói chi là dùng cái này thành t i ể u đạo thai bây giờ toàn bộ thế gian mang theo hồn hai đạo bên trên cũng chỉ có thực thiết thú nhất tộc ở thiên mệnh thêm che chở trong lúc đó không biết vận dụng thủ đoạn là gì đem mình nhất tộc từ nhục thân đạo bên trong độc lập đi ra cũng tức là hiện tại thực thiết thú nhục thân nói mặc dù đạo này chi nhánh c k í tính t tổng cũng chỉ có bốn phép tính không so được ngũ hành sinh tử âm dương những cái kia đại đạo liền ngay cả vũ không đại đạo cũng c ô n bằng nhưng lại hoàn toàn thuộc về thực thiết thú nhất tộc chính là nhất tộc tư đạo cũng với lại cũng chính là khai sáng đạo này để trong truyền thuyết tôn này thực thiết thú lao tổ chiến lược thông thiên việt đ ị a cường đại đến một mình chấn diệt đã từng một đạo chủ lấy gọt long tộc uy thế uy chấn thế gian bạc tộc phải biết đến đạo thai cảnh giới này mặc dù bởi vì trưởng ngự đại đạo sâu cạn chỗ ngự đại đạo mạnh yếu những cái tia trí cường giả có phân chia cao thấp nhưng muốn đơn độc chấn diện một tôn cùng cảnh tồn tại đó cũng là rất khó làm được giống như đã từng địa chiến miên tộc l a o tổ chấp trưởng đường đất đạo tôn long vũ linh tam tổ mặc dù nhẹ nhõm đem trấn áp nhưng đem triệt để ma diệt nhưng cũng hao phí mấy ngàn năm thuế nguyện có thể nghị khó khăn cỡ nào mà thực thiết thú lao tổ chấn diện một đạo chủ vô luận hắn vận dụng thủ đoạn là gì dùng cỡ nào xảo mưu đều là khó nén hắn thực lực cường đại cho nên tại vạn tộc ở giữa hắn cũng bị tôn làm có thể cùng lòng linh vũ tam tổ đặt s o n g song trí cường giả so với sơ nguyên kiếm tôn minh tộc lao tổ đại lực kim cương tộc lao tổ cao hơn không thiếu cũng chính là có cái này một tiền lệ phía trước lại thêm nhân tộc tiên thiên n ụ c thân yếu lối tại trên tu hành cực kỳ thế yếu gia luật thiên h à n g mới có thể đi đến n ụ c thân đạo cái này một con đường phía trước long đông khó thành con đường liền là hy vọng khai sáng ra nhân tộc n ụ c thân nói dù là chỉ là không cách nào độc lập một nửa tàn nói vậy cũng có thể khiến người ta tộc c h â n quân thiên quân thọ nguyên cất cao tự đại cải biến lập tức thế yếu bất quá hắn cũng biết mình tư chất tài tình có hạn mà lập tức nhân tộc hy vọng cũng không ở chỗ này cho nên cũng không giống thực thiết thu tộc như thế một mạch địa mạnh mẽ đ ô n g tới cưỡng ép khai thác con đường mà làm ở ra lối riêng lấy nhục thân nhận vào tộc đây cũng là nhân tộc qua lại tiên h i ể n khổ tâm lục l ọ ạ ra một đầu trên lý luận có thể được phương pháp tu hành nhục thân đạo chính là vạn tộc trung thuộc con đường nhất tộc không cách nào lên cao nhưng nếu là lấy lục thân gánh chịu hàng trăm dị tộc lục thân cũng đưa chúng nó tu luyện tới cảnh giới cực hạn tức là lấy một thân một người thay mặt thế gian trăm ngàn tộc như thế chưa chắc không có chứng thực chính quả khả năng mà đây cũng chính là gia luật thiên hàng đầy người thú ảnh tồn tại càng là hắn thực lực hơn xa bình thường huyền đ a n c ự u chuyện so sánh cực cảnh nguyên nhân chỗ chỉ là tu hành như vậy cũng có to lớn đại giới hắn không chỉ có muốn thường xuyên tiếp nhận lục thân bên trên kinh khủng b á i xích hơn nữa còn muốn chấn áp trong cơ thể lúc nào cũng có thể bộc phát phản vệ nói là lấy bản thân chấn mục bầy yêu đều một điểm không đủ liền ngay cả an tọa ở đây hắn cũng không phải ham nhàn hạc mà là nhục thân bạo động đến khó mà áp chế tình trạng không thể không mượn nhờ thần c u n g vì thế chấn áp điện đường nguy nga hùng vĩ lượn lờ mây m ù từ mái vòm lệ đình chậm rãi bay tới lan tràn toàn bộ cung điện cũng làm cho đại h á n n í u chặt lông mày giãn ra không ít làm t h a n h thần bình phục hiệu quả trong đại điện sáng tối xen lẫn trên đài cao cái kia đạo khôi ngô đại h á n ẩn vào chỗ tối t h u ảnh tại trong điện gào thét quần quận liền tựa như muốn đem đại h á n thốt vệ nhưng lại bị lồng lộng cùng k h u y t vì thế chỗ chấn áp không biết quá khứ bao lâu một bóng người lạc yên xuất hiện trong điện chính là cái cầm phía n o tráng mắc hắn liếc nhìn một phía sau đó rơi vào chính giữa đại hán trên thân dục hành gặp qua hàng tôn cái kia cao vị bên trên đại hán nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra liền có kinh khủng hung quăng từ đó bắn ra cung điện trong nháy mắt q u a n g khoái n h ư ợ c đi cái kia áo trắng mặc khách cũng đột nhiên một trận vung v ẩ y quạt lông liền ngừng hiển nhiên vì đó c h ấ n nhiếp gia luật thiên hàng ánh mắt liếc nhìn trước mặt người xa l ạ đem cái sau chưa từng che giấu bắt chuyện đạo hạnh cảm giác rõ ràng trong lòng cũng có đáp án ngươi chính là cổ hạ dục hành chân quân phản công sự tình hắn l à man liêu đệ nhất nhân tự nhiên là trước hết nhất biết được lần này phản công trẻ yêu triệu đình có thể nội tính ra hết người lao tổ tông khôi phục đã định căn thôn bọn hắn của hạ hoàng triệu tự nhiên cũng có này quyết tâm càng so với hơn còn muốn hung tuyệt giống như lần này cổ hạ hoàng triệu lần cận hồ đem tổ mộ bên trong ngủ say lao bối chân quân toàn bộ tỉnh lại lại tính cả hắn vị này huyền đang bắt chuyển chân quân khoảng chừng mười vị nhiều mặc dù những lao tổ kia đạo hạnh phần lớn chỉ có năm sáu thất truyền lại tại nhiều năm như vậy ngủ say dưới chiến l ự c cũng có to lớn suy yếu kém xa đại yêu cường đại nhưng lần này liền là chịu chết lấy mạng đổi mạng để cho dị tộc tháo chạy ở trong đó t r ê n lệch tự nhiên cũng liền không cần để ý ra luật thiên hằng nghe nói lời ấy trong con ngươi cũng là hiện hiện thần sắc phức tạp đại đạo tổ mộ chính là đại đạo vĩ lực che che t r ở dưới đặc thù địa vực sinh linh ngủ say trong đó có thể kéo dài hơi tàn trăm năm đến mấy trăm năm không ngừng cụ thể cùng đốc mộ cường già đạo hạnh có quan hệ mật thiết mà dạng này đại mộ cường có triệu linh có cổ hạ thái nguyên có bọn hắn man liêu cổ quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng theo man cực tiên quân vấn lạc trong đó đạo ẩ n đ ố n g nhiên tiêu tán cái kia phương đại mộ tự nhiên cũng liền đã mất đi che chở đạo thần hiệu trong đó ngủ say bốn vị lao c h â n quân có hai vị thậm chí đều không có khôi phục ngay tại chỗ thân tử đạo tiêu hai vị k h á c thì dáng chống đỡ lấy thân thể tàn phế v i ê n phó biên tương cùng hai tôn đại yêu đồng quy vũ thận đem trong lòng cảm xúc ép c h e hắn trầm giọng nói cái kia tây v ự ợ đại minh bên đó đây cái gọi là tây v ư ợ đại minh chính là man liêu cổ quốc suy yếu về sau tây vượt t ư quốc bại vong bên trong trốn sau tại t ầ n cam hai đại tiên tộc chương ù n g t á i h u tiên m ba trăm năm quân thống n g mươi hai làm đi độ hóa chương ba trăm năm mươi hai làm đi độ hóa thái huyền tiên môn thanh la lĩnh trong núi miếu thợ liên miên điện các hùng vĩ khí cơ bàng bạc phiêu miểu vân đảo minh ông tựa như thế gian tiên liên gia nhưng ở sơn nhạc chỗ cao nhất thì đứng sừng sững lấy một phương cũng không thu hút đạo quan sám trắng bậc thang kháng trị địa gạch xanh ngoài s á m càng có dây thường xuân lan tràn b á c h tường góc phòng trên đất gạch đá cũng vỡ tan ra rất nhiều rất nhỏ vết rách liền phản g phất q u a đáng vãng lai khách dẫm đạn gánh chịu t u ế nguyệt mài mòn mà nơi đây đạo thống chính là thái huyền tiên môn giới t r ư ớ n g tam quan sáu tông thứ nhất trường thanh xem càng là trong đó thực lực mạnh nhất một phái nhất là thái thượng trưởng lão đạo trần mặc dù đạo hạnh chỉ vì huyền đang cựu chuyển nhưng đạo pháp huyền diệu rất tuyệt chiến lược so với gia luật thiên hằng chỉ hơi thua một chút cũng là lực các bát phương là thái huyền tiên môn chi để trụ chấn n h i ế p biên cảnh b ở y yêu không dám trước mà giờ k h ắ c này tại phương này phổ thông trong đạo quan lại ngồi hai bóng người một đạo mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt trong ngực nâng phát triển liền tựa như đ ắ c đạo thoát tục lao đạo nhân một cái khác thì là cái tóc ngắn thanh niên thân mang hoàng bạch đại bảo cầm trong tay minh lụa hai mắt bình thản hơn một càng không có nửa điểm gọn sóng liền phảng phất thế gian này đủ loại đều không có cách nào để hắn thần động ý loạn mảy may ở tại q u a n thân càng có mông lung phát sáng hiện hiện liền tựa như phủ ngày chiếu dọi bụi bặm để cho người ta không khỏi tâm thần yên tĩnh bắt đầu sinh sùng kính chi ý hai người cũng không phải là ngồi đối diện mà là bình tọa tại một đường cũng không nói lời nào chỉ là vượt qua cái kia thấp bé tường đây trông về phía xa ngoại giới khói sóng đám mây sơn nhạc vách đá dựng đứng chỉ có hai đạo phiêu m i ệ n khí tức tại trong viện hiện hiện xen lẫn liền tựa như đang đối đầu lại như là tại luận đạo liền như vậy không biết đi qua bao lâu đ ợ i ngày dần dần cao trong nội viện dâng lên một chút khô nóng lao đạo kia người khinh khinh vung vẩy trong tay phát triển liền đem thời tiết nóng tàn đi cái kia hai đạo khí tức cũng theo đó tiêu tán k h n g còn hắn càng ái âm thanh cửa nhạc xem ra lần này phản công ra thái huyền chi b i ế n cơ đều là hệ vũ đạo hữu một người thiện cái k i a tóc ngắn thanh niên khe bước tằm trong tay minh lụa theo gió lật qua lật lại nguyên bản c h ố n g không không có gì địa phương cũng là dần dần hiện hiện rất nhiều chữ càng có đặc thù đạo vận lặng yên hiện hiện bất quá thời gian qua một lát cái k i a g ấ m lụa liền lít nha lít nhít viết đầy chữ nhỏ tựa như một quyển biên soạn hoàn thành kinh văn lão đạo nhân thần miệng liếc nhìn hai mắt trên mặt tùy theo nổi lên vui vẻ vui mừng càng là cười s a n g sàng không ngừng ha ha ha rất hay, rất hay mà nếu là có thái huyền tiên môn sở thuộc trân quân ở đây liền có thể nhận ra l ã o đạo kia người liền là trưởng thành xem thái thượng trưởng l ã o đạo trần mà cái kia thân mang hoàng bạch đại bảo tóc n g ắ n thanh niên thì làm huyền nhất giáo thế tôn l ã o đạo nhân tiếng cười thu liễm mặc dù hình lại là vung lòng không ít liền tựa như trên thân gánh nặng cuối cùng cũng có người đến nhận hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi một hai mà trên thực tế cũng xác thực như thế mặc dù thái huyền tiên môn có tam quan sáu tông có khác rất nhiều chân quân tồn tại nhưng trong đó cường giả cũng không nhiều cũng chỉ hắn mặt khác hai đạo xem tổ sư gia cùng thái huyền tiên môn bên cho một hai người là bắt chuyển trở lên tồn tại còn lại đều là thất chuyển trở xuống có chống lên đại kỷ nhưng lấy nhân tộc thọ nguyên mà nói có thể tu đến bắt chuyển trở lên cảnh giới phần lớn đều đã tu mấy trăm năm tuổi thọ còn thừa không nhiều giống như h á n đạo trần một trăm năm mươi tuổi thành t i ể u huyền đan bảy trăm bốn mươi tuổi may mắn tu được huyền đan t u chuyển đã chỉ còn hai trăm năm có thể sống bây giờ lại là trăm năm sống qua ngày còn thừa cũng chỉ có mấy chục năm thái huyền mấy vị khác cao chuyển tồn tại tình huống cũng phần lớn đều là như thế cho dù có người muộn thành đạo tả hữu cũng bất quá hai trăm năm ở giữa thôi mà lần này phản công chém yêu tất nhiên sẽ có người v ấ t lạc hơn nữa còn không phải suỗi thái huyền tiên mộ đi ra cường già sẽ chết bọn hắn mấy cái này lao cốt đầu cũng có thể là vất lạc như thế coi như thu hoạch c h i ế n quả thái huyền tiên môn thực lực cũng sẽ nhận được to lớn tiêu giảm nhất định phải có hậu bối c h ố n g lên gánh bảo vệ cẩn thận chiếm xuống hết thảy cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể đem huyền nhất g i á o thế tôn gọi ở đây làm suy nghĩ có thể hay không là phản công ám tử có thể hay không là ngày sau đệ trụ nhưng không nghĩ tới cái này ngày thường uy thế không hiện huyền nhất thế tôn lại l ạ n g y ê n không một tiếng động ở giữa mang đến cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy tại tín đồ cung phục dưới vậy mà có huyền đang cựu chuyển chiến lực nguyên bản hắn cùng thái huyền tiên môn cảnh trắc trân quân còn tại phát sầu không biết từ chỗ nào đ i ề u nhân thủ dù sao cường tộc tại nhân tộc chung quanh an bài đại yêu chừng sáu bảy trăm tôn mà nhân tộc bên ngoài liền gần hai trăm vị c h â n quân số lượng gần như là gấp ba dù là để ngủ say tiền nhân khôi phục lấy mệnh tướng đội cũng rất khó đ ề n bù cái này t r ê n lệch thật lớn nhất định chỉ có thể tập kích bất ngờ lấy thời gian đổi không gian tốt tận lực nhiều chém giết một chút đại yêu mà bây giờ một vị huyền đ a n cựu chuyển tồn tại xuất hiện tất nhiên có thể làm cho thế cục càng có lợi hơn chưa chừng liền bởi vậy nhiều chém giết mấy tôn đại yêu này lên kia xuống liền có thể cho n h â n tộc tranh thủ càng nhiều chỗ tốt chiến hậu càng có thể che chở tốt cương vực dù sao một vị huyền đan cựu chuyện trên chiến trường phát huy tác dụng thế nhưng là bù đắp được mấy vị thậm chí là hơn mười vị huyền đan thắt chuyện năm đó triệu đ ỉ n h c h ấ n thủ tây nam liền là lấy thanh v â n tử nguyên trường không v õ cực ba người là tử liền ép tới nam h o à n g chúng đại yêu không được b ắ t thượng thần đạo quả nhiên là kinh khủng liền có thể sát hại tính mệnh mất ta cũng có thể đạo t r ư ớ n g tấn mãnh nhìn qua bên cạnh thân cái tia thần thánh vĩ nạn thanh niên đạo trần cũng không khỏi vì đó cảm thán mặc dù thần đạo có rất nhiều độc hại hay hại nhưng cất cao thực lực nhưng cũng là cực kỳ khủng bố so với tu sĩ khổ tu không biết nhanh chóng nhiều thiếu giống như huyền nhất thế tôn hắn nhớ mang máng hai trăm năm trước hắn giống như chỉ miễn cưỡng so sánh huyền đan ba bốn c h u y ể n chỉ có tại huyền nhất trong tinh thổ mới có thể mượn nhờ tiền nhân di trạch đụng chạm đến thất c h u y ể n cánh cửa mà bây giờ bất quá hai trăm năm hắn ngay tại hương hỏa nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng dưới cất cao đến huyền đan c i u chuyển tình trạng sao mà kinh khủng còn có b ắ c huyền thần tông các loại mấy phe thế lực coi như không so được hắn tấn mánh chắc hẳn cũng so bên ngoài phải cường đại không b t đều có thể vì thế phiên trợ lực thần đạo, thần đạo đạo trần thì thảo thì thầm vài tiếng cũng là lắc đầu t h a n g nhẹ đã thấy cái kia tóc ngắn thanh niên tướng minh lụa khép lại tầng cao nhất chậm rãi hiện hiện vài cái chữ to trường thanh hỏi văn trong đó chỗ nhớ chính là mới hai người luận đạo đủ loại mặc dù không thể làm thiên hạ bất kỳ đạo thống tu đồ lại nhưng vì thần tông minh trải qua làm giáo chúng sở tu huyền nhất giáo ba ngàn chính kinh cũng đều do này mà đến thanh niên ánh mắt bình tĩnh không lay động chỉ là chậm rãi nhìn về phía phương xa nhìn về phía những cái kia bức ép biên cảnh đại yêu thế gian k ổ sở làm đi độ hóa chương ba trăm năm mươi ba không cần thiết tết mệnh chương ba trăm năm mươi ba k cũ cũng, cũng may hắn i tiết ế t m không như lửa đạo như vậy không tuyệt khí cơ cho nên ngược lại là không có dẫn phát bao lớn ảnh hưởng càng là l a lộng lấy dị tượng lấy để các nơi phạm nhân vì đó vui mừng tại mênh mông vô cực thiên cựu tiêu bực nội rất nhiều v ĩ n ạ n tồn tại đứng sừng sững trong đó liền tựa như tên cổ bất diệt thần ma giờ phút này lại là tướng m a đối lập kinh khủng đạo uy va chạm dung chuyển tại thiên khung buộc phát bàng bạc uy thế vân hải hoàn vũ sụp đổ chấn động bất quá p h à m là nhân tộc một bên ở vào phía dưới cái tia vô cực thiên chỗ sâu liền có kinh khủng hát thương bỗng nhiên vùng ra che đậy mặt trời k h u n g tuyệt kinh khủng đem thiên địa đều xuyên qua mênh mông khí cơ mánh liệt bạo động đánh cho những thần ma đó tồn tại không thể không lùi tránh Triệu thể. ngập trời thú giống từ thiên khung chỗ sâu bốc phát càng có b í c h quang sóng nước c ủ n c u ộ n chật lại lần nữa bị hát thương chấn động đến ẩn nấp không ra một đạo t ă n g thương thân ảnh đứng ở thiên địa chính giữa cầm nắm một cây tràn đầy vết rách pha tạp hát thương eo treo băng tiền h uy thế kinh khủng hung tuyệt hoành vọng tứ phương hoàng vũ nếu muốn ngăn đường tiến lên chính là triệu tệ ngươi bảo vệ được nhất thời không bảo vệ được một thế đợi ngươi vẫn lạc ta ngược lại muốn xem xem các ngươi n h â n tộc sẽ cỡ nào tình cảnh có cổ lão thanh â m từ hoàn vũ chỗ sâu chuyển đến càng có huyền hoa sáng d ự n hiện hiện t ứ phương hiển nhiên cũng là một tôn chấp trưởng chính quả dị tộc tôn vương liền l à nhìn không ra hắn châu ngự vì sao con đường l ờ i còn chưa dứt cái kia hát thương đã oanh tập mà ra đem cái kia phương thiên khung đều đánh nát thư không loạn lưu trút xuống thẳng tôn tác động đến phương biên mấy trăm dặm cũng chính là tại bao la hoàn vũ mà không phải mặt đất bao la không phải lại chính là một mảnh đồ thắn Tr triệu tể thân hình liền hướng hạ l ạ không t treo ở cái kia sáng chói tỉnh quăng ngay phía trên vân tiêu bực nội cầm trong tay hát thương uy trấn tư phương liền t ự như hạ quyết tâm không phải hộ tinh diên chân quân chứng thực chính quả không thể mà cái này rơi vào những dị tộc kia tôn vương trong mắt tự nhiên cũng hiểu không có thể tùy tiện t r e o t r ọ c bất quá bọn chúng cũng không có khả năng thật e ngại không để ý ngồi xem nhân tộc lại xuất hiện một vị thiên quân cho dù vị này chân quân chỉ là huyền đan mười một chuyển chứng thực chính quả khả năng cũng không cao thành t i ự u sau cũng cực khả năng dừng b ư ớ c tại đơn nhất đại đạo chi nhánh uy hiếp kém xa xí âm uy hiếp lớn vậy cũng không bị cho phép chỉ gặp tại phương này h o à n vũ bên trong Khoảng tại r trong ừ n hơn 10 tôn dị tộc tôn vương khí cơ sen lẫn hiển hiện, g khí cơ tộc dị dù mặc đó đ bộ ộ phận nhân đồng là t cái chúng thiên quân tương đối chỉ kiểm chế, chỉ có chuẩn cũng cũng c thủ như hung hoạn. tiên quân tương tôn ngăn đường, vẫn lớn xuất tòa Tại đối kiểm là là bị vậy kia tinh quang sáng trói của hạ hoàng triều c h i đông cũng có mọi người tộc chân quân d ị tộc đại yêu h i ể n hiện tung tích tướng mà đối lập mà đây cũng là d ị tộc đề phòng n h â n tộc chân quân cầu đạo dưới tình huống bình thường tư thế dù sao cựu chuyển hy vọng xa vời tiềm lực cũng có hạn mười chuyển mười một chuyển mặc dù có thể có thể hơi lớn nhưng cũng vô vọng đạo thai dị tộc tự nhiên cũng không có khả năng xuất r a đối phó x i、si、âm cái chủng loại kia to lớn tư thế dù sao dị tộc tôn vương cứ như vậy nhiều cũng không phải vô cùng b ô tận không chỉ có muốn chấn áp b ê n h mông b ả y bự c thế gian vật tộc rằng coi nhân tộc thiên quân còn muốn tuần sát trời đất trên t h giới để phong âm thầm bốn tộc làm loạn lại bản thân ở giữa cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn sao có thể hồi hồi điều khiển nhiều như vậy tôn vương ngăn đường đối với tinh dư tình vị này tinh thần đạo huyền đan mười một c h u y ể n chân quân dị tộc ngăn đường dục vọng cũng không lớn dù sao tinh thần đạo lập tức còn vì hư nói chỉ có thứ ba đại đạo chi nhánh chứng thực không được đạo thai nếu có thể ngăn cản vậy dĩ nhiên tốt nhất cũng có thể ép một chút n h â n tộc thực lực nếu là không thể ngăn h à n h vậy cũng không sao còn có thể trái lại chiếm cứ một bộ phận thiên mệnh sau này h u y ề n đan chân quân thiên mệnh phản vệ liền sẽ yếu hơn một chút phàm nhân t h ấ p tu kia liền càng không cần nhiều lời cũng nguyên nhân chính là như thế dị tộc mới chỉ sẽ là như vậy chiến trận bất quá hiện thân tôn vương mặc dù không nhiều nhưng không có nghĩa là phía d ư ớ i đại yêu cũng không nhiều chỉ riêng là tại cổ hạ hoàng t r i ề u đông cảnh đại yêu liền đạt tới năm mươi ba tôn cùng c h ấ n thủ ở này mười bảy vị cổ hạ chân quân tương đối chỉ vì chính là ngăn đường vì thế dị tộc còn từ cái khác phòng t u ế n điều một chút đại yêu tới đây lại thêm của hạ hoàng triều cương không bên trong đề phòng kỷ bên trên hoàn chứng thực luyện đạo cái kia mười tám tôn đại yêu còn có phòng bị bên trên diễn thiên quân hai vị tôn vương có thể nói riêng là nhân tộc đông bắc cương vực cái này một góc liền kềm chế c h ọ n vẹn tám mươi mốt tôn đại yêu cùng dị tộc lập tức có thể điều động một nửa tôn vương có thể nghĩ vì những thứ khác khu vực chia sẻ nhiều thiếu áp lực triệu tể đứng ở vân tiêu n g c nội b ố n phía mây mù quần q u ẩ n như nước thủy triều nhưng lại bị hung tuyệt thương ý chỗ xé rách é t tán đạo niệm thăm dò t h phương để phòng dị động bộ pháp trong lòng cũng nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Chỉ nguyện lần này mưu đồ có thể nhiều trạm có chút lớn yêu vì lần này phản công chém yêu tinh dư tình kỷ bên trên hoàn chứng thực chính quả thế lực khắp nơi ngủ say l ò bối âm thầm dấu kín chân quân đều xuất hiện có thể nói là đem nhân tộc nội t ì n h đều bại lộ nếu như không thể mưu cầu cũng đủ lớn chính quả cái kia sau này mấy trăm năm thế cục đều đem cực kỳ nghiêm trọng dù sao tu sĩ trưởng thành bắt đầu cần dài rằng g ạ ặ c thời gian mà bây giờ nội t ì n h bại lộ liền mang ý nghĩa nhân tộc tất cả thực lực tại dị tộc trước mặt nhìn một cái không xuất gì chỉ cần có đầy đủ nhiều đại yêu liền hoàn toàn có thể đem nhân tộc chân quân đều kiểm chế tại biên cương không được tu hành sau này cao chuyển cũng khó khăn có ở trong đó ảnh hưởng có thể nghị khổng lồ biết bao cũng chỉ có lần này chém giết đại yêu số lượng đủ nhiều nhiều đến dị tộc ép bên cạnh đại yêu đều thiếu thốn lại phải đề phòng trùng tộc khác được cái này mất cái khác mà không thể không n u ô i lại như thế n h â n tộc mới có thể có thời gian t h ở dốc mà n h â n tộc tu hành tốc độ muốn thắng qua dị tộc c h í ít thắng qua tuyệt đại đa số yêu tộc vậy cái này một hai trăm trở t h ở dốc thời gian cũng đủ để n h â n tộc quả cầu tuyết thực lực lại lớn mạnh không thiếu thậm chí thật cho đến lúc đó thế lực khắp nơi cũng sẽ mở rộng nội tình đem tỉnh thần m ộ c minh đạo thạch các loại phụ tu bảo vật trao quyền cho cấp dưới lấy tư tu sĩ thành t i ể u huyền đáng cảnh địa mạch bí trận địa mạch bí trận a mặc dù uy thế bung tuyệt kinh khủng chấn động tứ phương nhưng triệu tể nhưng trong lòng thì chập trùng có định cực kỳ phức tạp dù sao lần này mưu đồ liên lụy quá lớn lớn đến liên quan đến nhân tộc này g sau mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thế cục mà triệu đình sở xuất những cái kia lao bối tu sĩ t u y ệ t đại đa số còn liền là hãn hậu nhân có chút cảng cùng hắn cực kỳ thân cận cái này nếu là thất bại cái kia đại giới nhân tộc đảm đương không nổi hắn cũng không chịu được nổi cùng lúc đó tại biên giới tây nam c ả n h chỗ vô minh vẫn như cũ cùng đi thường một dạng thả câu giang hồ chu bình thì ngồi tại thạch t r o n g miếu nhưng không có tu hành mà là đánh giá canh giờ sau đó liền hướng vô minh chỗ bay đi chu tu vũ cũng từ nguyên bản đồng tiến hướng nam cương biên cảnh tới gần không ít làm phong bị mà tại vô minh bảy trận chỗ cái kia hùng hậu địa mạnh đột nhiên nổi lên trận trận ba động nhưng lại cực kỳ yếu đất sau đó liền có hơn mười đạo thân ảnh từ đó hiện hiện cầm đầu chính là tống công minh tiêu lâm hai người ngoài ra còn có sáu vị mục nát chi khí nồng đậm quấn thân láo giả cùng bốn vị khí tức còn hùng hậu ngang dương huyền đan chân、quân. những này cũng là triệu đình đạo diễn tông hai phe thế lực tại đủ khả năng dưới có khả năng điều động toàn bộ lực lượng ngoại trừ bộ phận chân quân lưu thủ đầu tiên bí cảnh còn lại đều là đã tại này bao quát hai phe đạo trong mậu ngủ say tất cả cường giả đạo diễn tông quật khởi thời gian so triệu đình còn muốn ngắn ngủi lại đạo diễn tiên quân thực lực cũng không sánh được triệu t ệ đại mậu ngủ say cường giả tự nhiên cũng liền không nhiều tống công minh ánh mắt lướt nhìn cũng là đem mấy chục dặm có hơn biên cương thế cục thu hết trong mắt thế cục thay đổi trong đáy mắt lần này làm không tiếp bất cứ giá nào tốc chiến mong rằng các vị đạo hữu không cần t i ế t t i ế m chương ba trăm năm mươi b ố theo bản vương một khối chết đi chương ba trăm năm mươi bốn theo bản vương một khối chết đi cảm giác được chu bình đến vô minh cũng biết chiến sự s ắ p nổi đem cần câu cất vào đến tiện tay biến hóa ra một phương tiểu trận liền tựa như nếu bản về đạo nhất d ạ n g ngọc linh đạo hữu trận này mới sáng tạo có thể nghĩ đếm thử một hai cái k i a tất nhiên là muốn thử bên trên thử một lần chu bình lượm liếc nam cương tiên không hiện hiện rất nhiều đ ạ i yêu chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái liền khoảng chừng hai mươi ba tôn trong đó liền bao quát cái tia mấy tôn đường đất tự thú trong lòng cũng ý nghĩ sau đó liền thản nhiên ngồi trên mặt đất lấy giải mã cái tia phương t i ể u t r ậ n định nguyên la bản thì tại bên cạnh thân chậm rãi tung bay treo chuyển động mặc dù hắn bây giờ tu đến huyền đan i ể u chuyển nhưng lại không thể hiện lộ dù sau một trăm tám mươi năm liền từ nhất chuyển tu luyện tới i ể u chuyển tư chất cũng từ tám tấp năm cất cao đến cực nguyên linh thể ở trong đó to lớn biến hóa nếu là bại lộ vậy chỉ sợ là những cái tia trí cường giả đều muốn giáng lâm đem hắn thân hồn lột sạch sẽ lấy dòm nội tình không thể cũng nguyên nhân chính là như thế lần này hắn chỉ tính toán hiện lộ mới vào lục chuyển thực lực mặc dù ở đây phiên đại chiến bên trong tính không được cất cao nhưng có định nguyên la bản đen úc bình hai thì linh bảo tương trợ vậy cũng năng lực nhận lục truyền gánh bắt rất nhiều đại yêu danh sát lại đợi chu tu vũ đám người cùng âm thầm viện trợ những cái kia trần quân xuất thủ như thế nào cũng có thể thu hoạch rất nhiều c h i ế n quả về phần vì sao bại lộ hậu trạch mà không phải địa đức cũng là hắn suy nghĩ thật lâu kết quả mặc dù vô minh nói nói qua tu hành địa đức có lợi cho chứng thực chính quả nhưng hắn bên ngoài tư chất cũng chỉ là tám năm căn bản vô vọng thông huyền chính quả cái kia lại bỏ qua chiến lược cầu lấy địa đức nhiều thiếu cũng có chút mơ tưởng xa vời khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi mà hậu trạch một đạo không chỉ có tại thực lực c ấ t cao bên trên tháng qua địa ước với lại so với cái sau、so、còn nhiều thêm một đạo linh bảo nói là hắn lập tức có thể bại lộ cao nhất thực lực đều không đủ chớ nói chi là trước đây tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng cũng có khuynh ê ư ớ n g đạo này bao quát sau này bại lộ đạo hạnh hắn cũng chỉ sẽ xem xét yên bản đất b ằ n g những cái kia kiên quyết sẽ không suy nghĩ địa ước một cái tư chất có hạn c h â n quân liền nên làm từng bước địa cầu lấy thực lực mà không phải còn không có học được đi liền đầy trong đầu nghĩ đến chạy chi tiết thời gian ngắn ngủi chưa đến ta chống lên đại lương thời điểm chỉ nguyện những cái kia tiền bối có thể giết nhiều một chút mặc dù chu bình đối nhân tộc không có đối với mình nhả như vậy để bụng nhưng thân là nhân tộc một thành viên hắn tự nhiên vẫn là có thuộc về nhận đồng mà nhân tộc thế cục càng tốt đối với hắn và chu gia cũng càng có lợi cho nên tại đủ khả năng tình h u n g giới hắn tự sẽ thủy trung đồng nhân tộc đứng tại một khối chém giết yêu tả dị tộc vào quát lần này tập công nếu như phát sinh ở ba trăm năm sau hắn có thể bại lộ cựu truyền tu vi đó là đương nhiên sẽ hết sức hiệp trợ chém giết nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh lập tức vì tự thân an nguy hắn tự nhiên là chỉ có thể hiện lộ mới vào lục truyền thực lực hai người ngồi đối diện nhau lấy trận bàn lạc cục tướng m à bài trừ trong đó huyền diệu thiên khung chiếm cứ những cái k i a đại yêu đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc dù sao cái này tướng luận trận đạo một chuyện đã không biết phát sinh qua bao nhiêu h ồ i lại tại lúc này một cỗ huyền diệu ba động lạng yên t ừ giữa thiên địa hiện hiện càng là trong nháy mắt lan tràn phương viên hơn mười dặm đem tiếp cận đại bộ phận đại yêu bao phủ trong đó tại cái này ba động hiện hiện nháy mắt những cái tia đại yêu đều sợ hai biến sắc coi như không biết là gì tình huống cũng không dám có chút lưu lại nao nha hóa cầu vồng đồn hướng năm tương lại chỉ nghe thấy một tiếng tang thương thanh â m đột nhiên ở trong thiên địa vang lên thời gian qua nhanh lúc này lấy minh ấn Chật, những cái k i a đại yêu liền tựa như thời gian đảo ngược một dạng thân hình lại quay lại đến trốn chạy trước đó tống công minh hiển lộ giữa thiên địa khi thế minh mông điên cuồng địch động m u n loạn quanh thân mục nát khí cơ cũng càng n đầm đậm hiển nhiên mới thi triển vậy thì trụ đạo thần thông liền xem như hắn cũng đại giới to lớn mà liền tại trong nháy mắt chu bình vô minh cũng đã lôi đình xuất thủ có khác hơn mười đạo cường đại tồn tại bành tập mà ra kinh khủng ý thế chấn động thương cung định nguyên câu trận trấn trói cao dọn quanh q u ầ n bù phía cái k i a định nguyên la bản cũng cùng vô minh trận bàn giao h ò a ở giữa thiên địa hiển hóa ra một phương to lớn pháp trận lồng tre chở phương v i ê n trong vòng hơn mười dặm làm đã sớm biết tình hình thực tế hai người cái này mấy năm cũng không có n h à n g rỗi nhưng cũng biết lần này chủ lực cũng không trên người bọn hắn cho nên sở trường tại tìm tòi trận pháp nhất đạo dùng cái này phát huy tự thân ưu thế lớn nhất giống như lập tức chỗ lộ ra đại trận hắn chỉ có hai cái tác dụng một là c h ấ n áp kiềm chế hai chính là quái khí cơ lấy ngăn đại yêu trốn chạy pháp trận bỗng nhiên thành hình trong nháy mắt đem phương viên trong vòng hơn mười dặm khí cơ quay đến hỗn loạn lẫn lộn bắt đầu m u ố n tại như thế trạng thái phá vỡ không gian trốn chạy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản chớ nói chi là còn có những n à y nhân tộc chân quân ở đây ha ha ha hậu sinh tốt lao hủ đi vậy một đạo t ă n g thương thanh â m vang lên c h ậ t l i ề n gặp một đạo mục nát lưu hồng cấp tốc tập cướp tiên h h ù n g chu bình hai người thậm chí ngay cả hắn bộ dáng đều không nhìn thành lại càng không biết kỳ danh hủy qua lại cái kia lưu hồng đã rơi vào những cái kia đại yêu bên trong sau một khắc liên có một tiếng vang thật lớn ở vang vang lên kinh khủng biện lựa bạo tạc trong nháy mắt quét sạch t trực tiếp đem sổ tôn đại yêu tác động đến t r ầ n thương v â anh mà thiên c u n g đống nhiên lờ mờ kinh khủng tội lôi thuấn ở giữa ngưng tụ oanh bổ thẳng xuống d ư ớ i đem bên trong một tôn đại yêu bổ đến tại chỗ t ị ệ n diện bàng bạc vân đảo biển lửa trong nháy mắt ở trong tiên địa hiện hiện linh cơ như chảy ra chút xuống tư phương hóa thành rất nhiều mênh mông dị tượng mà trong lúc nhất thời bầy yêu kinh ngạc tại nguyên chỗ liền ngay cả chu bình vô minh hai người cũng đột nhiên n g ơ n g ẩn thậm chí là pháp trận dùng chuyển mang đến phản vệ đều trực tiếp cứng g á n t ụ dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa mới bắt đầu đại chiến vậy mà liền có chân quân lấy thân một tiếng bạo ngược long hống đem tất cả tồn tại tâm thần bừng tỉnh nhưng lại không phải đại yêu một phương mà là đã thúc làm máu đạo che trở thân hóa thành kinh khủng huyết long tiêu lâm long tộc cho bản tọa chết bàng bạc long y đấu đá bắt phương càng có ngập trời huyết hải quét sạch ra đem hơn phân nửa thiên mạc đều nhiễm làm huyết hồng cái này kinh khủng y thế chớ nói những cái kia long trúc liền ngay cả cái khác đại yêu cũng vì đó run dày sợ hãi phản phất tiên thiên liền đối vi áp khiếp ngược một dạng một tôn cao ba triệu huyết lân long nhân đứng sừng sững giữa tiến đ i ệ bộ dáng dữ t ợ kinh khủng ánh mắt tràn đầy huyết xác cái kia phong mang long trào hành tập mà xuống. trong nháy mắt liền đem một tôn quận b ì n h run dày t h ấ p c h u y ể n lòng chúc đại yêu đập đến chia năm xẻ bảy long hồn là huyết ma ăn mòn kêu lên tiếng vọng hoàng n ũ chân long vì sao đầu nhập vào nhân tộc có c ự thú đại yêu đạo hạnh cường hoành c h ú t không nhận cái kia long uy ác ảnh hưởng một bên đ i ê n cùng h oanh kích cái kia p h á p trận đã bình ổn phục thiên địa khí cơ trốn chạy vừa hướng tiêu lâm nghiêm nghị chất vấn mà cái này hơn mười tôn đại yêu liên mà h oanh kích p h á p trận dù là chu bình hai người kiệt lực gắn bó cũng khó nén hắn sụp đổ phá hủy xu thế hai người tức thì bị phản vệ oanh kích đến khí tức hỗn loạn bạo động chu bình tình cảnh thì c từ đó điên cuồng hiện lên hậu trạch quê mùa lúc này mới có thể gian nan gắn bó vậy dĩ nhiên là vì giết các ngươi cái kia huyết long nhân răng nanh giữ t ậ n nhiệt lộ thân hình đã hóa thành kinh khủng bạo lòng ở bang tập nhập pháp trận bên trong quần c u ộ n huyết hải cũng theo đó che đậy t h i ê t tượng mà còn lại mấy cái bên kia nhân tộc chân quân cũng không có mảy may ngừng nhất là những cái kia vốn là mục nát sắp chết chân quân càng là tự hủy con đường căn cơ chỉ vì đổi được trong chốc lát toàn thị bản vương kéo dài hơi tàn ba trăm năm vì chính là hôm nay quả nhiên là thoải mái một thân lấy cầm tú hoa phục hiện quý lao giả sướng ý cười lớn khi tức liền tựa như sắp đốt hết một điểm cuối cùng tấn hỏa càng sáng trói nóng bỏng tiện tay liền có kinh khủng phong nhận tập ra b ổ đến những cái k i a đại yêu kêu rên thế thẳng huyết mục văng tung tóe minh ngông càng là lấy thân cưỡng ép câu trói hai tôn đại yêu trong cơ thể cái kia hai thì sớm đã mục nát tan dã huyền đàn bỗng nhiên phá diệt kinh khủng đạo bẩn từ đó bộc phát trong nháy mắt liền đem nó thân hồn xé nát mạnh liệt cuốn phong chút xuống minh ngông lũ x u ấ t sinh theo bản vương một khối chết đi vê a n một tiếng vang thật lớn ở vang vang lên trói mắt sáng dự chiếu dọi phương viên hơn mười dặm kinh khủng uy gió lốc ở trong thiên địa tán phá bừa bãi quét sạch đem cái kia hai tôn đại yêu b a phủ cẳng có lôi đ ì n h n ẩ m vang rơi xuống